Nhìn không tới phía trước cái kia giao lộ tình hình, tương nhan ngồi không nửa chén trà nhỏ, vì chứng thực trong lòng nghi hoặc, nâng lên chân đi phía trước môn đi đến. Tương nhan ngay từ đầu kẹo vào đi cái kia giao lộ, khoảng cách quan sư cung đại môn cũng không thập phần xa, chỉ cần quải cái tiểu cong đi phía trước vừa đi đi vào, đây cũng là tương nhan một mình một người tiến hoa viên không có làm người cùng đi nguyên nhân. Tương nhan đứng ở quan sư cửa cung nghĩ nghĩ, vẫn là không thể chính mình tự mình đi nhìn xem, vì thế trở về quan sư cung. Rỗi tay đưa tới bóng xanh, ở nàng bên thai nói câu lời nói, bóng xanh liền vội vàng đi. Vào cửa, trong phòng ấm áp hơi thở, tức khắc làm tương nhan cả người thả lỏng xuống dưới, lúc này mới cảm thấy cả người dính nhớp đến muốn mệnh. Vì thế gọi người chuẩn bị nước ấm, nàng muốn tắm rửa thay quần áo. Chờ đến tương nhan tẩy qua tắm, thay việc nhà quần áo, đi ra tỉnh phòng, bóng xanh sớm đã đang chờ đợi. Nhìn đến tương nhan đi ra, lập tức tiến lên trả lời, nương nương, ngài nói không sai, Lý Tu nghi quả nhiên ở nơi đó. Nhìn đến nô tì đi qua, còn lôi kéo nô tì tay nói một chút lời nói. Tương Nhan gật gật đầu, hỏi, ngươi liền không hỏi một chút nàng, hoa âm điện khoảng cách này hoa viên nhỏ xa như vậy, nghĩ như thế nào khởi đến nơi đây tới thưởng phong cảnh. Nô tì hỏi, Lý Tu Nghi nói vốn là muốn bái phòng nương nương, chính là đụng phải cái tiểu nha đầu, nói là nương nương đi đức phụng điện nàng liền không có tiến vào, đơn giản liền ở bên kia trong viện đi dạo, chỉ là này ngày mùa đông cũng không có gì nhưng xem, sao lại Lý Tu Nghi liền đi rồi bóng xanh nghiêng đầu, đem ngay lúc đó tình huống nói ra. Tương Nhan nghe đến đó, chậm rãi bước đi về tới nội thất, trong lòng lại nhảy ra một kia khí lạnh. Này Lý Tu Nghi thật đủ rào hoạn, cư nhiên muốn nhấc lên chính mình vì nàng làm chứng sao. May mắn chính mình vừa rồi không có từ cái kia đường nhỏ ra tới, Lý Tu Nghi quả nhiên ở nơi đó thủ, nghĩ đến là chưa từ bỏ ý định không bắt được kia nghe lén người, cũng may mắn chính mình kế cao một bậc, lúc này mới miễn một hồi thai họa. Tương Nhan chỉ cảm thấy cả người rét căm căm Lý Tu nghi lòng dạ quả nhiên là sâu không lường được a. nếu là bị nàng phát hiện chính mình từ nhỏ trong hoa viên ra tới, này về sau đã có thể hậu hoạn vô cùng. Đặc biệt tương nhan lại nghĩ tới cái kia tiểu hồ gỗ. Đảo mắt liền đến tân niên, toàn bộ trong hoàng cung cũng trở nên náo nhiệt lên, nơi nơi là hỉ khí dương dương hơi thở. Dựa theo minh hạ quốc quý củ, tháng chạp 29 hôm nay, hoàng đế muốn đại yến quần thần, lấy an ủi này một năm vất vả, vì này một năm đồng dạng cái viên mãn dấu chấm câu. Hoàng hậu cũng muốn tại hậu cung mở tiệc chiêu đãi chư phi. Cũng liền tại đây một ngày, tương nhan gặp được sớm đã nổi tiếng đã lâu Tam Vương, cũng liền ở kia một ngày, này hậu cung liền bắt đầu thay đổi, ngồi ở hoàng hậu bên người không hề là sủng quan lục cung tinh phi, mà đổi thành Vân Thục phi cùng Lâm Mỹ Nhân, nga, không, không phải Lâm Mỹ Nhân, đã thành Lâm Diệp Dư. Chương 163. Lâm Mỹ Nhân đột nhiên bị hạ chỉ sách phong vì Lâm Diệp Dư, này tại hậu cung cũng không khiến cho bao lớn dao động, nguyên nhân rất đơn giản. Đơn giản là Lâm Thanh chỉ phụ thân ở quá song năm sau, liền phải mang theo đại quân, áp lương thảo, đi thuộc chung. Vân Thục Phi một lần nữa quật khởi, đó là bởi vì các loại người cùng Mã tái Cách thái người đã biên tái ngò ngoe dục dịch, Vân Thục Phi phụ thân Vân Cản Lâm chính là đóng giữa biên tái chủ tướng. Trận này hiến hội phá lệ náo nhiệt, Vân Thục Phi người mặc Hoa y liền ngồi ở hoàng hậu bên người, tân tấn chức Lâm Tiệp dư thân xuyên màu hồng đào gấm trường bào, đầu đội kim bộ diêu, phá cách ngồi ở hoàng hậu bên kia. Tương nhiên tác ngồi ở Trương Đức phi phía dưới. Hoàng hậu bên người vị trí, kia đến là đương hồng sủng phi mới có thể ngồi. Tương nhan nhìn hoàng hậu đầy mặt tươi cười, nhìn thật cao hứng. Chính là này hậu cung cái nào không biết hoàng hậu cùng vân thục phi cũng không đối phó, chính là vì hoàng đế, nàng cũng không thể không làm như vậy thôi. Hoàng hậu cũng đáng thương thật sự. Tương nhan rơi lên trước mắt nho nhỏ bạch ngọc ly, nhẹ nhàng mà xuyết một ngụm rượu, khẽ cau mày, hảo cây rượu. Trong yến hội, đàn sáo thanh thanh, ca vũ không dứt, mọi người hoàn thanh tiểu ngữ, rượu ngữ liên châu. Bất quá nhìn tương nhan ánh mắt, không phải vui sướng khi người gặp họa, chính là vô hạn đồng tình, tương nhan chán ghét như vậy ánh mắt. Tinh phi nương nương hảo hứng thu a, một người ở uống rượu giải sầu sao. Lâm Thanh chỉ nhìn tương nhan, che miệng mà cười, trong lời nói châm chọc không người không hiểu. Tương nhan ngẩng đầu nhìn nàng một cái, đơn giản là chính mình không có hiển hách nhà mẹ để dựa vào, cho nên liền phải bị người khi dễ sao. Tương nhan đột nhiên cảm thấy hảo chán ghét nơi này, hắn vì cái gì phải ở lại chỗ này chịu tội đâu. Nam nhân kia đáng ra sao? Nhìn trước mắt mỹ nữ như mây, tương nhan lại không nghĩ tranh, không nghi đấu, bởi vậy đối với Lâm Tiệp Dư nói, thậm chí còn đều lười đến đáp lại, chỉ là khinh miệt nhìn nàng một cái, túi đầu uống rượu. Lâm Thanh chỉ nhìn đến tương nhan như thế miệt thị nàng, trong lòng lửa giận mọc thành cụm, này mấy tháng tới nay, Hoàng thượng vắng vẻ hậu cung còn không đều là bởi vì nàng. Giờ phút này lại bày ra như vậy một bộ gương mặt tới cấp ai xem, phong thủy thay phiên chuyển không phải sao. Thánh phi nương nương như thế nào không nói lời nào đâu. Chẳng lẽ không lời nào để nói sao? Lâm Thanh chỉ cũng không như vậy bỏ qua, giữa sân trở nên an tính lại. Hoàng hậu chỉ là nhàng nhạt cười vẫn chưa ngôn ngữ, vẫn thuộc phi đầy mặt sán lạn tươi cười, xem diễn, nay sống hắn nguyện ý làm. Chúng phi tần đều không hề ngôn ngữ, trong đại điện tinh xuống dưới, chỉ có đàn sáo quản huyền thanh còn ở chậm dại phiêu đãng. Tương Nhan lúc này mới ngẩn đầu lên nhìn về phía Lâm Thanh chỉ, khỏe miệng hơi câu, chào phúng mà nói. Ngươi muốn cho buồn cung nói cái gì? Ân. Lâm Thanh chỉ một trận nghẹn lời, rồi lại không chịu chịu thua, trước mắt nói, này rất tốt nhật tử, cả nước chúc mừng, chúng ta cũng đến lấy ra chính mình giữ nhà bản lĩnh đại gia luận bản một chút như thế nào. Tương Nhan trong lòng cười lạnh một tiếng, vì cái gì lần nào đến đều này nhất chiêu? Chẳng lẽ hậu cung nữ nhân trừ bỏ so đấu tài nghệ liền không khác sao? Thường nghe nói Lâm Tiệp Dư tài nghệ song toàn, cảm tình hôm nay là tới khiêu chiến. Tương Nhan không chút khách khí mà nói. Bunoa hoa cũng có ba phần tính năng của đất, chớ chọc bao nàng. Nhìn Tinh Phi nói, rốt cuộc tiến cung năm số đoạn, không hiểu hậu cung quý cũ. Mỗi đến ngày này, mọi người đều muốn hiến nghệ, vì Minh Hạ quốc cầu phúc, vì hoàng thượng cầu nguyện năm sau mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an. Chúng ta hậu cung nữ nhân, không có gì bản lĩnh khác, cũng chính là điểm này tác dụng. Có phải hay không hoàng hậu nương nương? Vân Thục Phi đổi ở Lâm Thanh Chỉ phía trước mở miệng, thực hiển nhiên đây là ở quạt gió thêm tuổi, này quy củ nhưng thật ra có. Bất quá lại không có cưỡng bách cái nào phi tử cần thiết muốn hiến tài nghệ. Người sáng suốt đều nhìn ra được, đây là lâm thanh chỉ cùng vân thục phi liên khởi tay sửa trị tĩnh phi đâu. Hoàng hậu lúc này cũng không dám nói cái gì, chỉ phải gật đầu nói, bất quá đổ cái việc vui, từng người thiệt tình thôi. Chính là A, tĩnh phi nương nương. Mọi người đều không thể thiếu phần ngài cũng không thể chống đẩy không phải sao. Lâm thanh chỉ cũng không chịu bỏ qua, hùng hổ do người. Kỳ thật mới vừa tiến cung thời điểm. Lâm thanh chỉ cũng không giống hiện tại giống nhau như vậy cần thế, chẳng qua tại đây hậu cung ngốc lâu rồi, lại chịu quá tương nhan chen ép, bất quá muốn trả thù thôi. Nàng đã mất đi mới vừa tiến cung khi thanh quý, hiện tại bất quá cũng là tục nhân một cái thôi. So cái gì? Không ngoài thơ từ ca phú, cầm kỳ thư hòa vũ. Có phải hay không? Tương nhan lạnh lùng nói, trên mặt đã tranh hiện vẻ mặt phẫn nộ. Hoàng hậu vừa thấy cối đầu không nói, khoe miệng lại làm giấy lên nhàn nhạt mỉm cười. Vân Thục Phi tinh tế đánh giá liếc mắt một cái tương nhan, trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc, thực mau rồi lại giấu đi. Ngầm Chư Phi tần không nói một lời, bàng quan. Lý Tu Nghi vốn định muốn nói chút cái gì, lại cuối cùng nhắm lại miệng, túi đầu than nhẹ một tiếng, nhìn tương nhan ánh mắt nhiều một tia thương hại. Dung Quý tần thần thái tốt mục, ít khi nói cười, chỉ là hơi mang trâm chọc nhìn Lâm Thanh Chỉ liếc mắt một cái, lại cúi đầu chuyên chú nhìn trong tay bạch ngọc ly. Lư Tuyền Hầu, Tôn Sung viện ai cũng không nói lời nào, chỉ là lặng lặng mà nhìn. Các nàng luôn luôn không được sủng ái, này tranh giành tình cảm sự tình cùng các nàng từ trước đến nay không dính biên, xem náo nhiệt liền hảo. Muốn nói lên, hoàng đế hậu cung người thật đúng là không nhiều lắm, mấy ngày nay chết chết bệnh bệnh, dư lại cũng không nhiều ít, sang năm lại đến tuyển tú chi kỷ, này hậu cung cũng nên náo nhiệt đi lên. Tự nhiên, chẳng lẽ nữ tử còn muốn cưới ngựa bắn tên ra trận giết địch sao? Lâm Thanh chỉ khó nén châm trọc trả lời, nàng chính là kinh đô nổi danh tài nữ, nếu là thật tỉ thí. Tương Nhan một cái kẻ hèn bắt phẩm quan tri nữ như thế nào có thể so sánh được với nàng từ nhỏ khắc khổ học tập bản lĩnh. Nguyên nhân chính là vì có như vậy tự tin, nàng cũng có kiêu ngạo tiền vốn. Lệnh tôn mãi minh hạ quốc hổ gầm đại tướng quân, chiến công hiển hoách, nghe nói một trường dương cung thiện sạ, đó là Tiễn vô hư pha ta. Tương Nhan nhàn nhạt cười nói, nhìn Lâm Thanh Chỉ từ từ nói. Đó là tự nhiên, gia phụ đó là bằng thật bản lĩnh giành được công danh. Lâm Thanh Chỉ nghe Tương Nhan nói như vậy, tất nhiên là đắc ý giàu giàu. Hiện giờ nàng lại dựa vào phụ thân được Tiệp Dư chi vị, tự nhiên có đắc ý tiền vốn. Nhìn đến Lâm Thanh Chỉ đắc ý rào rạt bộ dáng, tương nhan khỏe miệng tươi cười càng thêm tươi đẹp. Đương nhiên, hổ gầm đại tướng quân chi danh đương nhiên không phải lãng đến hư danh, nhân gia thường nói hổ phụ vô quyền tử, lệnh tôn cả đời không con, chỉ phải ngươi này một nữ, chỉ tiếc Lâm Tiệp Dư chỉ hiểu quản huyền chi nhạc, ngâm thơ tụ phú, còn tự đắc này nhạc, thật là lệnh nhân tâm hàn. Tương nhan Phúng nhìn Lâm Mỹ Nhân liếc mắt một cái, sau đó còn nói thêm: Buồn cung tài hèn học ít, ngâm không được thơ, làm không được từ, sướng không được ca, tụng không được phú, không thể đánh đàn truyền nhạc, không thể nhẹ nhàng khởi vũ, viết không được một tay hảo tự, làm không được một bức hảo họa, hạ không được một mâm hảo cờ. Duy độc đánh được một tay hảo bản tính, vâng chịu gia nghiệp, kế thừa phụ trí cũng hảo, nói được thật tốt, như thế kỳ nữ tử, buồn vương từ lúc chào đời tới nay lần đầu tiên nhìn thấy, thật là lần cảm vinh hạnh. Đột nhiên truyền đến hùng hậu chào dâng rồi lại xa lạ giọng nam. Đem ở đây mọi người hoảng sợ, trong lúc nhất thời yên tĩnh vô ngữ, người kia là ai, cư nhiên dám sấm hoàng đế hậu cung, chẳng lẽ không cần đầu sao. chương 164 Mọi người còn đang nghi hoặc, chỉ thấy từ diệu nhấc chân đi đến, phía sau còn đi theo bốn vị ăn mặc đẹp đẽ quý giá nam nhân, mấy người tương nhan đều lạ mặt thực, nhưng là mặt mày cùng từ diệu lại có mấy phân tương tự, tương nhan minh bạch, đây là từ diệu các minh đệ, lại không biết vừa rồi nói chuyện chính là vị nào, dám ở từ diệu nói chuyện phía trước nói nói như vậy. Khí độ nhất định bất phàm, nhưng là tương nhan cũng không để ý này đó. Vừa thấy đến từ diệu tiến vào thời điểm, tương nhan liền xem đều không có liếc hắn một cái, lập tức túi đầu xuống. Có lẽ là bởi vì giận dỗi đi, tương nhan cố tình không nghĩ xem hắn. Tương nhan đi theo mọi người hành lễ, từ diệu cười nói, chư vị ái phi hãy bình thân, đại gia không cần câu thúc, này vài vị đều là chấm minh đệ, đều là người một nhà, cũng không cần lảng tránh, cùng nhau trò chuyện cũng náo nhiệt chút. Tương nhan cùng với từ diệu giải thích nhất nhất xem qua đi. Đại hoàng tử Quảng Lang Vương, nàng phá lệ mà nhìn hai mắt, đây là một cái rất cao ngạo nam nhân, rất khó tưởng tượng, hắn cư nhiên sẽ cùng Lý Tu Nghi có tư tỉnh, bộ mặt đoan chính, hai mắt sáng ngời có thần, lại không giống một cái gian nịnh tiểu nhân, ấn tượng đầu tiên khá tốt. Vị thứ hai chính là nhị hoàng tử đoan dự vương, hắn chính là lúc trước tử diệu nhất có uy hiếp ngôi vị hoàng đế đối thủ cạnh tranh, tương nhan không khỏi tinh tế đánh giá. Chỉ thấy nàng mặt mày rất là tuấn tú, so với tử diệu nhiều phân cao nhã. Nhưng là từ diệu so với hắn uy nghiêm, một đôi hắc đồng lấp lánh sáng lên, khỏe miệng luôn là chịu trách nhiệm nhàn nhạt, nhạt ý cười, nhưng kia tươi cười, lại làm tương nhan không thế nào thoải mái. Vị thứ ba là tam hoàng tử Nam Hơn Vương, là một viên manh tướng, ở trên chiến trường cực kỳ dũng mãnh lại cố tình cho người ta một loại nho nhã cảm giác, thân thể cũng không tính quá cường tráng, rất khó lệnh người tin tưởng hắn là tướng quân. Đen nhánh tóc dài tùy ý dối tung trên vai, cặp mắt kia tự hồ luôn là bao hàm u buồn Cho dù ở ngày mùa đông trong tay cũng cầm một thanh quạt xếp, chỉ là này cây quạt cũng không từng mở ra. Sau lại, tương nhan mới biết được, đây là hắn binh khí, một phen rất lợi hại giết người binh khí. Cặp kia luôn là mang theo ưu buồn đôi mắt, lại bị tương nhan ghi tạc trong lòng, này thật là khó có thể nói rõ cảm giác. Cuối cùng một vị là đương kim hoàng đế nhỏ nhất đệ đệ Bình Nam Vương, hoàng đế thực thích hắn, huynh đệ cảm tình không tồi. Tuổi tuy rằng nhỏ nhất, chính là lại là rất bình tĩnh người, một đôi mắt tinh quang nội liễm kia đối nồng đậm lông mày trương hiển cương nghị tính cách tứ đại thân vương thật sự là mỗi người mỗi vẻ đừng cụ mị lực ngay cả tương nhăn đều cảm thấy có chút tim đập nhanh hơn sinh với đế vương gia nam nhân có tốt đẹp gen phần lớn là bề ngoài cực xuất sắc mọi người lần lượt ngồi xong lâm thiệp dư cùng vân Thục phi tự nhiên không thể tiếp tục ở hoàng hậu bên người ngồi đều trở lại chính mình nguyên lai like trên chỗ ngồi từ diệu ngồi ở hoàng hậu bên người đúng vậy như vậy trường hợp có thể cùng từ diệu sóng vai chỉ có hắn hoàng hậu các phi tần vì tị hiểm đều tới rồi một bên ấn cấp bậc ngồi xong, đối diện liền cấp bốn vị vương gia không ra tới lập tức liền có các cung nữ thay tân món ngon rượu ngon tương nhan phá lệ chú ý quảng Lăng vương cùng lý tu nghi chỉ thấy hai người đều là quy quy củ củ chưa từng xem đối phương liếc mắt một cái tương nhan không cấm thầm than cách xa nhau gang tức lại không thể ôm nhau như vậy thống khổ lý tu nghi cũng thật sự là đáng thương tựa hồ là bởi vì tương nhan ở quảng lang vương trên người đầu chú quá nhiều ánh mắt từ rượu nhìn tương nhan đôi mắt nửa neo lại tới Hắn không thích tương nhăn sẽ chú ý hắn bên ngoài nam nhân. Hoàng hậu đối với vài vị vương gia đó là rất quen thuộc, chỉ nghe nàng cười hỏi, vài vị hoàng huynh bên ngoài quá đến còn hảo. Hoàng thượng thường xuyên đối bổn cung nhắc tới các ngươi. Thực hảo, tạ hoàng hậu nhớ mong, tạ hoàng thượng. Quảng lăng vương nghiêm trang nói. Chấm đã quyết định, lần này ba vị hoàng huynh trở về liền không quay về, chấm đã ở kinh đô vì ba vị hoàng huynh an bài dinh thự, quá xong năm sau quản gia quyến cũng cây đó, về sau chúng ta cũng có thể thường xuyên tụ tụ Từ rượu cười nói, lời này vừa nói ra, ba vị vương gia đều không có phản đối, hiển nhiên phía trước cũng đã đã biết việc này, hoàng hậu tuy rằng có chút ngoài ý muốn, nhưng là cũng vội cười nói chút chút mừng nói. Vừa rồi nói chuyện không biết là hoàng thượng vị nào phi từ đâu. Bồn vương thật là chưa bao giờ có gặp qua nói chuyện như thế lanh lẹ người, nhịn không được muốn nhận thức một chút. Đoan dự vương nhìn từ Diệu hỏi, đầy mặt ý cười. Nghe được thanh âm, tương nhan mới biết được, vừa rồi nói chuyện thế nhưng là hắn. Xem ra từ diệu đối bọn họ vẫn là không tồi, nói cách khác nào dám đoạt ở hoàng đế phía trước nói chuyện. Từ diệu sắc mặt đột biến, hoàng hậu lại tiếp nhận lời nói đi, cười nói, là tính phi, đại gia thương nghỉ đêm nay thượng trừ phi đều lấy ra chính mình giữ nhà bản lĩnh, nhà ca một chút. Nói như thế chúng ta nhưng thật ra một nhìn đã mắt, không nghĩ tới hôm nay tới không có bạch tiếng cung, còn có thể thưởng thức đến xuất sắc biểu diễn, ha ha ha, đoan dự vương cười to nói, này cười tuy rằng có điểm cuồng vọng, chính là lại không lệnh người phản cảm. Còn lại vài vị trang ép cũng đều phụ họa, hiển nhiên rất có hứng thú. Đã sớm nghe nói hoàng thượng có một vị hồng nhan chi kỷ, thích vô cùng, không biết tính phi nương nương đêm nay biểu diễn cái gì đâu. Đoan dự vương nhìn tương nhan, cười hỏi. Lời này nói được thật đúng là rất có trình độ, làm người đều không thể thuận miệng liền cự tuyệt. Hoàng thượng hồng nhan chi kỷ, nếu là lấy không ra điểm đồ vật tới, chẳng phải là làm người cười hoàng đế không có ánh mắt. Tương nhan trong mắt hiện lên sắc bén quang mang ngẩng đầu lên nhanh chóng nhìn Đoan Dự Vương liếc mắt một cái. Đoan Dự Vương bị tương nhan chợt lóe mà qua ánh mắt hoàng sợ, đỉnh mày nhẹ nhàng nhăn lại, nữ nhân này thật sự là không có gì đặc biệt, khỏe mắt còn có một viên mớt, thật không hiểu được từ Diệu Thích nàng điểm nào. Hoàng hậu cao ngồi ở thượng, nhàn nhạt mỉm cười, tựa hồ không biết gì này chiến hỏa là nàng điểm lên, thích ý nhìn chung quanh bốn phía, đêm nay thật là thư thái a. Tương nhan từ tiến cung sau, chưa bao giờ có tại hậu cung triển lãm quá cái gì cao siêu tài nghệ, vẫn luôn trầm mặc điệu thấp cho nên mọi người đều cho rằng tương nhan cái gì cũng sẽ không, không đối mặt nàng có chút khinh miệt chi tâm. Hơn nữa tương nhan chính mình chính miệng nói cái gì đều không biết, chỉ biết gậy bản tính, cho nên hậu cung mọi người càng thêm tổn miệt thị chi tâm. Tương nhan buồn không nghĩ ở trước mặt mọi người khoe khoang chính mình, nhưng là hiện tại nàng lại thay đổi chủ ý. Thế kỷ 21 nữ tính, ai không có từ nhỏ đã bị trong nhà ra trưởng buộc học tập như vậy, như vậy sở trường đặc biệt ban, ai không có truy quá tinh, sướng quá ca ra ok. Ai không có tử sơ chung bắt đầu liền bắt đầu học hội họa, học cổ văn, tóm lại các gia trưởng hận không thể ngươi 18 ban võ nghệ nguyên bộ đều sẽ mới hảo. Tương Nhan nghĩ đến đây ngược lại định hạ tâm tới, nhìn đoan dự vương, ta ta cười, vương ra muốn xem biểu diễn, hảo à, không, có gì không thể. Hậu cung tài nghệ song toàn liền có một vị, không bằng thỉnh lâm tiệp dư trước tới hảo. Kiêu tính phi nương nương đầu, ngươi sẽ không rút lui có trật tự đi. Đoan dự vương bưng lên chén rượu một uống mà xuống, cười to nói. Kêu tiếng cười tràn ngập châm chọc chi ý. Chương 165. Từ rượu gắt gao mà nhìn chằm chằm Tương Nhan, hắn chưa bao giờ có nghe Tương Nhan nhắc tới nàng gặp qua thứ gì, lại nhìn đến Đoan Dự Vương như thế đốt đốt tương bức, nhịn không được phải vì Tương Nhan nói chuyện, chính là Tương Nhan lại đuổi ở hắn phía trước nói, buồn cung cũng không biết cái gì gọi là lui trong lớn. Hào quân vọng khẩu khí. Quảng Lăng Vương nhìn Tương Nhan liếc mắt một cái, ngay sau đó cúi đầu, Nam Hân Vương đùa nghịch trong tay qua xếp tựa lơ đãng nhìn quét Tương Nhan. Đương hắn nhìn đến tương nhan kia không sợ không sợ biểu tình khi, nhưng thật ra hơi hơi sửng sốt, rất ít có nữ tử có thể có như vậy thần thái, quật cường trung mang theo không sợ, không sợ cũng không vô chi ngược lại lộ ra thật sâu ngạo khí, hảo một cái kỳ lạ nữ nhân. Bình Nam Vương có điểm kinh ngạc, đây là hắn lần thứ hai nhìn thấy tương nhan, thượng một lần là ở Đức Phụng Điện, chẳng qua hắn thấy được nàng, nàng lại không có nhìn đến hắn. Lúc ấy cũng không cảm thấy tương nhan có cái gì kỳ lạ chỗ, cố tình hắn Hoàng Huynh thích nàng cùng ăn mật giống nhau. Hôm nay nhìn tương nhan, nhưng thật ra cảm thấy cùng ngày đó có chút không giống nhau, rốt cuộc nơi nào không giống nhau, lại nói không nên lời. Đoan dự vương thần sắc cứng đờ, không nghĩ tới tương nhan cư nhiên như thế mạnh mẽ, ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái lâm thanh chỉ, cười nói, nghe nói lâm tiệp dư tải nghệ song toàn, không biết tính phi nương nương có dám cùng nàng so một lần. Lâm thanh chỉ đã sớm tưởng có một cơ hội áp tương nhan một đầu, hơn nữa vừa rồi tương nhan nói chuyện cực không khách khí, nàng đang lo không cơ hội đâu, lúc này nghe được đoan dự vương nói. Không khỏi có chút đắc ý, nhìn tương nhăn nói, tinh phi nương nương có nảy nhã hứng, thần thiếp tự nhiên phục bồi. Vân Thục Phi lập tức tiếp lời cười nói, hôm nay cái thật là náo nhiệt, cảm tình còn muốn đánh thượng lôi đài. Như vậy đi, chúng ta đều thấu cái náo nhiệt, từng người lấy ra một chút nho nhỏ tay người tới, vì trận này lôi đài tăng thêm điểm sắc thái đi, thế nào? Hoàng hậu nương nương. Vân Thục Phi hiển nhiên là quạt gió thêm tuổi, không có hảo ý Hoàng hậu nương nương nhẹ nhàng cười, phản phất không thèm để ý giống nhau, cười nói cái gì lôi đài, bất quá là đại gia chơi đùa thôi. Hoàng thượng ngài xem đâu, tương nhan từ đầu đến cuối cũng chưa từng nhìn về phía Từ Diệu, nàng hiện tại nhưng thật ra có chút tò mò Từ Diệu sẽ nói như thế nào. vào cung này hồi lâu tới nay, nàng cũng không từng ở Từ Diệu trước mặt triển lãm quá một đinh điểm tài nghệ. tương nhan ý tưởng rất đơn giản, nàng chỉ là hy vọng Từ Diệu trong ánh mắt là có nàng người này, mà không phải bởi vì khác mà thích nàng. nữ nhân tâm tư kỳ thật chính là thực biến yếu. Từ Diệu nghe được hoàng hậu nói không khỏi có chút nhíu mày, hắn nhưng không có nắm chắc tương nhan sẽ thắng, hắn này một do dự, Đoan Dự Vương lập tức nói, hoàng thượng cũng không cần quá hướng trong lòng đi, hoàng hậu nói rất đúng, bất quá là chơi đùa thôi. Vẫn là hoàng huynh đối tính phi nương nương không tin tưởng. Từ rượu sắc mặt cứng lại, hắn là thực không nghĩ ở ba vị hoàng huynh trước mặt mất mặt, chính là lại thật sự là không có nắm chắc, rốt cuộc tương nhan chưa bao giờ có đối hắn nói qua nàng sẽ cái gì cẩm kỳ thư họa linh tinh, trong lòng không đế, trên mặt liền lộ ra một tia do dự. Mà này ti do dự, lại làm tương nhan trong lòng có chút thoải mái. Trên mặt không tự giác mà liền mang theo tới cười, ở trong lòng hắn, ít nhất còn sẽ do dự, còn có chính mình. Hoàng thượng tự nhiên có tin tưởng. Tương nhan tiếp lời nói, nhìn đoan dự vương, đôi mắt không chớp mắt, gắt gao mà nhìn chầm chầm hắn, hắn dám quạt gió thêm tuổi làm chính mình xấu mặt, nên trả giá điểm đại giới. Tương nhan đi phía trước đi rồi vài bước, nhìn đoan dự vương nói, vương ra như thế nhiệt tâm trận thi đấu này. Không biết vương gia lấy cái gì làm điểm có tiền, có đánh cuộc vô màu chẳng phải mất hứng. Tương Nhan nói, làm ở đây người đều là cả kinh, nhìn Tương Nhan ánh mắt đều trở nên ái muội không rõ lên, chẳng lẽ nàng thực sự có cái gì tuyệt thế tài nghệ? Mọi người ánh mắt tất cả đều nhìn về phía Tương Nhan, chỉ thấy nàng người mặc một thân màu trắng đáy theo đỏ thâm chiếc chi hoa mai phết đất váy dài, eo thúc bạch ngọc mang, đầu sơ bách hợp búi tóc, không có châm phượng hòa, lại chân một chi toàn thân trắng tinh không tì vết bạch ngọc hoa mai trầm. Chia hoa mai cánh thượng nạm chính là trừng ngón cái lớn nhỏ hồng bảo thạch, cùng váy giải thượng hoa mai giao tương hô ứng. Nàng cầm hơi hơi cao nâng, vẻ mặt quật ngạo, nhìn đoan dự vương ánh mắt tràn ngập khiêu khích. Đoan dự vương quả quyết sẽ không nghĩ đến tương nhan cư nhiên sẽ đưa ra như vậy một cái yêu cầu. Tâm tư vừa chuyển, nhìn tương nhan nói, có đi mà không có lại quá thất lễ, nương nương lại lấy cái gì làm tiền đặt cực đâu. Tương nhan nghe vậy, cười khẽ ra tiếng, như vậy đi, nếu ta thua. Tương nhan như vậy ly biệt hoàng cung cả đời không hề bước vào hoàng cung một bước, ta nếu thắng, vương gia liền đáp ứng ta một điều kiện, như thế nào? Thực công bằng đi. Đừng nói đoan dự vương, chính là người khác kia cũng là bị tương nhan những lời này cấp kinh sợ, cả đời không hề bước vào hoàng cung. Nay cũng không phải là vui đùa lời nói, chỉ là các nàng không biết chính là, tương nhan đã sớm tưởng rời đi cái này hoàng cung, cho nên thắng thua nàng đều không có tổn thất, nhưng là đoan dự vương đã có thể không giống nhau, một điều kiện. Vẫn là một cái không biết điều kiện, điều kiện này đến tột cùng là cái gì ai cũng không biết, lại nói tiếp vẫn là đoan dự vương có hại một ít, nhưng là ở người khác xem ra, chính là tương nhan mệnh lớn. Tư diệu sắc mặt đều thay đổi, hắn biết đến tương nhan vẫn luôn không nghĩ ở trong cung, chính là cũng không nghĩ tới tương nhan cư nhiên sẽ tại đây loại trường hợp nói ra nói như vậy, chẳng lẽ nàng liền như vậy tưởng rời đi sao? Tương nhan, tư diệu quát khẽ ra tiếng, ẩn ẩn phiếm tức giận. Tương nhan quay đầu tới, nhìn tư diệu. Đây là Từ Từ rượu tiến điện tới nay tương nhan lần đầu tiên nhìn thẳng vào hắn, chậm rãi lộ ra một cái mỉm cười, nhàn nhạt nói, "Còn nhớ rõ câu nói kia sao? Ta tiến quan sư cung ngày đầu tiên, ngươi đáp ứng ta nói, còn nhớ rõ sao?" Từ Diệu ngẩn ngơ, trong đầu theo bản năng mà liền nhớ tới câu nói kia tới, kết tóc làm phu thê, ân ái không nghi ngờ. Hai mắt nhìn chăm chú tương nhan, chỉ thấy khỏe miệng nàng nở rộ mỉm cười lại an ủi hắn nóng nảy tâm. "Hảo, chấm đáp ứng ngươi là được, chỉ là miệng vàng lời ngọc không được hối cải." Ngươi nếu thật sự thua, cả đời này cũng không thể bước vào hoàng cung một bước, ngươi có thể tưởng tượng hảo. Từ diệu nhìn không được vẫn là nhắc nhở nói, lại quay đầu nhìn về phía đoan dự vương, đoan dự vương, ngươi cũng nghĩ kỹ rồi. Điều kiện này nếu nhận lời, chính là núi đao biển lửa ngươi muốn hoàn thành, quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy. Đoan dự vương đỉnh mày nhíu chặt, lại đem đôi mắt ở toàn trường nhìn quét một lần, hắn hẳn là xem đến không sai, nơi này người đều hẳn là biết tương nhăn cũng không sẽ cái gì tài nghệ. Nhưng là nàng dựa vào cái gì nói nói vậy? Như thế nào? Đoan dự vương không dám sao? Tương Nhan trả lời lại một cách mỉa mai nói, đã là như thế, vậy quên đi, đường đường một cái thân vương, ai? Đoan dự vương sắc mặt xanh mét, đột nhiên một phách cái bàn nói, buồn vương ứng chính là, chỉ ngóng trông tĩnh phi nương nương đừng hối hận. Tương Nhan gật gật đầu, đoan dự vương đảo cũng vẫn có thể xem là một cái nam tử hán, quay đầu nhìn về phía lâm thanh chỉ, đạm đạm cười, lâm tiệp dương, bắt đầu đi Không biết Lâm Tiệp Dư muốn tỉ thí cái gì đâu. Chương 166 Hoàng Hậu, thụ Phi, Đức Phi thậm chí còn dung quý tần cùng Lý Tu Nghi tất cả đều không rõ Tương Nhan vì cái gì nói ra nói như vậy tới. Phải biết rằng, nói ra nói chính là không thể thu hồi, bất quá này đối với các nàng nhưng không có gì tổn thất, rốt cuộc cùng trai tranh chấp, ốc, ông đắc lợi, dù cho có khó hiểu, cũng chỉ đến nhẫn mại tính tình xem đi xuống. Tương Nhan bị thua ra cùng, các nàng tự nhiên lạc quan này thành. Lâm Tiệp Dư không hiểu được Tương Nhan như thế nào có như vậy tự tin, đang muốn nói chuyện, Tương Nhan lại giành trước một bước nói, nhìn ta này chỉ nhớ, ta thiếu chút nữa đều đã quên, Lâm Tiệp Dư nếu là khiêu chiến một phương, như thế nào có thể không dưới tiền đặt cược đâu. Không biết Tiệp Dư đánh cuộc gì đâu. Lâm Thanh Chỉ sửng sốt, không nghĩ tới Tương Nhan cư nhiên sẽ hỏi ra vấn đề này tới, không khỏi ngẩn ngơ, Tương Nhan tiến lên một bước, nhìn Lâm Thanh Chỉ, kia rảo hảo khuôn mặt, ở vượng hoàng ánh đèn hạ phá lệ tiểu nộn. Trên mặt kia mặt không thể che giấu kinh ngạc. Bại lộ nàng giờ phút này kinh hoàng, Buồn cung lấy bị thua ra cung vì tiền đặc cược, lâm thiệp dư đâu. Tương Nhan giờ phút này không nghĩ lại áp lực chính mình, nàng chỉ nghĩ làm người trong thiên hạ đều biết, nàng cũng là có tính tình. Đừng tưởng rằng nàng không cùng hậu cung mọi người khó xử, chính là nàng mềm yếu dễ khi dễ, có lẽ trước kia nàng sai rồi, không nên một mặt tránh né mới là. Tương Nhan đột nhiên trở nên có chút hùng hổ do người, làm đại gia thật là có điểm không thói quen. Rốt cuộc này mấy tháng tới nay, Tương Nhan xử sự vẫn luôn rất điệu thấp. Ước thúc chính mình trong cung người cũng thực nghiêm cẩn, từ lần trước ra lột ra hồ ly sự tình, quan sư trong cung sở hữu cung nữ thái giám đều đổi qua. Người là Tống Nguyên Hải cùng sóng lăn tăn tự mình chọn lựa, tuyệt đối trung thành đáng tin cậy. Cho nên, cực lực tránh cho cùng hậu cung người phát sinh cọ sát, bởi vậy mọi người ngược lại cho rằng tương nhan là cái dễ khi dễ, hôm nay đột nhiên trở nên như vậy sắc bén, phản phất lại thấy được tương nhan sơ tiến cung khi vì bảo hộ chính mình bên người nô tải mà không tiếp cùng chính mình cấp bậc cao an thường ở cùng lâm mỹ nhân nuôi kháng. Nghĩ đến đây mọi người mới đột nhiên thức tỉnh, tương nhan nguyên lai kỳ thật vẫn luôn là có tính tình chẳng qua không trương dương thôi. Tinh phi nương nương phản phất có chút quá mức, người đã cùng đoan dự vương đánh đánh cuộc, chẳng lẽ còn không đủ sao? Lâm thiệp dư bất quá là muốn vì này tốt đẹp ban đêm lại nhiều tăng một tia sáng dọi thôi, đến mức này sao? Nói chuyện chính là vẫn luôn không có ra tiếng nam hơn vương, hắn có một bộ rất êm thai giọng nói là người nghe băn khoăn như ba tháng xuân phong say mê. Chỉ là giờ phút này, thanh âm này lại nhiều một tia không vui. Thế nhưng chạy ra anh hùng cứu mỹ nhân, quả nhiên thế nhân ánh mắt á vĩnh viễn lấy mỹ nhân vì trước nhất để. Nếu là chính mình là khuynh quốc khuynh thành mỹ nhân, chỉ sợ hắn liền sẽ không như vậy suy nghĩ đi. Tương Nhan quay đầu, nhìn Nam Hân Vương, chỉ thấy hắn nghiêng nghiêng dựa vào phía sau hình trụ thượng, trong tay quạt xếp có một chút không một chút mà gõ xuống tay tâm, cặp kia hơi mang u buồn đôi mắt vô tình mà đảo qua tương Nhan khuôn mặt. Nhưng là tương nhan lại cảm thấy tâm đột nhiên buộc chặt một chút, thật là hảo quái dị cảm giác, phảng phất nam hơn vương đôi mắt có thể nhìn thấu nàng tâm giống nhau. Tương nhan đột nhiên thu hồi chính mình ánh mắt, áp xuống trong lòng kia quái dị cảm giác, rõ ràng nhìn qua nho nhã ưu buồn rất tốt thanh niên, lại cố tình có như vậy một đôi ưu buồn chung lại mang theo sắc bén ánh mắt, tương nhan lần đầu tiên cảm thấy một người nam nhân trên người cư nhiên có thể có như vậy mâu thuẫn tính chất đặc biệt. Bất quá liền tính hắn lại mê người. Tương Nhan giờ phút này chỉ biết hắn băng là Lâm Thanh Chỉ, cũng chính là nàng địch nhân. Tốt đẹp ban đêm là không tồi, chỉ là này thêm quang thêm màu lại muốn nhằm vào buồn cung mà đến, này liền không ổn đi. Buồn cung nhớ rõ, tại đây phía trước, ta cùng Lâm Tiệp Dư nói chuyện Nam Hân Vương chỉ sợ cũng nghe tới rồi, Đoan Dự Vương còn suất khẩu gieo họ, ai đúng ai sai, đều có định luận, Nam Hân Vương nói chuyện vẫn là công bằng hảo. Tương Nhan trong thanh âm mang theo nồng đậm bất mãn, tuy rằng đã chịu đả kích, lại như cũ đem đầu ngẩng đến cao cao, không chịu chịu thua. Từ giờ phút này khởi, liêu tương nhan chính là liêu tương nhan, tuyệt đối sẽ không lại vì bất luận kẻ nào hủy khuất chính mình, điệu thấp lại có thể thế nào. Còn không phải bị người kỵ đến trên đầu tới. Liên tính nàng là tĩnh phi thì thế nào. Còn không phải lâm vào hôm nay như vậy xấu hổ hoàn cảnh. Trâm mặc hành sự là vô dụ. Nam Hân vương mí mắt một hiền, nhìn lướt qua tương nhan, lại ra ngoài tương nhan bên ngoài không nói nữa ngữ, tương nhan không ở so đo cùng hắn, phục lại nhìn lâm thanh chỉ, khỏe miệng một câu. Trên mặt liền lộ ra nhàn nhạt tươi cười, liên quan khỏe mắt kêu con bướm bất cũng phảng phất muốn động lên, phá lệ lóa mắt. Lâm Thanh Chỉ cả người run lên, nhìn Tương Nhan, tự tin không đủ hỏi, người rốt cuộc muốn thế nào? Không phải ta muốn thế nào, là Lâm Tiệp Dư muốn thế nào. Nếu Lâm Tiệp Dư dám khiêu chiến, mà ta cũng cùng Đoan Dự Vương Nhân ngươi mà đánh đánh cuộc, chẳng lẽ tới rồi giờ phút này, người tưởng đứng ngoài cuộc sao? Tương Nhan chậm rãi hoạt động bước chân, ở Lâm Thanh Chỉ bên người chậm rãi đi lại. Nàng thích trí đối thượng Lâm Thanh Chỉ khẩn trương. Liên Phảng phất soi sám đối thượng tiểu bạch thỏ. Hoàng hậu cùng Vân Thục Phi chờ mọi người đều án binh bất động, sống chết mặc bay. Từ Diệu chỉ là nhíu mày tựa hồ cũng không có ngăn cản ý tứ, giờ khắc này tương nhan là như vậy quen thuộc, Phảng Phất gẩy tay hồ thượng cái kia nàng lại về rồi. Trong lúc nhất thời, hắn thế nhưng không muốn đi ngăn cản, chỉ cần nàng cao hứng, hắn nguyện ý vì nàng nhất bất luận cái gì sự tình. Từ Diệu nhìn tương nhan kia hùng hổ dọa người khí thế, kia khỏe miệng hơi tiểu bộ dáng, kia quật cường lại không chịu thua ánh mắt. Hắn thế nhưng muốn cười, quả nhiên hắn có làm hôn quân tiềm chết, quá mức với chú ý tương nhan, từ rượu cảnh nhiên không có phát giác đoan dự vương kia mang theo tìm tòi nghiên cứu ánh mắt. Vậy ngươi muốn cho ta thế nào? Lâm Thanh chỉ hung hăng nhìn tương nhan, nàng hận không thể lập tức tiến lên một phen bóp trên nàng, cái này đáng chết xỉu bác quái. Rất đơn giản, nhị tuyển một, đệ nhất cùng ta giống nhau nếu ngươi thua tức khắc đứng dậy khác ra cùng không bao giờ đến trở về, đệ nhị, đại ở ngươi hy vũ điện cả đời không thể ra tới. Tương Nhan nhìn không chớp mắt nhìn Lâm Thanh chỉ một trương mặt đẹp từ hồng biến bạch, lại bạch biến hắc, lại một chút không chịu nhượng bộ. Nông Phu cùng xà, nàng không muốn làm nông phu. Toàn bộ đại sảnh đột nhiên tĩnh xuống dưới, Tương Nhan nói quá mức với vô tình, hoàng hậu mày nhẹ nhàng nhăn lại, muốn mở miệng, nhưng là nhìn đến từ Diệu bộ dáng trung quy vẫn là đem lời nói nuốt đi xuống. Vân thuộc phi một đôi tuyết trắng tay ngọc gắt gao mà nắm ở bên nhau, liếu Tương Nhan thật sự là quá làm cản. Nàng không nghĩ tới nàng cư nhiên dám ở như vậy trường hợp Làm cho này rất nhiều người mặt, nói ra nói như vậy tới. Lý Tu nghi ngẩn đầu nhìn Tương Nhan liếc mắt một cái, trên mặt biểu tình đã không thể bảo trì bình tĩnh, ánh mắt của nàng nhanh chóng xẹt qua quảng lang vương trên người, hai người ánh mắt một đối thượng, lập tức lại tách ra, túi đầu xuống. Hảo, ta đáp ứng ngươi. Lâm Thanh chỉ nhìn Tương Nhan, nghiến răng nghiến lợi trả lời, chỉ mong tĩnh phi nương nương không cần hối hận. 8. Chương 167 Tương Nhan là chủ công tiếng Trung, tiếng Trung Trung chuyên tấn công cổ đại lịch sử. Tại đây trong đó tương nhan còn tương đối thích nghiên cứu lịch đại lãnh thổ quốc gia đồ, còn đã từng tự mình họa qua các đời lịch đại lãnh thổ quốc gia đồ. Đối với tương nhan tới nói, có dư đồ lãnh thổ quốc gia đồ nghiên cứu lên sẽ càng phương tiện đến nhiều. Minh hạ quốc dư đồ là một loại tương đối cổ xưa hội họa phương pháp, như là bị một trường ô vương võng đều đều phân cách mở ra, như là hiện đại kinh vị tuyến. Đây là cổ đại ấn tỷ lệ xích vẽ bản đồ phụ trợ tuyến, xưng là kế họa phương ô vương trung biên trường đại biểu thực địa số. Theo ghi lại, này pháp bắt đầu từ quốc gia của ta tấn đại Bùi tú đưa ra vẽ bản đồ 6 thể nguyên tắc: 6 thể một vì phân suất, tức nay chi tỷ lệ xích, nhị vì chuẩn vọng, dùng để xác định địa mạo, địa vật lẫn nhau gian lẫn nhau phương vị quan hệ; tam vì lộ trình, dùng để xác định giữa hai nơi con đường khoảng cách; 4 vì cao thấp, 5 vì phương tả, tức mặt đất độ dốc phập phồng; sáu vì vu thẳng, tức thực địa cao thấp phập phồng cùng trên bản vẽ khoảng cách đổi. Loại này vẽ phương pháp cùng hiện đại bản đồ diện mạo tương đi không có mấy. Chính xác nhưng có vẻ chỉ một. Tương Nhan đã từng gặp qua Phúc Kiến dư đồ, đó là Khang Hy thời kỳ lưu lại tới, chọn dùng chính là hình tượng Hoa Pháp, đem Phúc Kiến toàn tỉnh Hàm Đài Loan phủ, Châu, huyện Biên Giới, thành trấn, Sơn Xuyên, con đường cùng với quan trọng quan hải, sơn trại cùng đảo nhỏ, bến cảng chờ yếu tố hình tượng rất thật mà vẽ với trên bản vẽ. Các yếu tố chọn dùng lập thể thấu thị Hoa Pháp, có so cường lập thể cảm. Nó không chỉ có chú trọng bản đồ thực dụng tính, hơn nữa chú ý tính nghệ thuật, trong hình dãy núi trọng điểm Kiến trúc tinh xảo tinh tế, bút mực tinh diệu, làm người rất khó phân biệt đây là sơn thủy họa vẫn là bản đồ, hình ảnh hình tượng sinh động, giàu có xem xét tính, tương nhan nhất yêu thích. Nếu lập tức làm tương nhan đem cả nước bản đồ đều thập phần tinh diệu họa trên bản đồ thượng, một sơn một thủy, một thành một huyện, không có mấy tháng công phu đó là không có cách nào hoàn thành. Hôm nay tương nhan quyết định trước họa một cái tương đối giản lược Minh Hạ quốc cả nước dư đồ, chủ yếu là phát họa biên cương địa phương, cùng Minh Hạ quốc nội chính yếu thành trì cùng sơn thủy. Dùng lập thể thấu thị pháp, phảng phất mấy thứ này liền sống sờ sờ ở trước mắt giống nhau. Tiến cung này mấy tháng tới nay, tương nhan liền đã từng chuyên môn đối Cửu Châu vực trí tiến hành tương đối tinh tế giải độc, Cửu Châu vực trí thượng còn có tương đối giản lược tiểu bức bản đồ. Từ Diệu trong khoảng thời gian này tới nay, liền đã từng oán giận Minh Hạ quốc dư đổ rất nhiều địa phương miêu tả không phải rất rõ ràng, bởi vì quanh thân mấy cái quốc gia ngao nghệ dục dịch, Minh Hạ quốc nội thuộc trung bạo loạn, thật sự là loạn trong giặc ngoài tề pháp. Khi đó khởi tương nhan liền có vẽ dư đồ ý tưởng, chỉ là bởi vì trong khoảng thời gian này từ diệu hành vi làm nàng có chút thương tâm, lúc này mới đem này phân tâm tư phai nhạt xuống dưới, hôm nay, muốn xính nhất thời cực nhanh. Không nói được chỉ phải lấy ra giữ nhà bản lĩnh tới. Một trận bình phong cách ở tương nhan cùng lâm thanh chỉ, một tả một hữu từng người tập trung tinh thần, trong tay bút vẽ không ngừng huy động. Tương nhan dùng trên cơ bản đều là tương đối tiểu nhất hào bút lông, này liền càng dẫn phát rồi mọi người lòng hiếu kỳ Nạp đại dược khôn cung nội, lặng ngắt như tờ, từ rượu gắt gao mà nhìn trầm chằm tương nhan, chỉ thấy nàng tập trung tinh thần, bút lông trong tay không ngừng thay đổi, trên trán mồ hôi rơi, cầm lấy khăn tay trà lau rớt, tiếp tục vẽ tranh. Đây là có thời gian hạn chế, chỉ có tam nén hương thời gian. Đối diện Lâm Thanh Chỉ vẻ mặt nhưng thật ra so tương nhan nhẹ nhàng đến nhiều, phảng phất tin tưởng mười phần bộ dáng. Chư Phi tần lặng lặng chờ đợi, đôi mắt thỉnh thoảng lại từ hai người trên người lướt qua, trong lòng làm tương đối. Đối diện bốn vị vương gia biểu tình khác nhau, bình nam vương luôn luôn đối những việc này không có gì trọng đại hứng thú, hoàng đế thích chính là hắn thích, quảng lăng vương chỉ là túi đầu uống buồn rượu, tiêu căng thần thái nhất thành bất biến, phảng phất không có gì người có thể vào hắn trong mắt. đoan dự vương là lần này đánh đấu người trí nhất, tự nhiên liền tương đối khẩn trương, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn về phía hai người, vẻ mặt hơi mang bất an, đôi mắt giao động không chừng, uống rượu cũng không nhiều lắm tâm tư. nam vân vương trước sau như một, thích ý rửa vào phía sau cây của thưa, một bàn tay cầm một bầu rượu hào phóng không kềm chế được trực tiếp đối với hồ miệng có một ngụm không một ngụm mà uống, tựa hồ đối trong sân thi đấu cũng không chú ý, chỉ là cẩn thận quan sát mới có thể phát hiện, kia hơi rũ mí mắt hạ kia một loan nước sâu hai tròng mắt thỉnh thoảng hiện lên sân thi đấu, chẳng qua tốc độ quá nhanh, không dễ bị người phát giấc thôi. Hơn nữa đại gia lực chú ý đều ở thi đấu thượng, thật đúng là không có người chú ý hắn mà thôi. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, tương nhan bản đồ đã hoàn thành một nửa, bởi vì sớm đã định liệu trước. Minh Hạ Quốc lãnh thổ quốc gia đồ sớm đã khắc ở trong đầu, cho nên lúc này Hạ Bút Đảo cũng không có vẻ trẻ tác. Lâm Thanh Chỉ họa chính là một bức hoa trung chi vương phượng hoàng mẫu đơn đồ, giờ phút này đã hoàn thành hơn phân nửa, thời gian thượng muốn so tương nhan chiếm chút ưu thế. Rốt cuộc họa chín đồ vật, Hạ Bút muốn ngửa quen đường cũ đến nhiều. Thời gian dài, trong đại điện liền có chút khe khẽ nói nhỏ thành, đối mặt Lâm Thanh Chỉ kia mặt người liền trước thấy được Lâm Thanh Chỉ phượng hoàng mẫu đơn đồ, nhịn không được túi đầu bình luận lên, chỉ là thanh âm tương đối tiểu sẽ không ảnh hưởng đến người khác thôi. Đối mặt tương nhan này một mặt vài vị vương gia, tuy rằng thấy được chút tương nhan sở họa đồ vật, gần nhất hình dáng còn không được đầy đủ nhìn không ra cái nguyên cơ tới, thứ hai vài vị vương gia quan hệ nhìn qua cũng không hòa thuận, cho nên cũng không một người thấp giọng bình luận, như cũ duy trì lao bộ dáng, nên đang làm gì làm gì. Hoàng hậu đoan trang như cũ, trên mặt trước sau mang theo khéo léo mỉm cười, nhìn không ra tâm tư vì sao. Nhưng thật ra một bên vân thuộc phi, sắc mặt có chút khẩn trương. Nàng là hy vọng Lâm Thanh chỉ thắng lợi, rốt cuộc nàng cùng Lâm Thanh chỉ chi gian còn có chút giao tình, cùng Tương Nhan chỉ có thủ hận thôi. Từ rượu liếc liếc mắt một cái lưu hương, cuối cùng một nén nhang, Lâm Thanh chỉ bên kia đã bắt đầu kết thúc, chính là Tương Nhan bên này tựa hồ còn không có kết thúc dấu hiệu, không khỏi thế nàng méo đem hãn. Mặc kệ như thế nào, trận này tỉ thí hắn đều không thể cũng không cho phép thất bại sẽ là Tương Nhan, nếu thật là Tương Nhan, hắn cũng sẽ nghĩ mọi cách làm các nàng lại so một hồi, dù sao tương nhau là tuyệt đối không thể ra cung hương một chút sắp chấm hết lâm thanh chỉ họa đã hoàn thành chỉ thấy nàng trưởng hū một hơi cầm lấy khăn lau đi trên mặt mồ hôi có thể thấy được nói đúng không khẩn trương đó là giả túi đầu xem kỹ chính mình họa nhìn xem có chỗ nào còn cần tu bổ lâm thanh chỉ đối chính mình họa mẫu đơn đó là rất có tin tưởng đây chính là nàng từ nhỏ liền họa hoa ở nàng khuê phòng trước liền loại một tảng lớn mẫu đơn mỗi khi hoa mẫu đơn khai thời điểm nàng liền sẽ sát cửa sổ mà ngồi ngắm hoa Hoa hoa, mẫu đơn mỗi một cái thần thái, nàng đều hiểu rõ với ngực, cho nên nàng là rất có tin tưởng. Tương Nhan còn ở không ngừng phát họa, ba nén hương sắp chấm hết, từ diệu liền nhịn không được khẩn trương lên, chẳng lẽ nàng họa không xong rồi sao? Đoan Dự Vương nhìn đến nơi này, chậm rãi thở dài nhẹ nhõm một hơi, có lẽ trận thi đấu này là hắn qua khẩn trương. Hương đều phải chấm hết, nàng lại còn không có hoa xong, khỏe miệng không khỏi liền gợi lên đắc ý mỉm cười. Chương 168. Tương Nhan tập trung tinh thần cũng không hoảng loạn. Nàng biết thời gian mau tới rồi, dùng sức phát họa hảo cuối cùng một đạo biên phòng tuyến, bút còn không có bông, liền nghe được Lý Đức An cao giọng hô, đã đến đến giờ. Tương Nhan nhìn chính mình cái tác, chậm rãi buông trong tay bút, khỏe miệng lộ ra một cái nhàn nhạt mỉm cười, như vậy tự tin, như vậy tiêu sái, khỏe mắt bất cùng với nàng tươi cười chậm rãi bơi lội, kia thanh triệt hai trong mắt, nở rộ ra ý cười thẳng tới đáy mắt. Lúc này nàng lại không biết trừ bỏ từ rượu ở ngoài, còn có một người nam nhân đem nàng như vậy bộ dáng ghi tạc trong lòng. Nam hưng vương gắt gao mà nắm trong tay bạch ngọc bầu rượu, năm ngón tay khớp xương hơi hơi lộ hiện. Cặp kia ngăm đen đôi mắt có trong nháy mắt gian thất thần. Nguyên lai nàng cười rộ lên lại là như thế thanh thuần, tựa hồ khỏe mắt kia bất đã không quan trọng. Nàng trong lúc lơ đễng nhất cử nhất động, một cái tươi cười, một ánh mắt, thế nhưng so người khác cố ý mà bày ra mỹ lệ nhiều. Giờ khắc này, Nam Hân vương có chút minh bạch vì cái gì từ rượu sẽ như vậy thích nàng. Trung gian bình phong chết đi, trong đại điện lại trở nên thông tấu lên. Tương Nhan cùng Lâm Thanh chỉ lẫn nhau xem một cái, nhìn đến đối phương hòa khi, đều có chút sử sốt, hiển nhiên đối phương hòa nghệ đều có chút ra ngoài chính mình tưởng tượng. Hai người rời đi hòa bàn, trong khoảnh khắc liền có cùng nữ đi lên, hai người một tổ, đem hai người nói dơ lên cao lên, làm ở đây người đều có thể xem đến rõ ràng hơn một ít. Lâm Thanh chỉ phượng hoàng mẫu đơn đồ, sắc thái diễm lệ, bố cục lịch sự tao nhã, bảy màu phượng hoàng cao ngạo đứng ở hoa mẫu đơn bên, kia hoa mẫu đơn nhiều đóa đều có chén khẩu đại, hình thái khác nhau Sinh động như thật, đặc biệt là phối màu thượng lớn mật, càng làm cho người có một loại cảm giác mới mẻ cảm giác, ngay cả tương nhan cũng cảm thấy thực không tồi. Mặc kệ là lập ý thượng, vẫn là bố cục thượng, sắp thái lớn mật xứng dùng tới, tương nhan đều cảm thấy đây là một bức tương đối hoàn mỹ họa, muốn nói duy nhất khuyết thật. Đó chính là này bức họa khuyết thiếu một loại linh hồn thẩm thấu, có linh hồn, này họa mới có thể có sinh cơ, mới có thể làm người ghi tạc trong lòng. Tương nhan đồ, chợt vừa thấy giống như là một bức sơn thủy họa. Trời xanh nước biết rầm rạp núi cao, không phải sơn thủy họa chứa đầy ý nhị, cũng không phải công bút họa tinh điều tế chắc, bố cục hợp lý, chính là cố tình nàng dưới ngòi bút đi lại nhu hòa này hai loại phong cách. So sơn thủy họa ý nhị hơi đậm một chút, so công bút họa tinh tế lại nhiều một chút, này một chỉnh phúc đồ tinh tế nhìn lại, hậu cung phi tần không thấy ra cái gì đạo đạo tới, chính là vài vị vương gia cùng từ diệu lại đột nhiên gian sắc mặt đột biến, ở bọn họ trong mắt, kia phó mâu đơn đổ dù cho là hy thế chân bảo. Chính là lại như thế nào cập thượng tương nhan này một bức sơn thủy họa Bọn họ đều là trên chiến trường một đường đi tới, dư đổ xem qua số lần không có trước kia cũng có 800. Trước kia dư đổ tuy rằng tương đối chính xác, nhưng là thoạt nhìn thực cố sức, bởi vì đều là mặt bằng, phí rất lớn công phu. Chính là tương nhan này một bức lại không giống nhau, liếc mắt một cái nhìn lại, phảng phất một sơn một thủy, một thành một chấn liền ở ngay trước mắt, phảng phất đặt mình trong trong đó, như vậy cảm giác thật là quá kỳ diệu vật như vậy đối với bọn họ này đó mang quá binh người tới nói không khác kỳ thật chân bảo xem này bức họa đại khái kết cấu đặc biệt là biên phòng đường bộ liền thật sự giống một bức dư đồ không có người sẽ họa như vậy cả nước tính sơn thủy họa từ diệu hơi có chút thất thú bước xuống ngự tòa tinh tế đánh giá kia trương đơn giản dư đồ nhìn không được duỗi tay xoa kia trương họa quay đầu nhìn tương nhan thậm chí còn đều có chút kích động mà nói tương nhan này không phải bình thường sơn thủy họa có phải hay không từ diệu như vậy kích động Trừ bỏ ở đây vài vị vương gia, còn lại hậu phi nơi nào hiểu được, ở các nàng xem ra, này cũng bất quá là một bộ sơn thủy họa, họa chính là không tồi, chính là đến nỗi làm từ rượu kích động thành như vậy sao? Nam nhân thế giới, nữ nhân vĩnh viễn cũng không hiểu, nếu muốn làm nam nhân vĩnh viễn đem ngươi khắc ở trong lòng, như vậy muốn đi tiến bọn họ thế giới. Tương Nhan biết hậu phi không được tham chính này tổ hấn, chính là, nàng chỉ là tưởng thế từ rượu làm điểm cái gì. Nghe được từ diệu hỏi chuyện, Tương Nhan hơi hơi mỉm cười nói: Là, này không phải bình thường sơn thủy họa, không ngừng hoàng thượng, ngay cả vài vị vương gia nói vậy cũng đã nhìn ra đi. Nam nhân đối với quyền lợi theo đuổi chút nào không thua gì nữ nhân đối với quần áo trang sức yêu thích, thậm chí còn càng si mê. Bởi vậy nghe được tương nhan như vậy vừa hỏi, ngay cả nam huân vương như vậy bạc tình người đều nhịn không được đứng dậy đi theo vài vị vương gia đi tới kia phúc độ trước. Chẳng lẽ này thật là dư đồ? Đoan dự vương quả thực không thể tin được, hắn kinh ngạc nhìn tương nhan, mong muốn trung tràn ngập kinh ngạc Nữ nhân này đầu góc là cái gì làm, như thế nào có thể nghĩ ra như vậy phương pháp họa dư đồ. Tương nhan bên này thình lình xảy ra biến hóa, tức khắc làm bao gồm hoàng hậu ở bên trong hậu phi sắc mặt tế biến, các nàng không hiểu đến, vì cái gì như vậy một bức sơn thủy họa thế nhưng có thể khiến cho bọn họ như vậy si mê cùng yêu thích. Lâm thanh chỉ phượng hoàng mẫu đơn đồ kia mới là chân chính hảo họa không phải sao. Chỉ có hoàng hậu ở nghe được dư đồ hai chữ khi, tâm đột nhiên kéo chặt, đôi tay gắt gao mà nắm ở bên nhau. Nhìn tương nhan ánh mắt phức tạp vô cùng, nàng cư nhiên sẽ họa dư đồ. Trong mắt kinh ngạc chợt lóe rồi biến mất, chính là trên mặt biểu tình lại trở nên vô cùng cứng đờ. Có lẽ, có một số việc nàng thật sự quá mức với đại ý. Đúng vậy. Tương nhan dứt khoát trả lời nói, nhìn từ Diệu nói, trước kia thời điểm ta ở thư thượng đã từng xem qua có người thí nghiệm quá có thể đem dư đồ họa thành loại này bộ dáng, chỉ là cũng không có thí nghiệm thành công. Phải biết rằng trước kia dư đồ cũng không khảo nghiệm màu họa bản lĩnh. Chính là như vậy dư đồ phải làm ra tới, này hội họa bản lĩnh kém như vậy một chút cũng không được, dù sao cũng là muốn có lập thể cảm, chính là làm sơn thủy đều sống lên, làm người phản phất đặt mình trong trong đó, ta cũng là nghiên cứu nhiều năm, chỉ là lúc ấy cũng không từng muốn dùng ở dư đồ thượng. Khoảng thời gian trước, Hoàng thượng vì biên phòng sự tình hao hết tâm tư, trong cung kia phúc dư đồ cũng là nhiều năm trước vẽ, sau lại minh hạ quốc thu phục thổ địa cũng không từng ở bên trong, này cũng liền ở khách quan thượng cấp Hoàng thượng tạo thành nhất định vườn dầu. Cho nên tương nhan lúc này mới hứng khởi họa dư đồ ý tưởng, ta có thể vì hoàng thượng làm không nhiều lắm, chỉ là hy vọng chính mình vì minh hạ quốc gia một phần là tôi, các vị vương gia đều là kinh nghiệm chiến trận người, không cần chê cười ta mới là nay phúc đồ chỉ là một cái giản lược sơ thảo, nếu muốn chân chính vẽ một bức minh hạ quốc cả nước dư đồ, chỉ sợ muốn tốn thời gian mấy tháng mới có thể làm được. Tương nhan như vậy một giải thích, ngay cả chư phi tần tựa hồ cũng có chút đã hiểu, lâm thanh chỉ chính là xuất thân võ tướng môn hạng. Tuy rằng đối với quân sự cũng không thích, chính là luôn là so người khác biết được nhiều một chút, tới rồi giờ khác này, nàng minh bạch, tương nhan dùng nàng nhất độc đáo phương pháp, đánh bại chính mình. Từ diệu lúc này đột nhiên hạ một cái quyết định, đảo mắt nhìn Nam Hân Vương, lại nhìn nhìn tương nhan, lớn tiếng nói, Nam Hân Vương, tinh phi, tiếp chỉ. Chương 169 Từ diệu đột nhiên nói ra như vậy một câu, tương nhan lắp bắp kinh hãi, nhưng là ở trước công chúng hạ, cũng không hảo muốn hỏi, đành phải lập tức quỳ xuống tiếp chỉ. Nam Hân Vương thượng trước một bước, ở khoảng cách tương nhan ba thước xa địa phương, quỳ xuống đất tiếp chỉ. Vậy Nam Hân Vương hiệp trợ Tinh Phi, ba tháng trong vòng làm ra minh hạ quốc cả nước dư đồ, đặt gạt ra dương sóng điện lấy cung này dùng, khâm thử. Từ diệu thần sắc ngưng trọng, này đối với hắn tới nói thật ra là một chuyện lớn, quá song năm sau, thực mau liền sẽ băng tuyết tăng dã, chiến sự tái khởi, này phúc dư đồ đối với hắn tới nói quan trọng nhất. Thần lãnh chỉ, thần thiếp lãnh chỉ, Tương Nhan tuy rằng không rõ từ Diệu vì cái gì làm Nam Vân Vương trợ giúp nàng, nhưng là cũng biết dư đồ là quan trọng nhất đồ vật, tuy rằng sớm đã có tính toán họa một bức dư đồ cấp từ Diệu, nhưng là muốn ở 3 tháng trong vòng hoàn thành, đối với Tương Nhan tới nói cũng không phải một việc dễ dàng. Từ Diệu nhìn đến Tương Nhan có chút thần sắc nghi hoặc, lại chưa ngôn ngữ, sau đó bước đi thượng ngự tòa, cao cao đứng ở này thượng, nhìn xuống trong đại điện mọi người, chậm rãi nói, "Này hai bức họa, đại gia cảm thấy thế nào?" Từ diệu ở cái này đương khẩu còn do hỏi chuyện như vậy, minh bạch đây là muốn một cái thanh bạch rõ ràng kết quả, không hy vọng tương nhan bởi vì chuyện này bị người phê bình, nhưng là từ diệu nếu đã hạ chỉ làm tương nhan họa dư đồ, này kỳ thật liền tự cấp mọi người phát một cái tín hiệu, chỉ cần không phải ngốc tử, liền đều sẽ minh bạch. Hoàng hậu bước xuống vở tòa, còn lại chư phi tần vừa thấy, lập tức đi theo hoàng hậu phía sau đi vào đại điện thượng, chỉ nghe hoàng hậu nói, khởi bẩm hoàng thượng, thần tiếp cho rằng, lâm tiệp dư mẫu đơn tuy hảo lại không kịp tính phi dư đổ thực dụng, hơn nữa đối Minh Hạ quốc rất có tác dụng, vẫn là tính phi thắng. Lời kia vừa thoát ra, tương nhan lại như mày. Hoàng hậu lời này là nói chính mình họa kỳ thật không bằng lâm thanh chỉ hảo, chẳng qua chính mình đi rồi lối tắt đầu hoàng thượng sở hảo mà thôi. Lời này thật sự là khắc nghiệt, ngay cả nam huân vương cũng nhẹ như mày. Từ diệu nhìn hoàng hậu, trong mắt hiện lên một tia không vui. Hoàng hậu cũng không từng như thế có thất công bằng, lần này cũng quá thái quá. Quay đầu nhìn về phía vân thụ phi. Thanh âm hơi mang cứng đờ hỏi, "Vân Thục Phi, người nghĩ sao?" Vân Thục Phi người này cực kỳ thông minh, tự nhiên minh bạch từ diệu ý tứ, nhưng là cho tới nay nàng nhằm vào đều là tương Nhan, lúc này đây, hoàng đế rõ ràng là Huống Chi lấy nàng tới xem, Tĩnh Phi kia Phó Sơn Thủy Dư Đồ, mặc kệ là từ ý cảnh thượng vẫn là bút lực thượng cũng hoặc là bố cục thượng, đều là khó gặp hảo họa, cũng không phải hoàng hậu theo như lời như vậy. Đặc biệt là Tĩnh Phi đem này tranh vẽ phập phòng quyến rũ, làm người lạc vào trong cảnh cảm giác mặc kệ nói như thế nào đều sẽ không so lâm tiệp dư phượng hoàng mẫu đơn đủ kém cỏi. nhưng là nếu là làm nàng cấp tương nhan nói tốt, thật sự là nhưng là vân Thục phi là một cái có thể tiến có thể lui người, vì thế cưỡng chế trong lòng không tình nguyện cười nói, thần thiếp cho rằng lâm tiệp dư phượng hoàng mẫu đơn đủ sát thái diễm lệ, giống như lúc là khó gặp hảo hoa, tính phi sơn thủy dư đủ đột phá dĩ vãng lệ thường tự thành một cách, hơn nữa dây núi trùng điệp thành trấn hô ứng, phảng phất làm người đặt mình trong trong đó. Ý cảnh thượng muốn cao hơn Lâm Tiệp Dư Phượng Hoàng Mẫu đơn đủ Thần thiếp cảm thấy vẫn là Tinh Phi lượn cao một bậc Vân Thục Phi lời nói thực tế nói có sách mách có chứng lệnh người tán đồng Từ Diệu sắc mặt lúc này mới hòa hoãn một chút Lâm Thanh Chỉ mặt lại trở nên tái nhợt vô lực nếu là liền Vân Thục Phi đều phản chiến tương hướng chính mình chẳng phải là quả nhiên không ngoài sở liệu Phi Tần Trung dựa vào cùng Vân Thục Phi người tự nhiên đều lựa chọn tương nhan, Dung Quý Tần lần này như cũ lựa chọn Lâm Thanh Chỉ. Lý Tu nghi lựa chọn tương nhan, mà bên này bốn vị vương ra, không hề nghi ngờ ngạch đồng thời lựa chọn tương nhan. Tháng bại đã định, đoan dự vương thượng trước một bước, nhìn tương nhan cười lớn nói, buồn vương thua, tinh phi nương nương có cái gì yêu cầu cứ việc nói, buồn vương nhất định tận lực làm được là được. Tương nhan thật sự là chán ghét không đứng dậy cái này tiên đế sủng phi nhi tử, cái này đã từng cùng từ Diệu tranh đoạt đế vị nam nhân. Ít nhất hắn quang minh lỗi lạc, sẽ không bởi vì bản thân được mất mà lại ác ý công kích chính mình. Ít nhất hắn là công chính, điểm này tương nhan không thể không bội phục hắn, đột nhiên tương nhan có chút minh mạch, vì cái gì từ rượu không có đem lúc trước tạo phản ba vị vương ra xử tử, ngược lại để lại bọn họ tánh mạng. Tương nhan nhìn đoan dự vương, khoe miệng tự nhiên mà vậy gợi lên một mặt mỉm cười, phát ra từ nội tâm mà nói, đoan dự vương khi khái làm buồn cung bội phục, đã đánh cuộc thì phải chịu thua. Chỉ là tạm thời ta không có gì điều kiện, không biết này kiện có không hóa lại. Tóm lại vương ra yên tâm, buồn cung sở đề điều kiện. Tuyệt đối sẽ không vi phạm cương thường đại nghĩa, sẽ không vi phạm chính nghĩa đạo đức công cộng. Đoan Dự Vương ngay từ đầu thật đúng là sợ hãi Tương Nhan đưa ra cái làm hắn khó xử điều kiện, giờ phút này nghe Tương Nhan như vậy vừa nói, không khỏi yên lòng, cười ha ha nói, "Hảo, tính phi nương nương quả nhiên sảng khoái, hơn nữa hành sự quang minh lỗi lạc, bổn vương cũng bội phục thật sự." Đã là như thế, bổn vương liền đáp ứng này kiện hóa lại, khi nào nương nương nhớ tới liền cho bổn vương đưa cái tin tức, bổn vương nhất định tận lực làm được. Tương Nhan cười gật gật đầu, vẫn chưa lại nói nhiều, kế tiếp sự tình liền không cần nàng tới quảng. Lâm Thanh chỉ tự đắc hậu quả xấu, trước kia thời điểm, nàng lại nhiều lần cùng Tương Nhan đối nghịch, chính là Tương Nhan cũng không có khó xử cùng nàng, chính là nàng lại không biết hối cải. hôm nay Tương Nhan không nghĩ lại đưa người tốt. Từ rượu nhìn Lâm Thanh chỉ, trầm rãi nói, Lâm Thiệp Dư từ hôm nay trở đi giam cầm cùng hy vũ điện, không được tuyên triệu không được bước ra cửa điện một bước. Lâm Thanh chỉ thân hình nắng lên, nhưng cũng biết khóc nháo vô dụng. Đã đánh cuộc thì phải chịu thua Tuy rằng nàng cũng không cho rằng chính mình mẫu đơn đồ kém hơn tương nhan sơn thủy dư đồ Nàng chỉ là đi rồi lối tắt mà thôi Thần thiếp tuân chỉ Lâm thanh chỉ quỳ xuống hành lễ Nàng tin tưởng Thực mau nàng liền sẽ ra tới Nàng liền không tin Hoàng thượng thật có thể đem nàng giam cầm lên Nàng cha cũng sắp xuất trinh không phải sao Liêu tương nhan Ai thắng ai thua hiện tại định luận còn sớm thật sự Ngay nào đó Nếu ta phải tự do Hôm nay chi thủ tất báo Lúc này đã qua giờ tí Từ Diệu lại cùng mọi người nâng chén uống rượu, dùng qua cơm, lúc này mới tan yến hội. Năm rồi lúc này, ngày này cùng đêm giao thừa, Từ Diệu đều là cùng hoàng hậu cùng nhau vượt qua, này đại biểu cho đối hoàng hậu tôn trọng, tuy rằng không nhất định hình cá nước thân mật, nhưng là này phân tôn trọng lại rất quan trọng, bảo đảm nàng lục cung đứng đầu địa vị không người lay động. Nhưng là đêm nay, Từ Diệu đối hoàng hậu có chút bất mãn, huống chi trong khoảng thời gian này, hắn cùng tương nhan phản phất mới lạ rất nhiều, hắn biết, hắn có rất nhiều hành vi thương tổn nàng. Nhưng là, đây cũng là không có cách nào không phải sao. Hoàng đế, cũng không phải dễ dàng như vậy làm. Ở chúng mục quy quỷ dưới, từ diệu lại mang theo tương nhan thẳng trở về quan sư cung. Tương nhan cũng không biết mỗi năm ngày này cùng ngày mai là hoàng hậu cùng hoàng đế ở bên nhau nhật tử. Nàng không có tưởng nhiều như vậy, cũng hoàn toàn không biết chuyện này. Hoàng hậu nhìn bọn họ sóng vai mà đi thân ảnh, đôi tay không khỏi nắm chặt, trên mặt lại còn muốn lộ ra mỉm cười, làm chúng phi tan đi, vương ra ra cung. Từ Diệu khôn cung trở lại quan sư cung lộ cũng không xa, chính là Từ Diệu lại không có mang theo tương nhan hồi quan sư cung, ngược lại mang theo nàng trực tiếp đi nghi nguyên điện. Tương nhan nhìn quải thượng nghi nguyên điện hành lang dài, nhìn Từ Diệu hỏi, ngươi muốn làm gì? Từ Diệu chỉ cười không nói, lại làm nhuyễn kiệu rơi xuống, lôi kéo tương nhan tay từ nhuyễn kiệu trên dưới tới, vây lui mọi người. sóng lăn tăn vừa thấy, lập tức mang theo tích xương các nàng lui ra phía sau, không quấy rầy hai người nói chuyện. Từ Diệu nắm tương nhan có chút lạnh cả người tay. Từ từ đi phía trước đi tới, 10 ngón tương nắm, cái loại này tâm linh tương khế cảm giác, làm từ Diệu không khỏi mang ra một cái vừa lòng mỉm cười. Đêm nay ngươi, làm ta quá kinh ngạc, ta không biết ngươi cư nhiên sẽ buồn trồn, càng không biết ngươi còn sẽ họa dư đổ, tương nhan, ngươi đảo cho ta quá nhiều kinh hỉ. Từ Diệu nói nơi này chuyện vừa chuyển, lại có điểm tức giận nói, bất quá ngươi cư nhiên nói ca nguyện ra cung, nếu ngươi thật sự thua, ngươi làm chấm làm sao bây giờ hảo. Tương nhan nghe từ Diệu đoán giận thanh âm. Nghe hắn trong thanh em run rẩy, không biết đến vì sao trong lòng thế nhưng cảm thấy ngọt ngào, nàng nhất định điên rồi, mới có thể như vậy cảm thấy. Chính là ta thắng, này liền vậy là đủ rồi. Tương Nhan quay đầu nhìn Tư Diệu, nói tiếp, ta kỳ thật thật sự rất muốn ra cung, chỉ là. luyến tiếp ngươi, nếu là có một ngày, ngươi cùng ta thật sự không thể đi xuống đi, ta sẽ không chút do dự rời đi nơi này. Tư Diệu cho mày, nắm Tương Nhan tay không tự giác liền dùng thượng lực đạo, xoay người nhìn nàng, hung hăng nói. Cả đời này ngươi cũng không cần tưởng, đời này kiếp này, ngươi đều là của ta, nhớ kỹ. Tương nhan thấp giọng nói, ngươi làm đau ta. Từ rượu đột nhiên buông ra tay, nương chung quanh đèn cung đỉnh, nhìn đến tương nhan tuyết trắng trên cổ tay cư nhiên có màu đỏ nắng ngân, không khỏi có chút ảo não, đau không đau. Vì cái gì làm Nam Hân Vương cùng ta hợp tác họa dư đồ. Tương nhan chuyển biến đề tài, vừa rồi cái kia đề tài không thích hợp bọn họ hiện tại nói, quan niệm bất đồng tạo thành người với người chi gian sai biệt Loại này sai biệt cũng không phải dăm ba câu là có thể điền bình, tương nhan đã khắc sâu mà nhận thức đến điểm này. Từ Diệu trong lòng thầm than một tiếng, tương nhan vẫn là không chịu hảo hảo cùng hắn nói nói chuyện, mỗi lần đều là lảng tránh. Từ Diệu không biết tương nhan rốt cuộc suy nghĩ cái gì, hắn đã cho nàng hắn sở hữu có thể cho nàng, một tòa kim bích huy hoàng cung điện, một cái cao cao thân phận địa vị, trừ bỏ hoàng hậu ở ngoài, nàng tại đây hậu cung không có gì đáng sợ. Hắn cho nàng cầm ý gì ngọc thực sa hoa lạng phí sinh hoạt. Thậm chí còn liền hắn tâm hắn đều cho nàng, vì cái gì nàng vẫn là không cao hứng, luôn là rất ít nhìn thấy nàng vui vẻ tươi cười. Một nữ nhân có thể được đến này đó, từ diệu tự nhận là đối với tương nhan hắn thật là khuyên tận toàn lực. Hắn biết tương nhan là thích hắn, chính là hắn không rõ, nàng trong ánh mắt tổng mang theo khinh sầu, càng không rõ, nàng vì cái gì không cao hứng, đôi khi cứ việc muốn hỏi, chính là tương nhan lại đều rời đi đề tài, không chịu chính diện tương đối, luôn là làm hắn thực bồn rầu. Nam huân vương đối với chế tác dư đồ rất có nghiên cứu, hắn chế tạo ra tới dư đồ tổng hội so người làm được chính xác, cho nên mới sẽ làm hắn giúp người, có hắn hỗ trợ, người sẽ nhẹ nhàng rất nhiều. Từ Diệu trầm dai nói, trong thanh âm không tự giác mà liền mang theo một tia tán thưởng. Tương Nhan gật đầu không nói, không nghĩ tới Nam huân vương cái kia nhìn như nho nhã lại phóng đẳng không kềm chế được người cư nhiên còn sẽ làm như vậy tinh tế đồ vật, nhớ tới kia vài vị vương ra, Tương Nhan liền cảm thấy quái quái, tạo phản binh bại người. Ở từ rượu trước mặt cư nhiên còn có thể nói như vậy lời nói, định đến thằng eo, không chút nào sợ hãi rùi rè, hơn nữa có gan nói thẳng, thật là kỳ quái, quá kỳ quái. Bất quá tương nhan cũng biết, dù cho trong lòng lại tò mò, có một số việc cũng không phải ngươi có thể đi hỏi, đặc biệt là một cái đế vương. Một đường về tới nghi nguyên điện, trong điện ấm áp hơi thở, đuổi đi hai người trên người rét lạnh. Tương nhan vì từ rượu bỏ đi áo khoác, lại đem chính mình áo choàng cấp giải xuống dưới, cùng nhau quải tới rồi trên giá áo. Nàng đối với nơi này đã rất quen thuộc, quen thuộc đến liền giống như ở Quan sư cung giống nhau. Tương Nhan nhìn Từ Diệu nói, "Ngươi muốn hay không đi trước tắm gội thay quần áo?" Ở Nghi Nguyên điện sau điện có một cái từ Diệu chính mình độc dùng Bạch Ngọc trì, toàn bộ dùng Bạch Ngọc phô liền, dùng chính là từ sau núi thượng đưa tới nước ôn tuyển, liền, cái này bể tắm là tiên đế tốn thời gian 10 năm mới kiến thành. Tới rồi Từ Diệu thời điểm, đem nguyên lai like ao tử thượng phô hắc tùng thạch dỡ xuống, toàn bộ thay Bạch Ngọc, cho nên thay tên vì Bạch Ngọc trì. Từ rượu gật gật đầu, lại lôi kéo tương nhan nói, ngươi cùng ta cùng đi. Bạch Ngọc Trì rất lớn, hai người tắm gội nói quả thực chính là dư giả, tương nhan thậm chí cùng tưởng, nếu là lại thâm một chút, lại to rộng một chút, là có thể đương bể bơi. Nàng thực thích Bạch Ngọc Trì, cũng không ngừng một lần ở chỗ này tắm gội, chẳng qua trước nay đều là một người, lại chưa từng cùng từ rượu tẩy quá huyên đương tắm, hôm nay hắn như vậy vừa nói, tương nhan ngược lại là có chút không được tự nhiên, nàng không thích như vậy, tổng cảm thấy rất thèm thùng, hơn nữa hai người cùng nhau tẩy tương nhan tưởng tượng theo bản năng mà đẩy ra từ diệu tay cái kia không cần từ diệu nhìn đến tương nhan thế nhưng đỏ bừng mặt càng thêm cảm thấy tâm tình sảng khoái một cái bước xa đuổi theo tương nhan một tay đem nàng khiêng trên vai thượng, cười to nói muốn chạy ha ha ha tương nhan ban tắm bạch ngọc trì sự tỉnh thực mau liền tại hậu cung truyền mở ra ở cái này phong vũ phiêu diêu đương khẩu không khác lại cấp hậu cung mọi người một cái năn nham cũng càng minh bạch tương nhan ở từ diệu trong lòng địa vị. Dù cho trong lòng hận đến muốn mệnh, mặt ngoài ai cũng sẽ không mang ra tới. Bạch Ngọc chỉ đó là địa phương nào, khi đó chỉ có hoàng đế mới có thể đi địa phương, chính là hoàng hậu, cũng chỉ có thể ở rực khôn cung bể tắm nước nóng tắm gội. Từ rượu cấp thần tử nhóm nghỉ, tới rồi sơ bảy mới có thể khôi phục lâm chiều, bởi vậy hắn cũng không cần sáng sớm lên vào chiều sớm, đây là hai người lần đầu tiên ôm nhau đến bình minh. Tương Nhan còn ở ngủ say, từ Diệu trống thân thể lặng lặng mà nhìn Tương Nhan đương hắn nhìn đến tương nhan khỏe mắt điệp hình bất khi, có chút kinh ngạc phát hiện, này bất tựa hồ biến phai nhạt rất nhiều, trước kia thời điểm nhan sắc muốn so này thâm, kinh ngạc rất nhiều không khỏi rỗi tay xoa kế bớt, nhẹ nhàng mà vớt ve. trong mắt kinh ngạc chưa từng đắm đi. Tương nhan chậm rãi mở to mắt, rỗi tay đẩy ra từ rượu tay, hảo ngứa. Tương nhan, người khỏe mắt bất tựa hồ nhan sắc có chút biến phai nhạt, ngươi biết không? Từ rượu to mò hỏi, thật là không thể tưởng tượng, bớt còn có thể biến đạm sao? tương nhan hơi hơi Nhớ tới thượng một lần chính mình cũng từng phát hiện quá vấn đề này, vì thế gật gật đầu nói, là có chút phai nhạt, làm sao vậy? Ngươi chẳng lẽ không cảm thấy kỳ quái sao? Không nghe nói qua bất còn có thể biến đạo, mọi việc vẫn là tiểu tâm một ít hảo, không bằng như vậy đi, làm bạch ngự ý, ý cho ngươi xem xem, hắn ý, ý thuật tinh vi, có lẽ sẽ minh bạch sao lại thế này. Từ diệu có chút lo lắng nói, em đẹp bớt sẽ biến đạo, đây là chuyện tốt vẫn là chuyện xấu, hắn nhưng đắn đo không chuẩn. chương 171 Tương Nhan chậm rãi ngồi thẳng thân mình, rồi tay lấy quần áo mặc vào, nhìn Từ Diệu, hỏi: Ngươi cũng cảm thấy kỳ quái? Từ Diệu gật gật đầu, là có chút kỳ quái, lớn như vậy không nghe nói qua bớt sẽ biến đạo, nhưng thật ra theo tuổi già đi, nhan sắc biến tràn đầy khả năng. Từ Diệu vừa nói vừa tiếp nhận Tương Nhan đưa qua quần áo chính mình mặc vào, Tương Nhan vì hắn hệ hào dây lưng, lúc này mới nói, hình như là lần trước chúng độc khỏi hẳn lúc sau, này bất liền có chút biến phai nhạt, bất quá ta không như thế nào để ý, chính là một cái bớt cũng không có gì ghê gớm, không hướng trong lòng đi. Nghe được tương nhan nói như vậy, từ rượu cho mày, lôi kéo tay nàng nói, mọi việc không thể quá đại ý, vẫn là làm bạch ngựa ý để lại đây nhìn xem đi. Tương nhan kỳ thật cũng có chút kỳ quái, chỉ là không như thế nào hướng trong lòng đi, nghe được từ diệu như vậy nghiêm túc, nhưng thật ra có chút trong lòng bất an, chẳng lẽ có cái gì cổ quái. Cũng hảo, buổi chiều thời điểm rồi nói sau, buổi sáng còn muốn đi rực khôn cung thình an, không cần lầm canh giờ mới hảo. Tương nhan nói xuống giường. Sau đó nhìn từ Diệu nói, chuẩn bị khi nào bắt đầu họa dư đồ. Tổng có cái chuẩn xác nhật tử mới hảo, ta cũng hảo trước tiên chuẩn bị một chút, chỉ là tư liệu liền phải một đống lớn đâu, hơn nữa các nơi phương trình lên tới địa phương thượng dư đồ ta cũng muốn cẩn thận quan sát, chỉ sợ liền ngươi cũng muốn cho ta bị chút tư liệu đâu. Tương nhan lấy quá trên giá chuẩn bị tốt quần áo, chính mình mặc xong, đen nhánh tóc dài rơi rụng ở sau lưng, tựa như một đạo màu đen thác nước. Đây là sóng lăn tăn tối hôm qua liền bị hảo đặt ở trên giá áo quần áo. Tương Nhan cùng từ Diệu ở bọn họ hai người một chỗ thời điểm, là không thích có người ở trước mặt hầu hạ, cho nên các nàng đều là đem đồ vật trước tiên chuẩn bị đầy đủ hết, sau đó liền đến thiên điện đi. Hôm nay Tương Nhan xuyên chính là một thân mổ nho khắp nơi rện kim năm màu tường vân phết đất trường bào, thông thấu tím ánh tương nhan kiều nộn mặt càng thêm tiểu diễm. Chính mình mặc xong, lại cầm lấy từ Diệu cửu long đoàn châu long bảo cho hắn mặc vào, hệ hảo đai lưng, tương nhan lúc này mới hỏi, "Hôm nay nhưng còn có chuyện khác?" Từ giễu than nhẹ một tiếng, nói ta muốn đi thư phòng ngày hôm qua các nơi đưa lên tới tấu chương còn không có phê chỉ thị nói là nghỉ tắm gội hoàng đế nơi nào thực sự có nghỉ tắm gội tương nhan muốn, muốn tính toán làm hắn bồi chính mình đi dược khôn cùng nghe hắn như vậy vừa nói tức khắc từ bỏ trải qua tối hôm qua chỉ sợ chính mình nhật tử càng thêm không dễ chịu lắm nhưng là nàng biết ở cái này thâm cung hoàng đế không thể mỗi thời mỗi khắc đều che chở ngươi nếu muốn sinh tồn chỉ có dựa vào chính mình liền tỷ như ngày hôm qua Kỳ thật chỉ cần nàng cùng Từ Diệu cầu một tiếng tình, Lâm Thanh chỉ liền không cần bị giam cầm, chính là Tương Nhan cố tình không nghĩ thế nàng cầu tình. Hai người rửa mặt trải đầu xong, dùng qua đồ ăn sáng, Từ Diệu trực tiếp đi Đức Phụng Điện phê duyệt tấu chương, Tương Nhan tắc mang theo sóng lăn tăn tích xương các nàng đi rực khôn cung. Tối hôm qua trên dưới một đêm tuyết, trên mặt đất phô thật dày một tầng, toàn bộ hoàng cung liếc mắt một cái nhìn lại một mảnh ngân trang tố khỏa. Sang sớm liền có rất nhiều tiểu thái giám ở quét tước đình viện, tuyến đường chính thượng đã rửa sạch ra tới. Tương Nhan ngồi ở nhẫn tiểu nhấc lên tiểu mảnh nhìn tiểu ngoại cảnh sắc không khỏi có chút hương phấn lên hôm nay không có việc gì nói có thể đem tiểu thần hy gọi tới chơi ném tuyết đôi người tuyết nói lời thật lòng nàng thật sự thực thích tiểu thần hy đâu nhớ tới muốn cùng tiểu thần hy chơi đùa tương Nhan liền nhịn không được lộ ra một cái mỉm cười cái này trong hoàng cung ít nhất còn có một khối tinh thổ, ít nhất kia hải tử tâm linh vẫn là sạch sẽ còn không hiểu được này hậu cung thị thị phi phi gia nghi nguyên điện qua hành lang dài. Lọt qua cửa sư cung đại môn, lại hướng đông đi, dọc theo đường đi cũng không có đụng tới quá nhiều người, vậy nước quét nhà cung nữ thái dám nhìn đến Tương Nhan, Cố Kiệu đều cùng kính đứng ở ven đường, chờ Tương Nhan, Cố Kiệu qua đi mới tiếp tục công việc lưu đủ lên. Bất quá một nén hương công phu, Cố Kiệu liền đến rực Khôn cung cửa, lúc này rực Khôn cung trước sớm đã ngừng vài đỉnh Cố Kiệu, xem nhan sắc trang trí, biết Vân thuộc Phi các nàng còn cũng không có đến, Tương Nhan hạ kiệu, kéo chặt trên người áo lông trồn áo khoác, ngay cả mũ trùm đầu cũng che kín mít. Sóng lăn tăn rũi tay đỡ tương nhan hạ kiệu, Tích Xương lập tức đem ấm lò sưởi tay đưa vào tương nhan trong tay, bóng xanh phân phó kiệu phu đem nhuyễn kiệu ở chỗ cũ phóng hảo. Lúc này Lý Tu Nghiên sủi cảo cũng tới rồi, thấy được tương nhan xúc lên kiệu mảnh chào hỏi. Tương nhan đành phải dừng bước lại, Lý Tu Nghi nhanh chóng hạ cố kiệu, nhìn thấy tương nhan đi trước lễ, lúc này mới ngồi dậy tới cười nói: "Tĩnh Phi nương nương hôm nay sớm như vậy, tối hôm qua có từng nghe được cái gì từng gió. Tương nhan nghe được Lý Tu Nghi cuối cùng một câu nói rất nhỏ thanh không khỏi sừng sốt, nhìn Lý Tu Nghi hỏi, Tu Nghi đây là có ý tứ gì? Lý Tu Nghi quay đầu tới nhìn Tương Nhan, than nhẹ một tiếng nói, thần thiếp biết tĩnh phi nương nương khinh thường với hậu cung tranh đấu, từ ngày tiến cung tới nay làm người xử sự thượng là có thể nhìn ra được tới. Chỉ tiếc, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, hôm nay, tĩnh phi nương nương cũng nên cẩn thận. Tương Nhan ngẩn ngơ, nhìn Lý Tu Nghi thuần tịnh gương mặt, không chút phấn son ngược lại có khác một loại khiết tịnh diễm lệ, xem nàng bộ dáng thực nghiêm túc. Tựa hồ một chút cũng không giống như là nói giỡn. Nhớ tới nàng lời nói, Tương Nhan thẳng đến đêm qua nhất định đã xảy ra nàng không biết sự tình. Còn Thỉnh Tu nghi chỉ điểm, tối hôm qua thượng chính là đã xảy ra sự tình gì? Tương Nhan nhạy bén cảm thấy được sự tình không tầm thường chỗ. Lý Tu nghi nhẹ hư một hơi, Tương Nhan như thế phản ứng quả nhiên không lệnh nàng thất vọng, nhàn nhạt cười, nhẹ nhàng mà nói, tối hôm qua, Nhị hoàng tử phát sốt, nghe nói hoàng hậu nương nương phái người đi nghi nguyên điện cầu kiến hoàng thượng, chính là lại bị chắn ngoài cửa. Tương Nhan nghe vậy sợ ngây người, thân thể không khỏi lung lay một chút, thật sự. Lý Tu Nghi nhìn Tương Nhan, đạm đạm cười, thật cùng giả còn không phải là một câu sao. Ta nếu là ngươi, hôm nay tuyệt đối sẽ không bước vào rực khôn cùng một bước, đi vào không nhất định ra tới, chỉ cần Hoàng thượng không ở, Hoàng hậu nương nương muốn như thế nào đắn đo ngươi ngươi đều không thể phản kháng, này hậu cung chính là nàng thiên hạ. Tương Nhan ngẩn ngơ, khẽ to mày, nhìn Lý Tu Nghi mặt, trong lúc nhất thời không biết nên không nên tin tưởng nàng. Tương Nhan nếu là không biết nàng cùng Quảng Lăng Vương chi gian sự tình, nói không chừng sẽ không giống như bây giờ do dự, nhưng là, tưởng tượng đến Quảng Lăng Vương, Tương Nhan liền có chút dao động. Nha, nay sáng sớm như thế nào chắn cửa? Còn có để người khác đi vào? Vân Thục Phi Chua hoa Thanh Âm từ từ chuyển đến, đánh vỡ Tương Nhan cùng Lý Tu Nghi chi gian bình tĩnh. chương 172 Mặc kệ thật giả, Tương Nhan đều sẽ không lấy chính mình sinh mệnh mạo hiểm bởi vậy vừa nghe đến vân thục phi thanh niên tương nhan theo bản năng thân thể mềm nhún ngã xuống trên mặt đất lý tu nghi vừa thấy đôi mắt nhanh chóng hiện lên một mặt kinh ngạc cơ hồ là lập tức liền ngồi xổm xuống thân mình đỡ tương nhan hô thính phi nương nương ngài làm sao vậy vệ cô cô mau giúp một chút đem nhà ngươi nương nương nâng tiến nhuễn điệu sóng lăn tăn sớm đã gọi qua tích xương cùng bóng xanh hơn nữa lý tu nghi bốn người đem tương nhan đỡ vào nhuễn điệu sóng lăn tăn lúc này xoay người lại hướng tới lý tu nghi không người nói cảm ơn tu nghi chủ tử viện thủ tri ân đại ta ra nương nương sau khi tỉnh dậy nhất định sẽ tới cửa bái tạ hoàng hậu nương nương nơi đó còn thỉnh tu nghi chủ tử nói tốt vài câu mới là bổn chủ đã biết vệ cô cô mau đem nhà ngươi nương nương đưa trở về đi thân thể quan trọng lý tu nghi thúc dục nói sóng lăn tan vội vàng gật đầu quay đầu đối bóng xanh nói lập tức đi thái y yểm viện thỉnh bạch ngựa y y lại đây bắt mạch liền nói nương nương đột nhiên té xỉu. là nô tỳ này liền đi Bóng xanh xoay người liền đi, chạy chậm, một hồi liền không có bóng dáng. Tích xương, người đi Đức Phụng Điện Thỉnh Hoàng Thượng lập tức đến quan sư cung tới, chính là nương nương té xỉu. Sóng lăn tăn biết diễn trò liền phải là nguyên bộ, Vân Thục Phi cũng không phải là đèn cạn dầu, nếu là bị nàng phát hiện tương nhan là làm bộ kia đã có thể không ổn. Bởi vậy không ngừng thanh âm mang theo rồn rập, chính là trên mặt cũng là vẻ mặt nôn nóng. Vân Thục Phi nhìn đến sóng lăn tăn như thế hoảng loạn dáng vẻ, vốn có ba phần hoài nghi dần dần mà đánh tan. Nhìn tương nhan nhuyễn kiệu càng lúc càng xa, lúc này mới xoay người lại nhìn Lý Tu Nghi, lạnh lùng nói, Lý Tu Nghi thật lớn bản lĩnh, nói mấy câu liền đem tính phi cùng Dọa ngất đi rồi. Lý Tu Nghi nghe vậy cũng không tức giận, nhìn Vân Thục Phi, đạm đạm cười, tính phi nương nương vừa rồi còn nói cho thần thiếp, nói là tối hôm qua không nghỉ ngơi tốt, cảm thấy có chút chóng vắng đầu, ai biết như vậy trong chốc lát thế nhưng thế xỉu, này cũng không phải là ta quan hệ, Thục Phi nương nương nói chuyện cần phải để ý một chút mới là... Vân Thục Phi tinh tế nhìn liếc mắt một cái Lý Tu Nghi, không nghỉ ngơi tốt. Cắn răng nha cười nhạo một tiếng, nha, nhìn không ra tới, leo lên đại thụ liền nói chuyện cũng kiên cường. Quân ân tựa nước chảy, làm người vẫn là hướng lâu dài xem, năm nay thật là một cái hảo mùa màng. Qua ba tháng, các nơi tú nữ nên vào kinh, này hậu cung lại muốn náo nhiệt. Vân Thục Phi nói xong không hề để ý tới Lý Tu Nghi lập tức đi vào, Lý Tu Nghi nhìn Vân Thục Phi bóng dáng, khỏe miệng gợi lên một cái châm trọc mỉm cười. Ngay sau đó đi theo đi vào. Tương Nhan một hồi tới rồi quan sư cung, sắc mặt xanh mét đem sóng lăn tăn các nàng mấy cái đều kêu vào phòng nội, tích xương cũng không có thật sự đi thông chi từ rượu, nàng cùng sóng lăn tan điểm này ăn ý vẫn phải có, bất qua bóng xanh lại thật sự đi thái y hề viện, nếu tưởng kiểm chứng, hoàng hậu chỉ cần một đạo ý chỉ là có thể kiểm chứng thật giả, cho nên bạch trọng giao cần thiết muốn tới. Tương Nhan nhìn Tống Nguyên Hải, sóng lăn tan tích xương mấy cái, trầm giọng hỏi, Hôm qua buổi tối rực khôn cung cũng thật người tới muốn tìm hoàng thượng. Ba người đều lắc đầu, nói, nô tài không biết chuyện này, ta hiện tại đi cha một cha, quan sư cung nhân khẩu không nhiều lắm, thực mau sẽ có kết quả. Tương Nhan gật gật đầu, đi nhanh về nhanh, nhất định phải đuổi ở hoàng hậu xử lý chúng ta phía trước biết rõ ràng sự tình tới nhân hậu quả, nói cách khác liền quá bị động. Tống Nguyên Hải xoay người đi, vẻ mặt một mảnh xanh mét, phải biết rằng hiện giờ quan sư trong cung này, những tiểu thái giám tiểu cung nữ chính là đều là nàng ở quản thúc. Nếu là thật sự ra chuyện như vậy, hắn còn có cái gì thể diện thấy Tương Nhan. Tống Nguyên Hải sau khi rời khỏi đây, Tương Nhan không khỏi vỗ chán thán nhẹ, không nghĩ tới Hoàng hậu động tác sẽ nhanh như vậy, xem ra chính mình thật là xem thường Hoàng hậu. Nương nương, ngài cũng không cần quá lo lắng, vẫn là trước nằm đến trên giường đi. Lấy Hoàng hậu nương nương làm người, một hồi nhất định sẽ phái người tới xem xét. Chúng ta hẳn là chuẩn bị sẵn sàng mới là, không cần lẩu dấu vết. Soóng Lan vừa nói vừa vì Tương Nhan tan bối tóc, giá hoàn đỡ nàng ở trên giường nằm xuống, lại ở trước bàn trang điểm cầm chút bạch phấn nhào vào tương nhan trên mặt, càng thêm có vẻ tái nhợt vô thần. sóng lăn tăn cẩn thận nhìn nhìn, lúc này mới vừa lòng gật gật đầu, nói như vậy liền vạn vô nhất thất, đã là trang bệnh liền phải có trang bệnh bộ dáng, một hồi tới người ngài liền làm bộ còn không có tỉnh, hết thể liền giao cho nô tỳ đi. tương nhan nằm ở trên giường, nhẹ nhàng gật gật đầu, mới vừa xuyến khẩu khí, bạch trọng giao liền tới rồi, vẻ mặt suốt ruột vào quan sư cung cũng không mang theo gọi đến liền trực tiếp vào nội thất. Mọi người sớm đã biết tương nhan bệnh đều là Bạch Trọng Dao xem, cho nên cũng không có gì cố kỵ, liền luyện mảnh cũng chưa từng buông xuống. Tương nhan quay đầu nhìn Bạch Trọng Dao, nhìn đến hắn nôn nóng thần sắc, mày thượng cư nhiên còn có tinh mịn mồ hôi, có thể thấy được dọc theo đường đi đi được thực cấp. Trong lòng nói không cảm động là giả, không đành lòng hắn xuất ruột, thâm giọng nói, "Không, có việc gì, ta là làm bộ té xỉu." Bạch Trọng Giao sững sốt, ngay sau đó thở dài một cái, nhìn tương nhan nói, Ta còn tưởng rằng, ngươi nha nhiều tai nạn sớm đem ta dọa hư tới rồi, còn tưởng rằng ngươi lại ra cái gì vấn đề." Tương Nhan nhẹ nhàng cười, nhớ tới buổi sáng từ rượu lời nói, chính còn có thể sấn lúc này hỏi một chút, liền hỏi, "Ngươi xem ta trên mặt bất có phải hay không biến phai nhạt? Vì cái gì sẽ xuất hiện loại tình huống này đâu? Ngươi bất hẳn là sẽ không dễ dàng mà biến đạm đi." Bạch Trọng Dao nhìn nhìn Tương Nhan khỏe mắt bớt, rồi tay đáp thượng Tương Nhan mạch đập, nói, "Ta trước bắt mạch lại nói." Tương Nhan gật gật đầu. Sóng lăn tăn lúc này bưng trà đi đến, đặt ở bạch trọng giao bên người án kỳ thượng. sứ thanh hoa trầm khẩu cái chung, nhàn nhạt trà hương chậm rãi phiêu ra tới. Bạch trọng giao qua một hồi lâu mới thu hồi tay, nhìn tương nhan chỉnh trọng hỏi, gần nhất ẩm thực gì đó còn bình thường, có hay không cái gì bệnh cái năn gì đó tình huống, ngự có cảm thấy hay không buồn. Tương nhan nghe được bạch trọng giao như vậy vừa hỏi, tức khắc có chút khẩn trương lên, chẳng lẽ thân thể của mình lại ra cái gì chẳng huống? Cẩn thận ngẫm lại gần nhất khá tốt nha. Vì thế liền lắc đầu, nói, không có, không có gì bệnh kén ăn tình huống, ăn uống cũng hảo thật sự, cũng không cảm thấy tức ngực khó thở, không có gì khác thường, thân thể của ta có phải hay không ra cái gì chẳng uống. Ngươi cần phải nói cho ta lời nói thật a, không được giấu giếm. Bạch trọng giao nghe được tương nhan cùng chính mình nói chuyện khẩu khí thế nhưng còn mang theo một chút làm nụ ý vị, không khỏi cười khẽ mấy tiếng, trên mặt tối tâm tức khắc tan đi rất nhiều. Chương 173. Nếu ăn cơm bình thường, không có gì không bình thường hiện tượng, vậy không có việc gì. Bạch trọng giao trên mặt mang theo tiêu ý cười, bất sở dị biến đạm rất có khả năng là bởi vì lần trước chúng độc trong cơ thể nổi lên cái gì biến hóa. Ta xem xét ngươi mạch đập cũng không có chúng độc dấu hiệu, cho nên không có việc gì, không cần lo lắng. Nay bất cũng sẽ không lại biến phai nhạt, chỉ có thể như vậy. Tương Nhan lúc này mới yên lòng, thở nhẹ một hơi, nói, này liền hảo, ta còn tưởng rằng ta lại xui xẻo. Bạch trọng giao nghe vậy. Nói không nên lời là vui hay buồn, nhìn Tương Nhan, trịnh trọng mà nói, nếu ngươi tưởng đem cái này bớt đi diệt trừ, ta là có biện pháp, ngươi có nghĩ. Tương Nhan nghe vậy hoảng sợ, nhìn hắn hỏi, bớt là trời sinh, cũng không phải là sau lại nhân vi chế tạo. Hiện đại nói dùng laser có thể đi rất bớt, kia Bạch Trọng Giao dùng cái gì xóa bớt. Thật là làm thiên nhiên cảm thấy vạn phần kinh ngạc, thân y đi thần đến nước này, thật đúng là lệnh người vạn phần khâm phục. Bạch Trọng Giao đạm đạm cười, nói. Ta biết ngươi chỉ nói ngươi có nguyện ý hay không xóa, còn lại liền không cần phải xem vào, tự nhiên có ta tới chuẩn bị. Thiên hạ nữ tử nào có không yêu Mỹ, tương nhăn cũng từng chán ghét quá gương mặt này, như vậy rõ ràng một cái đen tuyền bất ở khoẻ mắt, chính là hiện tại tới rồi này một bước, nàng lại không hy vọng đem này bất trừ đi. Nàng chỉ hy vọng từ rượu để ý chính là nàng người mà không phải nàng mặt, tương nhăn nghĩ nghĩ nói, không cần, khiến cho nàng mang theo đi. Hiện giờ đã biến phai nhạt rất nhiều, ta đã thực thấy đủ. Nói nữa. Này bất đã thành ta ký hiệu, trừ đi ngược lại không thói quen, mang theo hảo." Bạch Trọng Giao nghe vậy lại không có thất vọng ngược lại thở dài nhẹ nhõm một hơi, tương nhan vẫn là cái kia tương nhan, cũng không có bởi vì hậu cung hoàn cảnh thay đổi chính mình cũng đi theo thay đổi, vẫn là nàng cảm nhận chung cái kia độc đáo tương nhan, tâm tình theo bản năng mà liền vui vẻ lên. "Vì cái gì muốn làm bộ sinh bệnh?" Bạch Trọng Giao thấp giọng hỏi nói, Sóng lăn tăn đứng ở nội thất cửa, cũng không tính toán nghe lén hai người nói chuyện. Tích Xương đi ngoài điện chờ đợi. Bóng xanh tắc đi Tống Nguyên Hải nơi đó, kết quả bị Tống Nguyên Hải sai khiến đi Đức Phụng Điện, làm nàng đem nơi này sự tình cùng Lý Đức An nói một chút, miễn cho Hoàng hậu tới bị đánh cái trở tay không kịp, không người tới cứu viện. Tương Nhan nhìn Bạch Trọng Giao, không nghĩ lừa gạt hắn, vì thế liền đem sự tình thấp rộng mà nói một lần, Bạch Trọng Giao nghe vậy yên lặng không nói, thật lâu sau mới nói nói, ta hiểu được, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, cứ việc không có gì đại sự, chính là ngươi thân thể vẫn là tương đối nhược, phải hảo hảo điều dưỡng Nói cách khác muốn sinh cái hải tử đều thực khó khăn. Ở chỗ này không có chính mình hải tử, rất khó dừng chân, phong cảnh chỉ là nhất thời, lại không phải một đời. Tương Nhan nghe Bạch Trọng Giao ôn nhu lời nói, gật gật đầu, nàng biết hắn là hao hết bao lớn sức lực mới có thể làm bộ không chút nào để ý nói ra những lời này tới. Nhìn này Bạch Trọng Giao, theo bản năng bật thốt lên nói, ngươi cũng tìm cái hảo nữ nhân đi, ta không đáng ngươi làm như vậy. Ta đời này chú định khóa tại đây thâm cung, ngươi vì ta không đáng. Trên đời này hảo nữ nhân có rất nhiều, ngươi cần gì phải một cây gân. Bạch trọng dao đột nhiên ngẩng đầu nhìn tương nhan, trong ánh mắt lộ ra hơi hơi tức giận, trầm giọng nói, nếu ngươi không đành lòng, liền đi theo ta đi a Nếu không đi theo ta đi, nói những lời này có ý tứ gì? Ta muốn cũng chính là một cái liêu tương nhan mà thôi, chỉ thế mà thôi, nếu ngươi về sau còn nói nói như vậy, ta sẽ trở mặt không biết người. Tương nhan bị hắn như vậy vừa nói, không khỏi túi đầu, mày ẩn ẩn lộ ra mồ hôi ra hỏa này, cũng quá trực tiếp đi Hoàng hậu nương nương giá lâm chính điện ngoài cửa truyền đến tiểu thái giám nhọn nhọn thông báo thanh sóng lăn tăn lập tức chạy tới rơi xuống theo hoa sen màn tử, có cung cung kính kính đứng ở mép giường nói khẽ với tương nhan nói, mặc kệ phát sinh sự tình gì, nương nương đều không cần nói chuyện, chỉ lo làm bộ không có thức tỉnh, tương nhan nhẹ nhàng mà lên tiếng, nàng biết sóng lăn tăn ý tứ nếu hoàng hậu thật là giả tá tham bệnh vì danh kỳ thật hương sư vấn tội Như vậy tương nhan lúc này tự nhiên không thể đụng vào họng súng thượng, làm bộ hôn mê khi tốt nhất. Liên tính là quan sư cung bọn nô tài bởi vậy đã chịu trách phạt, chỉ cần giữ được tương nhan một ngày nào đó có thể lấy lại công đạo, chính là lại là bị hoàng hậu mượn cơ hội này nhân cơ hội đem tương nhan cấp toàn bộ nửa chết nửa sống, các nàng này nhón người nhưng đều không cần tồn tại. Bạch trọng giao thực mau cũng nghĩ ra nơi này mấu chốt chỗ, hắn là hiểu biết tương nhan, nếu là hoàng hậu thật sự làm quá mức sự tình, muốn nàng nằm ở trên giường chẳng quan tâm kia sao có thể? Nhớ tới vừa rồi Tương Nhan nói với hắn quá sự tình, nhanh chóng từ hòm thuốc lấy ra một cây ngân châm, xúc lên màn, nhanh chóng ở Tương Nhan gãy thượng chát một trâm. Tương Nhan còn không kịp phản kháng, hợp lại quáng mắt qua đi. Bạch Ngựa Y Y, ngươi đây là sóng lăn tăn có chút kinh ngạc hỏi, này cũng quá lớn mật đi. Vệ cô cô, kinh phí tính tình ngại không biết sao? Nếu là hoàng hậu thật sự làm ra quá mức sự tình, nương nương sẽ thở ơ sao? Nếu là hoàng hậu bên người mang theo Ngựa Y chỉ cần hơi thêm bắt mạch liền sẽ biết tĩnh phi là làm bộ chúng ta không thể không đề phòng bạch trọng giao nhanh chóng thu hồi ngân châm vừa dứt lời mà không đợi sóng lăn tăn trả lời liền nghe được rồn dập tiếng bước chân đi đến bạch trọng giao cùng sóng lăn tăn lập tức hành lễ quỳ lại vi thần bạch trọng giao tham kiến hoàng hậu nương nương nô tỳ tham kiến hoàng hậu nương nương hoàng hậu lạnh lùng nhìn quét bọn họ liếc mắt một cái lại chưa làm các nàng lên xoay người ngồi ở gỗ đỏ bàn tròn trước ghế trên lạnh lùng hỏi tĩnh phi còn không có tình sao Hồi hoàng hậu nương nương nói, tĩnh phi nương nương thể chất vốn là suy yếu, tối hôm qua lại bị phòng, hơn nữa trước kia dư độc cũng không có thanh trừ sạch sẽ, cho nên thân thể muốn so người bình thường suy yếu đến nhiều, bởi vậy nếu muốn thức tỉnh còn phải đợi một hồi mới là. Bạch Trọng Giao không tự ti không tiêu ngạo nói, thần sắc nghiêm nghị. Hoàng hậu tinh tế đánh giá Bạch Trọng Giao, đây là nàng lần đầu tiên nhìn thấy Bạch Trọng Giao, không nghĩ tới cư nhiên sẽ là như vậy một cái phong lưu phong khoáng, Mạo nếu phan an nam tử trong lúc nhất thời thế nhưng có chút thất thần. Buồn cung thấy tĩnh phi ngày hôm qua thi đấu thời điểm vẫn là rất có tinh thần, như thế nào qua một đêm liền trở nên như vậy hư nhược rồi. Buồn cung nhưng không tin. Trần y thì chính, người đi cấp tĩnh phi bắt mạch, bạch ngựa y thì rốt cuộc tuổi nhẹ, chỉ sợ xem không như vậy cẩn thận. nay đều đã bao lâu, như thế nào còn không tỉnh lại. Hoàng hậu lạnh băng thanh âm tan ra tới, nhìn bạch trọng giao ánh mắt nhiều một tia tìm tòi nghiên cứu. Cái kia trần y thì chính không người ứng thanh là. Nhìn Bạch Trọng Dao lạnh lùng cười, nói: "Vi thần biết có một loại phương pháp có thể lập tức làm Tĩnh Phi nương nương tỉnh lại, chỉ là loại này phương pháp quá mức bá đạo, chỉ sợ người tỉnh lại nhưng thật ra mau, liền sợ lưu lại cái gì di chứng. Nhưng là Hoàng hậu nương nương nếu phân phó, vi thần cũng chỉ dùng tốt." Chương 174. Lời này vừa nói ra, Bạch Trọng Dao cùng Sóng lăn Tăn tức khắc lắp bắp kinh hãi, không nghĩ tới Hoàng hậu cư nhiên sẽ dùng sức mạnh, Sóng lăn Tăn lúc này cũng bất chấp tôn ti trên dưới, lập tức đứng dậy. Nhìn kiêm ngự y lìa nói, Trần y lìa chính, nô tỳ ở trong hoàng cung từ nhỏ hầu hạ hoàng thượng lớn lên, gặp qua sự tình ngàn ngàn vạn vạn, nhưng cũng không biết còn có như vậy việc lạ. Tính phi nương nương hôn mê bất tỉnh đó là bởi vì thể chất suy yếu, bị phong hàn, ngủ nhiều một hồi tự nhiên liền sẽ tỉnh. Nhưng chưa từng nghe nói qua, vì làm bị phong hàn hôn mê người tỉnh lại, dùng tàn khốc thủ đoạn, dẫn tới người lưu lại di chứng. Xin hỏi Trần y lìa chính, dưới bầu trời này thật sự có như vậy việc lạ sao? Trần y gì chính nghe một sóng lăn tăn như vậy vừa hỏi, trong lòng tức khắc có chút trở dạng, bất quá vẫn là mạnh miệng nói, này phong hàn khả đại khả tiểu, bởi vì phong hàn quá mức nghiêm trọng dẫn đến cái chết cũng không ít, bạch ngựa y điểm này hẳn là biết đi. Bạch trọng dao nghe vậy thực trình trọng gật gật đầu, không sai, chân y chính nói rất đúng, bởi vì phong hàn quá nặng dẫn đến cái chết đích xác thật có. Chân y gì chính nghe vậy tức khắc thở dài nhẹ nhõn một hơi, không nghĩ tới tiểu tử này còn khá biết điều, xem hắn bình thường lạnh như băng không nghĩ tới cũng là một cái tận dụng mọi thứ người biết lúc này là đối hoàng hậu nguyện trung thành thời điểm ngay cả hoàng hậu thần sắc cũng là vừa chậm ngẩng đầu lên đánh giá bạch trọng giao liếc mắt một cái thấy hắn thần thái không chút cầu thả nghiêm túc kính cẩn dáng vẻ liền có chút đắc ý người a còn còn không phải là như vậy vệ cô cô ngươi nhưng nghe được bạch ngự y lìa cũng là nhận đồng trần y lìa đang đắc ý nhìn sóng lăn tăn nói sóng lăn tăn không nghĩ tới bạch trọng giao sẽ giúp đỡ trần y thì chính nói chuyện không khỏi có chút vẻ mặt phẫn nộ Nhìn bạch trọng giao ánh mắt tràn ngập phẫn hận. Chính là ngay sau đó nàng lại nghĩ đến sẽ không a Bạch trọng giao chính là chuyên môn vì tĩnh phi bắt mạch người, hắn sẽ không hại tĩnh phi nha. Đang ở sóng lăn tăng nghi hoặc gian, bạch trọng giao thanh âm lại vang lên, chân y đi chính gấp cái gì, hạ quan nói còn không có nói xong. Phong hàn quá nặng dẫn tới người không thể cứu sống khả năng tính cực đại. Nhưng là tĩnh phi nương nương đoạt được phong hàn bất quá là rất nhỏ, hôn mê cũng là thực bình thường. Lại quá nửa cái canh giờ. Tĩnh phi nương nương tự nhiên liền sẽ tỉnh, hà tất suốt ruột đâu? Bạch ngự ý, ý tứ là làm hoàng hậu nương nương ở chỗ này chờ sao. Vẫn luôn không nói gì sở ma ma mở miệng nói, thanh âm hơi mang bén nhọn làm người nghe chi không vui. Sở ma ma, ngươi cũng là hoàng hậu nương nương trước mặt lao nhân, gặp qua việc đời so nốt thì còn muốn nhiều đến nhiều. Chẳng lẽ ý của ngươi là, vì làm đang ở trong lúc hôn mê tĩnh phi nương nương lên thăm viếng hoàng hậu nương nương, không tiếc đem nàng lộng tàn sao. Hoàng hậu nương nương luôn luôn từ bi vì hoài Quả quyết sẽ không làm ra loại này có thương tích thiên lý sự tình, đều là các ngươi này đàn nô tài ở một bên khuyến khích, nếu là bị hoàng thượng đã biết, ngươi có biết hậu quả. Sóng lăn tăn này một phen tiếng sắc đều lệ, đã cấp hoàng hậu mặt mũi, bậc thang, lại dọn ra muốn từ rượu, hy vọng hoàng hậu một vừa hai phải. Sở ma ma cho mày, không nghĩ tới sóng lăn tăn cư nhiên sẽ như vậy mạnh mẽ, nhưng là bọn nô tài chi gian cũng không phải không có đua đòi. Về sóng lăn tăn là hoàng thượng trước mặt hồng nhân, nàng vẫn là hoàng hậu trước mặt đâu. Đều nói người tranh một hơi, Phật tranh một nén nhang, sở ma ma nơi nào chịu liền như vậy bị dọa trở về, không khỏi ngạnh khởi cổ nói, vệ cô cô, lão nô biết ngươi là hoàng thượng trước mặt mặt người, chính là cũng không thể bởi vậy đem hoàng hậu thể diện cấp giấm ngầm, tính phi nương nương không tham kiến hoàng hậu đây là thất lễ, lý phải là vấn tội. Ha ha ha, sở ma ma thật là làm sóng lăn tăn mở rộng tầm mắt, không nghĩ tới ngươi lợi hại như vậy, cư nhiên có thể làm ở hôn mê chung người lên hành lễ, tính phi nương nương kim tôn ngọc quý. Hã là chúng ta này đó nô no tài tranh cãi. Sóng Lan Tăn không chút nào nhường nhịn, nàng không biết bóng xanh đã nghe Tống Nguyên Hải phân phó đi thỉnh Từ rượu, nàng chỉ hy vọng ngoài cửa Tích xương phát hiện không đối chạy nhanh đi Đức Phụng Điện đưa cái tin. Bởi vậy nói chuyện thanh phá lệ văng, rồi Tĩnh Phi Nương Nương là ngủ là tỉnh chúng ta nhưng không có chính mắt nhìn thấy. Sở Ma Ma nhìn Sóng Lan Tăn, đôi mắt lại liếc dấu gắt gao mà màn liếc mắt một cái. Ý của ngươi là Tĩnh Phi Nương Nương giả bộ ngủ không chịu bái kiến Hoàng hậu Nương Nương. Sóng Lan trầm giọng hỏi. Trong lòng lại hô to may mắn, may mắn vừa rồi Bạch Trọng giao thi châm làm tương nhan đã ngủ, nói cách khác lúc này nhất định lòi, kia đã có thể thảm. Sở Ma Ma không nói gì, nhưng là ánh mắt kia lại làm người minh bạch nàng ý tứ. Sóng lăn tăn đi nhanh tiến lên, duỗi tay đem màn treo ở trạm rỗng điêu ngọc châm hoa vàng dòng móc nối thượng, tương nhan ngủ say dung nhan liền lộ ở mọi người trước mặt. Hoàng hậu quay đầu nhìn lại, chỉ thấy tương nhan trong lúc ngủ mơ lại còn mày nhíu lại, sắc mặt tái nhợt không thành bộ dáng, hô hấp căng giãn vừa phải thật dài lông mi lẳng lặng mà nằm ở nơi đó vẫn không núc ních xem như vậy một chút cũng không giống giả bộ ngủ mày không khỏi nhớ lại chẳng lẽ nàng thật sự hôn mê đi qua hoàng hậu nương nương ngài cũng thấy được kinh phí nương nương sắc thật hôn mê chẳng lẽ chúng ta làm nô tài còn sẽ nguyền rủa hạt châu không thành sóng lăn tan nói liền cúi thấp đầu xuống lấy ra khăn lau đi hốc mắt chúng nước mắt cứ việc đầu gối quỳ đến có chút tê dại chính là nàng lại không chịu cúi đầu hoàng hậu nhìn bạch trọng dao liếc mắt một cái lại nhìn nhìn sóng lăn tan quay đầu cấp trần y lìa chính nói, đi cấp tính phi bắt mạch là vi thần tuân chỉ. Trần y lìa chính không lương hành lễ, định hướng trước giường đi đến. Bạch trọng giao là đại phu, hắn tự nhiên biết tương nhàn căn bản không đến phong hàn. Trần y lìa chính một phen mạch tự nhiên liền sẽ biết được, mặc kệ như thế nào là tuyệt đối không thể làm hắn bắt mạch. Bạch trọng giao đằng mà một tiếng đứng lên, đi nhanh chắn trước giường, nhìn trần y lìa chính nói, trần y lìa chính, tuy rằng ngươi quan hàm so với ta cao. Nhưng là hoàng thượng đã từng chính miệng nói qua, tính phi nương nương bệnh tình từ vi thần toàn quyền phụ trách, nếu là ra bất luận cái gì sai lầm, hạ quan mệnh đã có thể giữ không nổi. Đây chính là hoàng hậu nương nương ý chỉ, chẳng lẽ ngươi cũng dám cãi lời sao? Chân y gì chính nhìn bạch trọng dao, đã sớm xem hắn không vừa mắt, tuổi còn trẻ lại có thể được đến hoàng thượng trọng dụng, tưởng hắn cũng là ngao mười mấy năm. Như vậy xin hỏi hoàng thượng thánh chỉ cùng hoàng hậu nương nương ý chỉ, cái nào đại? Bạch trọng giao là quả quyết sẽ không cho phép bất luận kẻ nào thương tổn tương nhan, đừng nói hoàng hậu, chính là từ rượu kia cũng không được. Tương nhan như cũ còn ở ngủ say chung, đối đang ở phát sinh sự tình hồn nhiên không biết, sóng lăn tăn nhìn tương nhan, trong lòng bàn tay liền hãn đều rậm rạp ra một tầng, trong lòng chỉ cầu nguyện hoàng thượng mau tới, từ rượu không tới, nơi này chỉ có hoàng hậu lớn nhất, nàng cùng bạch trọng giao chắn không được nhiều thời gian dài. chương 175 Làm cản. Trương nghĩa thần vừa vặn đi đến Nghe được Bạch Trọng Giao nói giận thượng trong lòng, không khỏi quát. Sở ma ma vừa thấy Trương Nghĩa Thần đi đến, liền nhẹ nhàng thở ra, này hai cái thật đúng là khó gặm xương cốt, hai người trao đổi một cái ánh mắt, Trương Nghĩa Thần đi nhanh tiến lên, nhìn Bạch Trọng Giao nói, ngươi một cái nho nhỏ ngự y đi hè. thế nhưng đối hoàng hậu nương nương bất kính, châm ngòi đế hậu cảm tình, phải bị tội gì. Ngươi tới, đem cái này không biết trời cao đất rộng nho nhỏ ngự y cho ta kéo đi ra ngoài trượng đánh 50 đại bản trước làm hắn cái này lồn có dã dân học học trong hoàng cung quý cũ trương nghĩa thần chính là hoàng hậu trước mặt nhất đắc dụng tổng quản thái giám tự nhiên muốn giữ gìn hoàng hậu tôn nghiêm cùng lích lợi càng sát thực nói cũng là vì bảo hộ chính mình lích lợi lập tức liền có dực khôn cung tiểu thái giám vọt tiến vào liền phải đem bạch trọng dao buộc chặt lên kéo ra ngoài chấm đã tống nguyên hải thở hổn hển chạy tiến vào trên trán còn mang theo mồ hôi có thể thấy được tới rồi nhiều vội vàng hắn trước cấp hoàng hậu hành lễ lúc này mới nói Hoàng hậu nương nương thỉnh tam tư, bạch ngự y chính là hoàng thượng tự mình hạ chỉ từ Dương Châu mời đến, giống nhau thế ngoại cao nhân đều có vài phần ngoan cố tính tình, bạch thần y, y thuật đó là được đến hoàng thượng cho phép. Tĩnh phi nương nương từ tiến cung gần nhất, khúc chiết không ngừng, thân thể chịu đủ tàn phá, cho nên hoàng thượng mới cố ý thỉnh cầu bạch ngự y, y lưu tại trong cung chuyên môn vì tĩnh phi nương nương đỡ mạch, Nếu là bạch thần y có bất chấp gì, hoàng thượng bên kia nhưng không hảo công đạo, Tống Nguyên Hải gần nhất không có kêu bạch trọng giao ngự y. y mà là kêu hắn thần y này liền cùng trong cung ngựa y có khác nhau. Thứ hai, hắn dùng thỉnh cầu hai chữ tăng thêm bạch trọng giao trọng lượng. Hoàng hậu nghe vậy quả nhiên biến sắc. Tống Nguyên Hải cũng không có bởi vậy mà dừng lại, nhìn về phía Trương Nghĩa thần nói: Trương Công Công, chúng ta làm nô tài chính yếu chính là phải vì chủ tử suy nghĩ. Hoàng hậu nương nương lục cung công việc bệ buộn, trong lúc nhất thời nhớ không rõ ràng, làm nô tài sẽ vì chủ tử phân ưu. Trương Công Công rõ ràng biết Hoàng thượng như thế coi trọng bạch ngựa y đem tính phi nương nương ngọc thể khỏe mạnh ngàn cân trọng trách đều giao cho Bạch thần Y Liê, ngươi lại muốn đánh hắn 50 đại bản, này 50 đại bản xuống dưới, này mệnh chỉ sợ cũng đã không có, ngươi làm hoàng hậu nương nương như thế nào cùng hoàng thượng công đạo? Tống Nguyên Hải cùng Trương Nghĩa thần cho tới nay cũng không đối phó, trước kia thời điểm đều là bị Trương Nghĩa thần tiếp theo hoàng hậu tên tuổi áp hắn một đầu, hiện giờ tuy rằng Tĩnh Phi không bằng hoàng hậu địa vị cao, chính là tại hậu cung bên trong này ân sủng sắc thật không người địch nổi, bởi vì dư đủ một chuyện Tương Nhan tại Hậu cung đã bị mang lên tài nữ danh hiệu. Là, trước kia thời điểm Lâm Tiệp Dư là tài nữ, nhưng là trải qua một đêm kia sau, liền cái gì đều không phải. Hậu cung chính là như vậy tàn khốc, chỉ cần không phải đệ nhất, đệ nhị đệ tam tại Hậu cung liền sẽ thực mau bị mai một. Hoàng hậu nghe được Tống Nguyên Hải nói, trên mặt hiện lên một tia do dự, nàng cũng không tưởng cùng Từ Diệu có cái gì chính diện xung đột, Hậu cung chưa bao giờ thiếu được sủng ái nữ nhân, nhưng là không ai có thể giống Tĩnh Phi giống nhau, chuyên sủng mấy tháng không nói còn không có ý tứ thất sủng dấu hiệu, lại còn có có họa dư đồ ngút trời kỳ tài, nếu là làm nàng thật sự cấp từ rượu họa ra hoàn mỹ dư đồ, chỉ sợ ở trên triều đình, tương nhan địa vị kia cũng là tăng nhiều, tương lai nếu là ở sinh một đứa con, kia nàng nhi tử địa vị sẽ có nguy hiểm. Bất qua trước mắt tới xem, chuyên sủng lâu như vậy còn không có mang thai, xem ra chính mình ngày đó cho nàng uống rượu vẫn là hữu hiệu, chỉ cần nàng không sinh rủ, hết thể đều hảo thuyết, chờ đến nàng sát suy ái chính mình ấy như thế nào sửa trị nàng liền như thế nào sửa trị nàng. Nhưng là, dư đồ sự tình, vẫn là làm nàng đánh vỡ nguyên lai kế hoạch. Trương Nghĩa thần nhìn Tống Nguyên Hải cũng không nháo giận, cười hì hì nói, Tống Công Công, ngươi lời nói dù cho có lý, chính là Hoàng hậu chính là nhất quốc chi mẫu, nhậm là ai cũng không thể dễ dàng kinh nhẫn Bạch trọng giao cãi lời Hoàng hậu nương nương ý chỉ, chính là trực tiếp thứ chết kia cũng không quá. Tống Nguyên Hải cười hắc hắc, không chút nào thoái nhượng nói. Bạch thân y thì cũng chỉ bất quá là kiên trì nhiệm vụ của mình bảo hộ tĩnh phi Nương nương mà thôi như vậy hộ chủ chính là hoàng thượng chỉ sợ cũng sẽ khen ngợi hai tiếng như thế nào tới rồi trường công công trong miệng liền thành đại nịch bất đạo sao cái gì đều cấp buồn cung cấm miệng hoàng hậu sắc mặt mặtâm ải quay đầu nhìn Tống Nguyên Hải liếc mắt một cái lúc này mới nhìn bạch Trọng dao nói bạch ngự y buồn cung chỉ là không yên tâm tĩnh phi thân thể nói nữa bất quá là làm Trần y chính bắt mạch làm tính phi thanh tỉnh một chút cũng không phải cùng lắm thì sự tình, ngươi là không tin buồn cung sao? Không ngừng bạch trọng dao, ngay cả sóng lăn tăn cũng là thần sắc đại biến, không nghĩ tới hoàng hậu cư nhiên vẫn là không chịu hết hy vọng, vẫn như cũng phải đối Tĩnh Phi xuống tay. Chân y gì chính chính là y giả, nếu hắn ngầm động điểm tay chân, Tĩnh Phi xuất hiện cái dạng gì kế tiếp bệnh trạng các nàng nhưng phỏng đoán không đến, không nói được, đành phải bất cứ giá nào. Sóng lăn tăn không đợi hoàng hậu hạ lệnh, lắc lư đứng dậy, quỳ thời gian quá dài, thân thể có điểm ăn không tiêu cho nên vừa đứng lên vẫn là có chút chạm không an ổn. Song Lan Tân lập tức chắn trước giường, nhìn hoàng hậu kiên định mà nói, hoàng hậu nương nương nếu nhất định phải nhất ý cô hành, làm trần y ở đối diện tĩnh phi nương nương xuống tay như vậy liền thỉnh dẫm lên nô tỵ thân thể qua đi đi. Nô Tỳ đáp ứng quá hoàng thượng, phải hảo hảo bảo hộ tĩnh phi nương nương. Tĩnh phi nương nương nếu là bị trần y chính làm cho để lại cái gì di chứng, nô tỵ cũng không mặt mũi thấy hoàng thượng, còn không bằng làm hoàng hậu nương nương ban chết tính. Sóng lăn tăn mở ra hai tay che ở tương nhan trước giường, thân thể tuy rằng còn có chút siêu siêu vẹo vẹo, nhưng là trên người phát ra cái loại này không sợ chết hơi thở, vẫn là làm ở đây nhân tâm đầu chấn động. Bạch trọng dao nhìn sóng lăn tăn, lại nhìn xem tương nhan, trong mắt mang theo nhẹ nhẹ ý cười. Bên này rằng co còn không có hạ màn, tích xương cùng thu hòa còn có đào chi đã ở trong sân đánh chống reo hò lên, các nàng bị trương nghĩa thần mang đến người ngăn trở ở trong sân, căn bản tiến không được đại điện, người khác cũng còn thôi. Tích xương đó là đi theo tương nhan từ Dương Châu tới, đào chi cùng Ngọc Hòa đó là cùng tương nhan từ nhất hèn mọn thời điểm đi tới, như thế nào có thể an đến hạ tâm, cho nên ở trong sân lá hét ẩm ý lên. Hoàng hậu vốn là lòng dạ không thuận, lại nghe được trong viện thanh âm, sắc mặt càng thêm khó coi. Sở ma ma vừa thấy, lập tức xoay người đi ra ngoài, chỉ nghe nàng ở cửa hô lớn, các ngươi đều là người chết sao. Không có tay sao? Như thế kêu la xảo hoàng hậu nương nương thanh tịnh, mặc kệ dùng biện pháp gì đem các nàng miệng cho ta lấp kín sóng lăn tăn che chở tương nhan không có cách nào đi ra ngoài bạch trọng giao chỉ là một cái ngựa y quan tâm tương nhan thân thể vẫn là thuộc bổn phận việc nếu là quản quan sư trong cung sự tình chỉ sợ liền có chút không thích hợp vì không liên lụy tương nhan bạch trọng giao chỉ có thể ấn xuống trong lòng sốt ruột thần sắc bất biến đứng ở nơi đó tống nguyên hải lại là sắc mặt đại biến hoàng hậu hôm nay nếu là động quan sư trong cung người tính phi tỉnh lại sau chỉ sợ muốn tìm hoàng hậu liều mạng đến lúc đó Thật sự nhau lớn, chỉ sợ có hại đến vẫn là tương nhan, nghĩ đến đây không khỏi bối rối. Bóng xanh sao lại thế này à, như thế nào đến bây giờ cũng chưa đem hoàng thượng mời đến, lại không tới thật sự không còn kịp rồi. chương 176. Hoàng hậu nương nương, thỉnh ngài tam tư. Đánh chó còn muốn xem chủ nhân, tĩnh phi nương nương đối ngài luôn luôn kính trọng có thêm, chưa bao giờ có mạo phạm quá hoàng hậu nương nương. Hôm nay không oán vô cớ hoàng hậu nương nương xử phạt quan sư trong cung người, chẳng phải là bị thương tĩnh phi nương nương tâm. Nói câu không xuôi tai nói, hoàng hậu nương nương hôm nay tới rốt cuộc là đến thăm Tĩnh Phi nương nương, vẫn là tới Hưng sư vấn tội. Nếu là thăm, chỉ sợ sẽ không như thế đại động can qua. Nếu là Hưng sư vấn tội, còn thỉnh hoàng hậu nương nương cấp cái chính đại quang minh lý do, mới có thể làm mọi người tâm phục khẩu phục. Nói cách khác, chỉ sợ có tổn hại hoàng hậu nương nương uy danh. Tống Nguyên Hải nghe được bên ngoài hiển nhiên đã động thượng thủ, không ngừng mà có khóc thét thanh truyền đến, không biết rốt cuộc là nào một phương an mệt, trong lòng càng thêm sốt ruột. Tương Nhan vẫn luôn ở hôn mê, chút nào không biết quan sư trong cung đã là nước sôi lửa bỏng. Xoáng lăn tan hàm răng cắn chặt, giờ phút này nàng cũng không dám rời đi một bước, liền sợ Trần Y chính không quan tâm vọt đi lên xuống tay. Bạch Trọng Giao tuy rằng là cực lực giữ gìn Tương Nhan, nhưng là thấp cổ bé họng, ở Hoàng hậu trước mặt phân lượng không đủ, chính mình tốt xấu cũng là bên người Hoàng thượng ra tới, Hoàng hậu còn không dám liền như vậy xử lý nàng. Hoàng hậu xem này Tống Nguyên Hải, hư lệnh nói, quan sư cung nô tài thật là thật to gan. Ngươi đây là ở uy hiếp buồn cung sao? Chắc không được tối hôm qua thượng nhị hoàng tử phát sốt muốn gặp hoàng thượng, lại bị quan sư cung người ngăn trở ở ngoài cửa. Quả nhiên là thật can đảm. Hoàng hậu nghĩ đến rốt cuộc vẫn là không chịu từ bỏ cơ hội này, vẫn là dọn ra tối hôm qua sự tình tới phát tác. Xóng lăn tăn sắc mặt trắng bệnh đứng ở trước giường, bạch trọng giao trao mày, trong mắt tức giận càng tích càng nhiều, đôi tay cũng gắt gao mà nắm lên, cùng lắm thì đua cái cá chết lưới rách. Tống nguyên hải cúi đầu hỏi, hồi hoàng hậu nương nương nói. Tối hôm qua thượng tỉnh phi nương nương cũng không ở quan sư cung, mà là làm bạn hoàng thượng đi nghi nguyên điện, không biết hoàng hậu nương nương phái ai tới báo tin, nàng lại là tìm quan sư cung cái nào nô tài thông truyền, còn thỉnh hoàng hậu nương nương điều tra cẩn thận, miễn cho hoa uổng tỉnh phi nương nương. Nói tới đây, Tống Nguyên Hải một đốn, tiếp tục nói, sự tình tổng có thể điều tra rõ ràng, còn thỉnh hoàng hậu nương nương mở rộng ra tôn khẩu, buông tha trong việc người, các nàng đều là quan sư cung nô tài, nếu là thật sự có làm không lo đều có tính phi nương nương xử phạt bọn họ cấp hoàng hậu nương nương một công đạo tống nguyên hải gặp nguy không loạn câu câu chữ chữ nói đến điểm tử thượng hoàng hậu là một cung chi chủ chính là tinh phi lại không phải có thể nhậm nàng tùy tiện đắn đo người tinh phi phía sau còn đứng hoàng thượng tống nguyên hải này một phen trong đông co kim nói thật đúng là làm người tiến thoái lưỡng nan hoàng hậu đang muốn nói chuyện liền nghe bên ngoài gầm lên giận dữ đây là đang làm cái gì từ diệu thanh âm vững vàng mà truyền đến quan sư cung người đều đột nhiên nhẹ nhàng thở ra. Hoàng hậu sắc mặt càng thêm khó coi. Ngay sau đó liền nghe được trong viện truyền đến hô to vạn tuế thanh âm, Hoàng hậu lập tức đứng dậy ninh giá. Từ Diệu đi nhanh đi đến. Hoàng hậu mang theo mọi người quỳ xuống hành lễ, thần thiếp tham kiến Hoàng thượng. Hãy bình thân. Từ Diệu vẻ mặt vẻ mặt phẫn nộ, đợi đến Hoàng hậu đứng dậy, lạnh lùng hỏi, Hoàng hậu, đây là có chuyện gì? Sáng sớm liền ngáo đến gà bay chó sủa, trong viện nô tài cư nhiên đánh thành một đoàn, đây là còn thể thống gì dùng? Hồi Hoàng thượng nói. Thần thiếp nghe nói tĩnh phi sáng sớm liền té xỉu ở rực khôn cung cửa, trong lòng nhớ mong liền mang theo chân y chính lại đây cấp tĩnh phi nhìn xem, ai biết bạch ngự y cùng vệ sóng lăn tăn ngang ngược cản trở, cư nhiên liền ta nói đều dám phản bác, có thể thấy được ta này hoàng hậu cũng bất quá là tốt mã rẻ tuổi thôi. Hoàng hậu nhìn từ diệu từ từ trả lời, trong thanh âm không ngừng có tức giận còn mang theo ba phần ủy khuất. Từ diệu còn không biết rốt cuộc sao lại thế này, chỉ là nghe nói hoàng hậu muốn cùng tương nhan khó xử. Lúc này mới bỏ xuống công sự vội vàng đuổi lại đây, không thành tưởng ở trong sân liền trước thấy được một đám nô tài đánh thành một đoàn, vào phòng lại nghe hoàng hậu như vậy nói, trên mặt liền có chút ngưng trọng. Nhìn quét liếc mắt một cái, không thấy được tương nhan, bật thốt lên hỏi, tinh phi đâu? Nghe được từ diệu hỏi chuyện, sóng lăn tăn cùng bạch trọng giao lúc này mới hướng hai bên tối lui, lộ ra còn ở trong lúc hôn mê tương nhan ngủ dung, Từ diệu vừa thấy, lập tức đi qua, nhìn đến tương nhan ngủ đến chính thủ, lúc này mới hơi yên lòng. Nhìn bạch trọng giao hỏi, như thế nào lại té xỉu? Lần trước không phải nói thân thể đã khá hơn nhiều sao? Bạch trọng giao gật gật đầu, nói, là, lần trước là đã khá hơn nhiều, chỉ là tĩnh phi bị phong cảm phong hàn, hơn nữa đã nhiều ngày tâm thần hư háo quá độ, lúc này mới dẫn tới hôn mê. Kỳ thật cũng không có gì đại sự, chỉ cần lại quá một nén nhang thời gian là có thể tỉnh. Từ rượu liền nhớ tới hôm qua ở rực khôn cung tỷ thí sự tình, theo bản năng gật gật đầu, hỏi vì cái gì không cho Trần Y thì chính cấp tương nhan bắt mạch. Bạch Trọng Giao vừa định muốn mở miệng sóng lăn tan lại đoạt qua đi quỳ trên mặt đất nói Hoàng thượng không phải nô tỳ cùng Bạch ngựa Y không cho hắn bắt mạch, mà là Trần Y thì chính nói ra nói thật sự là quá dọa người thế nhưng muốn đem Tĩnh phi nương nương lộng tàn phế nô tỳ làm sao dám làm hắn bắt mạch. nói bậy Y lìa giả chính là cứu tử phụ thương như thế nào sẽ đem Tĩnh phi lộng tàn phế sóng lăn tan ngươi cũng không nên nói bậy Từ Diệu cùng sóng lăn tan ở chung nhiều năm. Tự nhiên biết nàng là cái dạng gì người, hắn hôm nay thế nhưng nói ra nói như vậy tới, trong lòng không khỏi chấn động, vì lộng minh bạch sao lại thế này, đành phải mở miệng trách cứ, sóng lăn tăn tự nhiên biết nên làm như thế nào. Sóng lăn Tăng vừa nghe, lập tức nằm ở trên mặt đất dập đầu, nói, nô tỉ cũng không nói nhiều một chữ, cũng không ít nói một chữ, liền đem vừa rồi trần y chính nói từ đầu trí cuối thuật lại một lần, thỉnh hoàng thượng định đoạn. Vì thần biết có một loại phương pháp có thể lập tức làm tĩnh phi nương nương tỉnh lại. Chỉ là loại này phương pháp quá mức bá đạo, chỉ sợ người tỉnh lại nhưng thật ra mau, liền sợ lưu lại cái gì di chứng. Nhưng là hoàng hậu nương nương nếu phân phó, vi thần cũng chỉ dùng tốt. Chính là những lời này, nô tỳ lại không nấp tử, còn làm sao dám làm Trần y Dư Chính cấp tính phi nương nương xem bệnh. Trần y Dư Chính giờ phút này sớm đã sợ tới mức đầy đầu là hãn, hắn như thế nào sẽ nghĩ đến tử diệu lúc này sẽ đến. Hoàng hậu sắc mặt âm tình bất định, đang muốn nói chuyện, Bạch Trọng giao lại đoạt ở nàng phía trước, châm trọc mà nói: Bất quá là một cái nho nhỏ phong hàn, bệnh trạng còn không nghiêm trọng, trần y chính lại cư nhiên muốn hạm như thế tàn nhẫn tay. Liên tính là muốn làm tĩnh phi nương nương tỉnh lại, lại dám khẩu xuất cuồng luôn muốn đem người cấp lộng tàn. Ta làm nghề y đi nhiều năm như vậy, còn không có nghe nói qua vì trần trị phong hàn, còn muốn đem người lộng tàn. Y y giả cha mẹ tâm, không biết trần y chính tâm là cái gì làm. Trần y thì chính ngay vậy, hai chân mềm nũn, lập tức quỳ dạp xuống đất, rào biện nói, hồi hoàng thượng nói. Vi thần cũng không dám thật sự làm như vậy, chỉ là cho rằng tĩnh phi nương nương làm bộ hôn mê, cho nên mở miệng đe dọa thôi. Vì thần nơi nào có lá gan làm như vậy sự tình, còn thỉnh hoàng thượng minh dám. Chương 177. Mở miệng đe dọa. Người thật to gan. Từ rượu nghe đến đó đã có chút minh bạch, lời tuy nhiên là đối trần y hề chính nói, chính là đôi mắt lại nhìn về phía hoàng hậu. Vi thần đáng chết, Vi thần đáng chết, thỉnh hoàng thượng thứ tội. Trần y chính vội quỳ trên mặt đất dùng sức dập đầu. Hắn chỉ hy vọng hoàng hậu có thể vì hắn nói thượng một hai câu lời hay giữ được hắn một cái mạng già. Hoàng hậu, chuyện này ngươi nói như thế nào? Ngươi là ngươi mang đến, mệnh lệnh là ngươi hạ, dù sao cũng phải cho chấm một công đạo đi. Từ Diệu khó nén đối hoàng hậu thất vọng, hắn vẫn luôn cho rằng nàng lòng dạ rộng lớn, hiền thục có đức, không nghĩ tới cư nhiên sẽ như vậy lòng dạ hẹp hòi, trước kia khoan dung rộng lượng hoàng hậu chạy đi đâu? Hoàng hậu ở Từ Diệu tiến vào kia một khắc, cũng đã làm tốt chuẩn bị, nàng là không nghĩ trực tiếp đối thượng Từ Diệu. Chính là nếu còn như vậy phát triển đi xuống, này hậu cung chỉ sợ thật sự sẽ thành liêu ra thiên hạ, nàng còn có nhi tử, còn không có bị phong làm thái tử, nàng như thế nào có thể cam tâm. Hoàng thượng, từ tinh phi tiến cung tới nay, ngài liền vẫn luôn đọc sủng cung nàng, này mấy tháng tới, ngươi có từng đi qua mặt khác phi tần nơi đó. Nếu muốn giữ được hậu cung hài hòa, cũng chỉ có mưa móc đều dính, liền tính là vân thục phi lúc trước nuông chiều hậu cung, chính là cũng chưa từng giống hiện tại hoàng thượng đối tính phi mê liên giống nhau nơi nào có mấy tháng vẫn luôn chỉ sủng nàng một người đạo lý, gia quốc thiên hạ, cái nào nặng cái nào nhẹ, qua năm, khai xuân, thời tiết tiệm ấm, mắt thấy phạt thuộc đại quân liền phải nhíu người, hoàng thượng lại ở ngay lúc này giam lỏng lâm thập dư, chẳng phải là làm lâm đại tướng quân thất vọng buồn lòng, một trận còn như thế nào đánh? Tây Bắc biên thủy ngao ngẹt ruột dịch, toàn dựa vào vân thuộc phi phụ thân ở nơi đó chấn thủ, hoàng thượng lại như thế nào không biết? thân thiết đã ẩn nhẫn đã lâu, chỉ là hiện giờ thật sự là nhịn không nổi nữa còn thỉnh hoàng thượng tam tư hoàng hậu nói xong liền trực tiếp quỳ gối trên mặt đất mở to hai mắt nhìn chằm chằm vào Tư diệu rất có chết gián tư thế từ diệu một khuôn mặt xanh mét vô cùng nhìn hoàng hậu thần sắc cũng trở nên bạo nộ lên chấm muốn cùng ai ở bên nhau đó là chấm chính mình sự tình hoàng hậu vẫn là trước quản hảo tự mình đi chính mình sự tình ngươi nói thật dễ nghe lúc trước ngươi mới vừa ở vào chỗ thời điểm thiên hạ đại loạn ngươi là như thế nào bảo vệ cho này thiên hạ lúc ấy ngươi là nói như thế nào Bất quá vội vàng mấy năm, ngươi liền chê ta lại nhải quản khoan. Chớ có vì một nữ nhân, liền thủ đô từ bỏ. Hoàng hậu nhìn từ diệu bình tĩnh trưng nôn, kia phẫn hận ngữ khí, không chỗ không ở. Dựa theo hoàng hậu nói như vậy, châm thiên hạ như thế nào tới? Từ diệu cả người tản ra kịch liệt tức giận, nam nhân ghét nhất chính là nữ nhân vẫn luôn đem quá vãng sự tình treo ở ngoài miệng. Hùng chi những năm gần đây, hoàng hậu mẫu tộc ở trong triều cũng coi như là rất được thế đối với hoàng hậu ở trong triều xếp vào chính mình nhân thủ, hắn thông thường đều là mở một con mắt bế liếc mắt một cái, niệm đến bất quá chính là ngày xưa tình cảm, chính là hiện giờ hoàng hậu cư nhiên nói như vậy, từ diệu nơi nào còn chịu được. Hoàng hậu nghe được từ diệu nói, tức khắc đột nhiên bừng tỉnh lại đây, nàng quá kích động, cư nhiên sẽ nói ra nói vậy tới. trong lúc nhất thời cũng không có chủ ý, nàng biết từ diệu người này nhìn không có gì góc cạnh, chính là lại là cực có chủ ý, bằng không nói. Ngôi vị hoàng đế lại như thế nào sẽ dừng ở hắn trên tay. Lúc trước hắn vài vị bình loạn nàng là ra rất lớn sức lực, thậm chí không cùng nhà mẹ đẻ nháo phiên. Chính là nhiều năm như vậy, nàng nhà mẹ đẻ cũng coi như là bình bộ thanh vân cực đến hậu đãi, nàng biết chính mình lỗ mãng. Tối hôm qua thượng chính nhi phát sốt, vẫn luôn nói mê sảng, thần thiếp phái người đến quan sư cùng truyền tin, chỉ là hy vọng hoàng thượng có thể qua đi liết hắn một cái. Mấy ngày nay tới giờ, hoàng thượng rất ít đi thăm chính nhi, hắn vẫn luôn tưởng người thực. chính là. Lại bị tinh phi người ngăn trở bên ngoài, nàng như thế ác độc, chẳng lẽ hoàng thượng liền như vậy mặc kệ sao. Hoàng hậu thay đổi sách lược, không ở nói thẳng chống đối, ngược lại từ phụ tử thân tình xuống tay, vu hồi xuất kích. Quả nhiên, nhắc tới con hắn, từ rượu trong mắt liền có quan tâm, vội hỏi nói, hiện tại thế nào? Hào điểm không có. Chẳng không biết hắn sinh bệnh. May mắn trần y gì chính ước chừng thủ một suốt đêm, chính nhi thiêu mới lui xuống dưới, này sẽ đã không có việc gì, chỉ là tưởng ngươi thật sự. Hoàng hậu nói nơi này đã lã trá chứ khóc, hốc mắt hồng hồng, vô ý ủy khuất bộ dáng. Từ Diệu cũng chỉ có hai cái nhi tử, tự nhiên đau lòng cùng trong mắt tựa mà, nghe được từ thần chính đã không có việc gì, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Lại nghĩ tới vừa rồi hoàng hậu nói, quay đầu nhìn về phía Tống Nguyên Hải, đây là có chuyện gì? Vì cái gì đem hoàng hậu truyền tin che ở ngoài cửa? Tống Nguyên Hải trong lòng ám trang một hơi, may mắn tương nhan trước tiên làm hắn đi tra hỏi, bất quá giờ phút này cũng không thể nói cho người khác đã biết vì thế vội không người nói, Hoàng thượng, tĩnh phi nương nương luôn luôn dày rộng, chính là quan sư trong cung nhất hèn mọn nô tài sinh bệnh, nàng đều sẽ phân phó người hảo sinh chăm sóc, nếu là tối hôm qua tĩnh phi nương nương được tin tức, sao có thể giấu giếm không báo? Chính là không có huyết thống đại Hoàng tử, nương nương đối hắn cũng là chiếu cố có thêm, nếu là biết nhị Hoàng tử sinh bệnh, lấy nương nương tính tình sao có thể giấu giếm không báo? Hùng chi, tối hôm qua Hoàng thượng vẫn luôn cùng nương nương ở bên nhau, có chuyện gì có thể giấu giếm được ngài đôi mắt vừa rồi hoàng hậu nương nương cũng hỏi qua vấn đề này nô tài liền tưởng hoàng hậu nương nương phái người truyền tin đến quan sư cùng chính là nương nương lại đi theo ngài đi nghi nguyên điện nơi này có phải hay không có cái gì hiểu lầm từ diệu quan tâm ái tử nhất thời có chút suy xét không chu toàn giờ phút này nghe tống nguyên hải như vậy một phân tích tâm cũng tính xuống dưới duỗi tay nâng dậy hoàng hậu nhàn nhạt nói tinh phi không phải người như vậy khẳng định là ngầm bọn nô tài bàn lộng thị phi ngươi thân là lục cung chi chủ cũng muốn nhìn rõ mọi việc không cần bị mấy cái nô tài cấp lửa gạt đi. Hôm nay việc như vậy từ bỏ, thân là lục cung đứng đầu, như thế không phân xanh đỏ đen trắng, kia cũng không phải là sự tình tốt. Ngươi trở về hảo hảo ngẫm lại đi, đến nỗi cái này trần y hề chính, dụng tâm ác độc, y đồ mưu hại tinh phi, quả quyết tha không được. Hoàng hậu nghe vậy sắc mặt khẽ biến, đang muốn nói chuyện, từ rượu dành trước một bước nói, ngươi không cần vì hắn cầu tình, không nói đến hắn uy hiếp chủ tử, chính là hắn kia thủ đoạn cùng dụng tâm liền quả quyết không thể tại hậu cung tiếp tục ngốc đi xuống. Trâm không chu hắn chính tộc, cũng đã là xem ở người mặt mũi thượng, tự giải quyết cho tốt. Trần y gì chính vừa nghe thân thể mềm nhũn ngã xuống trên mặt đất, muốn nói cái gì đó, chính là đương hắn nhìn đến hoàng hậu ánh mắt khi, lại nghĩ tới chính mình người nhà, chỉ phải vô lực thở dài, tối đầu không nói. Lập tức liền có tiểu thái dám tiến vào muốn đem Trần y gì chính kéo xuống tử hình, ai ngờ lúc này tương nhàn thanh âm lại vững vàng mà chuyển ra tới, đã chương 178 Tương nhan thanh âm có chút khàn khàn, mang theo mới vừa sau khi tỉnh dậy lửa biếng, theo bản năng thân thủ sờ về phía sau cổ, nhìn tư diệu, lại nhìn mắt hoàng hậu, đem trong phòng người nhìn quét một vòng, lúc này mới hỏi, rốt cuộc phát sinh sự tình gì. Tư diệu nhìn mọi người liếc mắt một cái, hắn không nghĩ hoàng hậu cùng tương nhan chi gian có cái gì cọ sắt cùng ăn tết, vì thế lập tức nói, không có gì đại sự, ngươi vừa rồi không phải té xịu không, hoàng hậu mang theo trần y chính lại đây cho ngươi bắt mạch, không gì đại sự, ngươi không cần lo lắng. Tương Nhan trong lòng thầm thở dài một hơi, tuy rằng nàng không rõ vừa rồi đã xảy ra sự tình gì, nhưng là nữ nhân giác quan thứ sáu giác có thể làm nàng nhạy bén mà bắt giữ đến trong phòng không giống bình thường hơi thở. Nếu từ Diệu nói như vậy, Tương Nhan không dễ làm nhiều người như vậy mặt truy nguyên, đành phải nhẹ nhàng gật gật đầu, lại nằm trở về trên giường, nhẹ nhàng mà nhắm mắt lại, phảng phất vừa rồi tỉnh lại chỉ là một cái ảo giác. Chân y gì chính cuối cùng bị xử tử, sở ma ma cùng Trương nghĩa thần cũng bị từ Diệu gian dậy một đốn mỗi người trưởng trách năm đại bảng, tích xương các nàng cũng không có đã chịu thực chất tính thương tổn, chỉ là lẫn nhau vận đánh gian bị một chút va chạm, không ảnh hưởng toàn cục. Từ diệu hôm nay trùng hợp có chuyện quan trọng muốn nội, không kịp tinh tế an ủi tương nhan, xác định nàng không có việc gì sau liền vội vội vàng vàng đi rồi, nói là buổi tối lại đến. Tương nhan nhìn đã trống rông nhà ở, nghe xong sóng lăn tăn vừa rồi thuật lại, trong lòng không biết vì cái gì lại không có ngay từ đầu tức giận, trong lòng ngược lại trống trơn ra phòng ngủ. Tương Nhan ngồi ở sát cửa sổ trên giường đất, trong phòng tản ra nhàn nhạt hoa mai hương khí, cũng không trải đầu, tóc dài tùy ý rối tung ở sau lưng, ngốc ngốc nhìn ngoài cửa sổ tuyết trắng xóa. Từ giữa chưa khởi, lại bắt đầu tuyết rơi, lả tả lả tả, đầy trời bay múa. Từng viên, từng đóa, tinh ánh lịu tấu, Tương Nhan mở ra cửa sổ, vươn tay cánh tay, như xanh nhạt kiều nộn đôi tay phụng trụ từng đóa bông tuyết, trong nháy mắt liền ở lòng bàn tay hòa tan rớt, chỉ còn lại có trong suốt tuyết thủy, lạnh lẽo tận xương. Tương Nhan buông ra hợp lại bàn tay, trong tay Tuyết Thủy sái lạc trên mặt đất, đem vô thật dày bông tuyết mặt đất tạo ra một đám hố nhỏ. Không biết vì sao, Tương Nhan đột nhiên liền cười. Tiêu tái nhợt dung nhan, giống như là ở trời đông giá rét chung nở rộ ngạ mai, tuyệt thế mà độc lập lại hương thơm mãn viên. Mới vừa đi tiến quan sư cung Nam Hư Vương, không nghĩ tới cư nhiên sẽ nhìn đến như vậy một bức hình ảnh, duy mỹ mà thương cảm. Tương Nhan rối tung tóc dài, vài sợi tóc đen rũ ở trước ngực, như tuyết tượng ngọc đôi tay tiếp theo bầu trời không ngừng phi lạc bông tuyết. Kia như đá quý lộng lấy hai trong mắt, cùng với bông tuyết không ngừng di động, thẳng đến nó buông xuống lòng bàn tay, nàng mắt đen cũng buông xuống tiến trong lòng bàn tay, mang theo nhẹ nhẹ ấm áp. Đương nàng buông ra bàn tay, đã hóa thành vì nước đá bông tuyết xái lạc trên mặt đất, ở trên mặt lạc thượng nhẹ nhẹ dấu vết, tương nhăn cười. Kia nở rộ ở khỏe miệng mỹ lệ tươi cười, tái nhợt mà tố nhã, kia hơi mang u buồn hai chóng mắt, trong chớp mắt trở nên sáng ngời lên, phảng phất đây là một kiện cỡ nào thú vị cho chơi, kia thật dài lông mi như điệp cánh nhấp nháy kia phấn hồng nên xuân thở ra tới bạch khí, ở nàng mặt bên quanh quẩn, phảng phất trong phút chốc, nàng muốn vũ hóa thành tiên giống nhau, nàng như ngã xuống thế gian tiên tử, không nhiễm một tia bụi bám. Nam vân vương ngây dại, mấy năm nay hắn đi khắp đại giang nam bắc, gặp qua vô số mỹ nhân, chính là không có một cái, không có một cái có thể như tương nhan giờ phút này làm hắn chấn động. Nguyên lai like có một loại mỹ cũng không ở chỗ ngươi bề ngoài, mà là ở chỗ trên người của ngươi tràn ra tới khí chất, kia khiết tịnh không dính bụi trần hai trong mắt. Kia tố nhã mang theo hương thơm mỉm cười, kia ung um tùn ngón tay ngâng lên tới thế gian đau thường. Ở kia một khắc, Nam Hân Vương chỉ cảm thấy chính mình vô pháp hô hấp. Chương 179 Vương ra. Người như thế nào đột nhiên liền tới rồi. Sóng lăn tăn kinh hô ra tiếng, nhìn Nam Hân Vương đứng ở trên nền tuyết có chút phát ngốc, không khỏi tò mò ra tiếng. Sóng lăn tăn đưa lưng về phía chủ điện, cũng không có nhìn đến Nam Hân Vương phát ngốc đối tượng là Tương Nhan, mà Tương Nhan nghe được sóng lăn tăn tiếng kinh hô ngẩng đầu đối thượng Nam Hân Vương thời điểm, phản xạ tính trốn trở về phòng trong, là một cái hiện đại nữ tính, có lẽ nàng không nên có như vậy ngượng ngùng hành vi, nhưng là nàng sắc thật làm. Bùn vương là phụng hoàng thượng ý chỉ tới gặp tính phi nương nương. Nam Hân Vương thanh âm ở trong sân vang lên. Tương nhan vội hạ giường, trở về nội thất, sóng lăn tăn đem Nam Hân Vương mời vào chính điện, Nam Hân Vương tự nhiên không thể tiến vào tương nhan nội thất, rốt cuộc nam nữ có khác. Tích xương cùng bóng xanh lúc này đi vào nội thất biết tương nhan không có trang điểm trải chuốt, cho nên chạy nhanh tới vì nàng ăn mặc. Tích xương mở ra tủ quần áo, hỏi, nương nương muốn xuyên nào một kiện? Tương nhan quay đầu đi nhìn thoáng qua, liếc mắt một cái liền ngắm tới rồi kia kiện thuần trắng sắc phiên lông trồn ma áo đông, không có bất luận cái gì màu sắc và hoa văn, chỉ là bạch thông thấu màu trắng. Tương nhan không chút do dự nói, liền xuyên nó đi. Tích xương gật gật đầu, đem kia kiện quần áo đem ra, không khỏi thở dài, này quần áo thật là xinh đẹp. Tuy rằng không có bất luận cái gì hoa văn, nhưng là chính là như vậy trắng thuần, xứng với bên ngoài tuyết trắng, thật đúng là rất cùng thời nghi. Nương nương ánh mắt thật là hảo, nay quần áo là là thượng phục cục thượng cung tự mình đưa tới. Nàng nói biết nương nương không thích những cái đó tục vật, cái này quần áo tuy rằng toàn thân tuyết trắng, nhưng là cắt lại là đường cực kỳ kính, cao quý hoa lệ, một chút đều không thể so đỏ tía kém cỏi. Tương nhan nhìn kia quần áo, hiện giờ nàng là hoàng đế Xu Phi, tại hậu cung địa vị từng bước cung cố. Này đó cá nhân tự nhiên mà vậy liền sẽ định bợ đi lên, thượng phục cục thượng cung đại nhân, kia chính là chuyên môn quản hậu cung chư phi quần áo, vội đến chân không chạm đất, cư nhiên còn có thể tự mình đưa quần áo tới, bởi vậy có thể thấy được tương nhan hiện giờ sắc thật chạm tay là bỏng. Bởi vì là thuần trắng sắc, cũng không có thiết kế phết đất váy đuôi, mà là y thị trường đúng lúc đến góp chân thượng tam chỉ chỗ. Làn váy to rộng phiêu giật, hành động gian tựa như đạm sóng mà đi, tương nhan thật là thích cực kỳ so với kia chút hoa lệ vô cùng phết đất váy dài càng làm cho nàng thích. Bên hông thúc chính là dùng tuyết trắng lông trồn mau làm thành đai lưng, lông sủ sù không giống người thường. cổ áo cổ tay áo đều ngoại phiên thật dày lông trồn bao, tuyết trắng tuyết trắng, từng đoàn, ánh tương nhan trắng non khuôn mặt càng thêm kiều nộn. Đuôi một cái tham loan búi tóc, châm một chi toàn thân bạch thấu ánh nhuận bạch ngọc châm, châm đuôi rũ tinh tế chân châu dây xích vừa, kia nho nhỏ chân châu đều như gạo lớn nhỏ, cân xứng cực kỳ. Này tam tuyến tua buông xuống xuống dưới. Hành động gian lẻ loi vang lên, vì tương nhan tăng thêm ti linh động. Trang điểm xong, tương nhan nhấc chân đi ra phòng ngủ, qua nội điện, trực tiếp đi tới ngoại điện. Nam Hân Vương đoan chính ngồi ở ghế trên, cùng đêm đó ở rực khôn cung lười biếng dáng vẻ quả thực chính là thiên địa chi biệt. Tương nhan trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, nhớ tới vừa rồi bị hắn nhìn thấy chính mình xuất tính tùy ý bộ dáng, không khỏi cảm thấy có ti không được tự nhiên. Rốt cuộc, đó là nàng trừ bỏ từ rượu bên ngoài, lần đầu tiên bị nam nhân nhìn thấy phi đầu tán phát bộ dáng. Cổ nhân nói, nữ tử chỉ có thể ở chính mình trượng phu trước mặt phát ra, nói cách khác vừa rồi tương nhan hành vi đã vi phạm thế tục quan niệm. Nam Vân Vương nhìn đến tương nhan ra tới, dương mắt nhìn lên, không khỏi lại lắp bắp kinh hãi, cả người tựa hồ bao vây ở một mảnh tuyết trắng trung. Như vậy nàng cùng vừa rồi nàng phản phất có chút tương tự, nhưng là lại không tương tự, nói không nên lời nơi nào bất đồng. Nam Vân Vương dựa theo lễ nghĩa đứng dậy dục muốn gặp lễ, nhưng ai biết một không cẩn thận thế nhưng dẫm tới rồi chính mình to rộng và áo. Một cái lảo đảo đi phía trước đảo đi. Chương 180. Tương Nhan vừa thấy, nhịn không được kinh hô ra tiếng, trên mặt tự nhiên mà vậy liền mang theo một tia quan tâm chi trạng, duỗi tay che lại chính mình môi anh đảo, này cũng quá. Nam Vân Vương đánh chết cũng sẽ không nghĩ đến cư nhiên sẽ đem chính mình đặt như vậy xấu hổ hoàn cảnh, may mắn hắn cũng không phải ăn chay tích. Chỉ thấy trong tay hắn quạt xếp xoát xoát vừa chuyển, dưới mặt đất nhẹ nhàng một chút, cả người mượn dùng điểm này lực lượng, vẽ một cái hoàn mỹ độ cung, ổn định vững chắc đứng ở nơi đó liên tính là như thế cũng không thể che giấu vừa rồi sai lầm nam huân vương kia trương khuôn mặt tuấn tú thượng vẫn là hơi mang hửng hồng mất tự nhiên ho nhẹ một tiếng tương nhan lại nhìn không được mở miệng khen hảo tuấn công phu nam huân vương luyện qua võ sao nam Hân vương nghe vậy trong lòng tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi hắn còn tưởng rằng tương nhan sẽ xem nhẹ hắn lô mạng hấp tấp vừa rồi như vậy khiếu thái nếu là người khác chỉ sợ sớm đã châm biếm với hắn chính là tương nhan cư nhiên còn khen ngợi hắn hảo tuấn công phu phảng phất này một câu liền tan đi Nam Hân Vương hơi mang u buồn tâm tình. Từ nhỏ thời điểm liền bắt đầu luyện, đó là chuẩn bị công khóa. Nam Hân Vương cùng Tương Nhan gặp qua lễ phân chủ khách ngồi xuống lúc này mới trả lời, trên mặt tưởng hồng đã chậm rãi tan đi, Nam Hân Vương tận lực làm chính mình biểu hiện đến tự nhiên hào phóng, không cần kém cỏi Không hiểu được vì cái gì, tựa hồ mỗi lần đối mặt Tương Nhan thời điểm, hắn đều có chút có góp, thật là làm người có chút bực bội, phải biết rằng hắn là nhất tiêu sái. Chưa bao giờ có loại này kỳ quái suy nghĩ bối rối hắn. Tương Nhan vốn đang có chút khẩn trương, chính là vừa rồi nhìn đến Nam Hân Vương khíu dạng sau, nàng làm một chút cũng không khẩn trương, ngược lại cảm thấy có chút hào chơi. Cái này Nam Hân Vương thật là có điểm ý tứ, một đại nam nhân cư nhiên còn sẽ khẩn trương giống đến chính mình vào áo. Bất quá hắn vừa rồi kêu mạnh mẽ thân thủ, xác thật cũng làm nàng cảm thấy ngạc nhiên, đây là trong truyền thuyết công phu sao. Nhìn con man không tuổi Tương Nhan cười gật gật đầu làm hoàng tử kỳ thật cũng không dễ dàng, mỗi ngày đối mặt sự tình rất nhiều, muốn học đồ vật cũng rất nhiều, thừa nhận áp lực cũng đại, đối mặt cạnh tranh càng là tàn khốc. Không phải ngươi không nghĩ tham dự là có thể tùy tiện rời khỏi, hoàng gia tàn khốc cũng so tầm thường ba thánh gia hung manh nhiều. Nghĩ đến đây, tương nhan liền không nghĩ tiếp tục cái này đề tài, nói sang chuyện khác hỏi. Nam Hân vương hôm nay tới có chuyện gì sao? Nam Hân vương âm thầm nhẹ nhàng thở ra, không nghĩ tới tương nhan cũng không có cùng vừa rồi cái kia đề tài tiếp tục đi xuống, nói thật. Hắn không thích cái kia đề tài, không thích đề cập khi còn nhỏ sự tình, đặc biệt là đối mặt một cái nửa thuộc không sinh người, đặc biệt người nọ là tương nhan, hắn càng không nghĩ đàm luận. Thân đệ Phụng Hoàng thượng ý chỉ, bởi vì quá mấy ngày liền phải bắt đầu họa dư đồ, không biết tính phi nương nương còn cần chuẩn bị chút cái gì. Tỷ như nói ngài yêu cầu cái dạng gì tư liệu chỉ lo cùng ta nói, ta tự nhiên sẽ cùng người bị tể. Nam Vân Vương một câu lại biến hóa vài loại xưng hô, từ thân đệ biến thành ta. Từ đối tương nhan sưng hâu ngài chuyển biến thành ngươi, tương nhan cũng không có chú ý tới này đó, càng thêm không biết đây là Nam Hân Vương cố ý vì này. Tương nhan không nghĩ tới lần đó cùng từ rượu như vậy nhắc tới, hắn thế nhưng phóng tới trong lòng, theo bản năng khỏe miệng liền lộ ra một cái hiểu ý mỉm cười. Nam Hân Vương nhìn đến tương nhan khỏe miệng kêu mặt tươi cười, cùng hắn vừa rồi ở trong sân nhìn đến quả thực chính là thiên địa chi biệt. Trong viện nhìn đến kia mặt tươi cười kinh diễm trung mang theo cô độc, làm hắn tâm nhịn không được cũng nhảy nhảy thẳng nhảy Chính là trước mắt nụ cười này, lại tràn đầy ấm áp cùng ngọt ngào, chỉ là này ấm áp cùng ngọt ngào lại là đối một nam nhân khác nở rộ. Nam Vân Vương quay đầu đi không nghĩ lại xem, tương nhan thanh âm lại từ từ chuyển đến, phiêu đắng ở toàn bộ trong đại điện. Kỳ thật ta cũng chỉ là tưởng siêu tập một ít các nơi phương thành hương bản đồ, tương đối toàn diện một ít, còn có các nơi địa lý tư liệu, chính xác địa giới phân cách đồ, này đối với tương lai họa chỉnh thể dư đồ sẽ có trọng đại trợ rút. Nam Vân Vương gật gật đầu, điểm này hắn biết đến Dù cho hắn đi khắp thiên sơn vạn thủy, chính là nếu làm hắn không tra tư liệu trực tiếp trên giấy họa ra các nơi dư đồ kia cũng là không có khả năng. Vì thế gật gật đầu nói, cái này tự nhiên, nương nương không cần phân phó buồn vương cũng sẽ chuẩn bị tốt. Tương nhan cười cảm tạ nam hơn vương, mặc kệ như thế nào với lễ nàng không thể không thỏa đáng, dù sao cũng là hoàng đế đệ đệ, ít nhất tôn trọng vẫn là phải có. Nương nương như thế nào sẽ thích họa dư đồ đâu? Không nghe nói qua con nữ tử sẽ thích loại này buồn kẻ sự tình. Họa dư đồ cũng không phải là một việc đơn giản, ngày đó đại điện thượng họa kia một bức rốt cuộc chỉ là một bộ giản lược đồ, phải hướng tỉ mỉ đem dư đồ hoàn hoàn chỉnh chỉnh lại chính xác mà miêu tả ra tới, thật sự không phải một việc dễ dàng. Nam Hân Vương nhìn tương nhan có chút tò mò hỏi, kỳ thật ngày đó ở đại điện thượng hắn liền có cái này nghi vấn, nàng thật đúng là không giống người thường, ngay cả hứng thú cũng không giống người thường. Tương nhan túi đầu chấm tư, vấn đề này thật đúng là không hảo trả lời, nếu nói thật chỉ sợ sẽ chọc người kinh ngạc. Nếu không nói lời nói thật, Tương Nhan thật đúng là không thích lửa gạt trước mắt người này, cuối cùng chỉ có thể đáp, ngay từ đầu bất quá cảm thấy hảo chơi, sau lại liền chậm giải thích. Nam Hân Vương nhìn Tương Nhan, có chút thất vọng, hắn cảm thấy Tương Nhan không có nói thật, trong lòng thế nhưng giận dỗi mà đứng dậy, nói, buồn Vương trước cáo từ, tinh phi muốn đổ vật buồn Vương nhất định sẽ trước tiên chuẩn bị tốt. Nam Hân Vương đi rồi, mang theo nhẹ nhẹ tức giận. Tương Nhan nhìn hắn biến mất bóng dáng, rõ ràng hắn trên mặt bình tĩnh không gận sóng chính là tương nhan lại biết hắn ở sinh khí đến nỗi khí cái gì nàng nhưng đoán không được chỉ là cảm thấy có chút không thể hiểu được tiến đi nam hưng vương tương nhan lại về tới nội thất nội thất muốn so chính điện ấm áp nhiều tương nhan thay việc nhà quần áo trang non bạch lụa hoa trường bào, không có thuốc nai lưng lỏng lẻo trong lên trên người dựa nghiêng kim sắc cúc hoa văn gối dựa trong tay bưng ngọn bạch sứ trầm khẩu ly có một ngụm không một ngụm uống trà đại não lại chuyển rời đến nam hưng vương trên người tương nhan nhìn bên người sóng lan tan ngồi dậy tới hỏi Sóng lan tan, Nam Hân Vương rốt cuộc là một cái thế nào người? Sóng lan tan không nghĩ tới tương nhan sẽ có như vậy vừa hỏi, không khỏi nhịu như mày, Trầm tư suy nghĩ, qua một hồi lâu mới nói nói, Nam Hân Vương là bốn vị vương gia chung nhất hào phóng không kềm chế được một cái, thế gian hết thẻ quy củ đối với hắn tới nói phảng phất không có tác dụng, thẳng đến gần nhất mấy năm nay mới trở nên có chút ổn trọng lên. Trước kia thời điểm, Nam Hân Vương nhưng không thiếu đã làm hoang đường sự đâu. Còn có chuyện như vậy? Đã làm cái gì hoang đường sự? Mau nói đến nghe một chút. Tương Nhan buông trong tay chén trà, nhìn sóng lăn tăn càng thêm tò mò. Nam Hân Vương người kia, tổng làm nàng trong lòng cảm thấy quái quái. Chương 181, Sóng lăn tăn nhìn ngoài cửa sổ còn tại Hạ Tuyết, khỏe miệng một câu nói nga, nhớ rõ Nam Hân Vương còn lúc còn rất nhỏ, thực linh ngậm, có một lần Hạ Đại Tuyết, kia tuyết phiêu phiêu dương dương Hạ một ngày một đêm, trên mặt đất tuyết thật dày chừng hai thước thâm. Ngày đó sáng sớm, Nam Hân Vương liền mất tích, Lục Hiền phi cái kia sốt ruột à, làm người khắp nơi đi tìm. Ngài đoán cuối cùng ở nơi nào tìm được rồi. Tương Nhan nghe vậy sửng sốt, tinh tế nghĩ nghĩ, có thể là mọi người đều tìm không thấy, nhất định là một cái phi thường bí ẩn địa phương, liền hỏi, địa phương nào ta nhưng đoán không được, tàng nơi nào. Sóng lăn tăn cũng không để bụng, cười nói, kia địa phương thật đúng là làm người không thể tưởng được, nguyên lai nam hân vương cũng cư nhiên tàng tới rồi lục hiển phi trong viện một ngụm đại lưu, kia khẩu đại lưu cũng không phải trang thủy, mà là dùng để dưỡng hoa, mỗi đến mùa xuân thời điểm. Lục hiền phi đều sẽ ở kia khẩu đại lưu thêm thủy để vào hoa súng, chờ đến mùa hè thời điểm, kia mãn lưu đều là thu nhỏ lại bản hoa sen, nhưng xinh đẹp. Chẳng qua vào đông, kia hoa súng liền khô héo, cho nên lục hiền phi liền sẽ đem đại lưu thu thập ra tới, mùa xuân lại dùng. Không thành tưởng, Nam Hân Vương cư nhiên liền tàng vào kia đại lưu, đó là tuyết hạ chính mãnh. bất quá một hồi công phu liền đem hắn thân ảnh cấp che đậy, cho nên mọi người vội vội vàng vàng tìm tới tìm lui, duy độc bỏ qua kia khẩu Đại Lu. Nếu không phải sau lại một cái tiểu thái dám trượt một ngã, một tay ấn vào đại lưu, chỉ sợ còn tìm không đến đâu. Tương Nhan nghe đến đó liền nhịn không được nở nụ cười, thực sự có hắn, cư nhiên có thể nghĩ ra như vậy phương pháp tới, bất quá hắn ở kia lưu ngây người thời gian lâu như vậy không lạnh sao. Thật đúng là nhẫn mại được. Lại nói tiếp cũng thật là lại người bội phục, Nam Hân Vương ở ngây người ước chừng có một canh giờ, tay chân đều đông lạnh đến đỏ bừng, nhưng chính là không cổ họng một tiếng. May mắn trên người ăn mặc lông trồn đại áo. Nói cách khác thật sự sẽ đông lạnh hư, như vậy tiểu nhân hài tử, thật không biết như thế nào ngao được. Sóng lăn tăn hiện tại nhớ tới còn cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Tương Nhan mặc không lên tiếng, không thể tưởng được Nam Hân Vương vẫn là một cái như thế quật cường người. Nguyên nhân chính là vì hắn như thế bướng bỉnh, thế cho nên sau lại mới có thể tạo thành như vậy bi kịch. Rất nhiều năm sau, Tương Nhan tưởng, nếu là chính mình không quen biết hắn, nếu là chính mình không có cùng hắn cùng nhau cộng đồng ở chung ba tháng có thừa, Có phải hay không kia chẳng bi kịch là có thể tránh cho? Có phải hay không chính mình cũng không cần cả đời ấy nấy? Có phải hay không? Trên thế giới không có kia rất nhiều có phải hay không? Lên làm thiên an bài các ngươi muốn gặp thời điểm, cũng đã vì các ngươi phô hảo con đường phía trước, chỉ là ngã rẽ có rất nhiều điều, lựa chọn không giống nhau, kết cục cũng liền không giống nhau. Lúc này tương nhan căn bản sẽ không nghĩ đến, nam nhân bướng bỉnh so với nữ nhân chấp nhất kỳ thật càng đáng sợ, nữ nhân chấp nhất chỉ biết ảnh hưởng nàng chính mình chính là nam nhân chấp nhất lại có thể ảnh hưởng toàn bộ quốc gia tới rồi buổi tối thời điểm tương nhan đã dùng qua bữa tối tắm gội qua đi nằm nghiêng trên đầu giường nương sáng ngời đèn cung đình đang ở tinh tế lật xem các nơi địa phương dư đồ chặn vạn thời điểm nam hân vương liền phái người đem mấy thứ này đưa vào tới tốc độ thực mau mau làm tương nhan kinh ngạc bất quá mấy cái canh giờ sự tình cư nhiên có thể lộng tới nhiều như vậy dư đồ thật là lệnh nàng lau mắt mà nhìn tích xương ôm trúc tiết tế sứ hồ đi đến Mỗi đêm tương nhan đều sẽ nửa đêm lên uống nước, cho nên tích xương mỗi ngày buổi tối đều sẽ vì nàng chuẩn bị nước ấm. Bóng xanh ở phía sau cùng thu chi cùng nhau dẫn theo ấm bao đi đến. Dựa theo láo quy củ đặt ở nam góc tường, bóng xanh cùng thu chi đem ấm bao phóng hảo, lúc này mới nhấc lên cái nắp, bên trong mạo nhiệt khí, tích xương đem xứ hồ thả đi vào, dùng miên bao bao hảo, cái hảo cái nắp, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Tương nhan nhìn các nàng ôn nhu nói, các ngươi đều đi nghỉ ngơi đi, không cần bận việc, cũng mệt mỏi một ngày. Điểm này sống nơi nào liền sẽ mệt mỏi, ở quan sư cung đã là thực hưởng phúc. Ở khác trong cung, nào có như vậy bất lo. Nương nương ngày sớm muộn gì sẽ đem chúng ta cấp chiều hư. Thu Chi cười nói, theo đi theo tương nhan thời gian càng dài, nàng ở tương nhan trước mặt cũng càng phong đến khai, nói chuyện cũng tùy ý nhiều. Chính là, quan sư cung bọn nô tải tại đây trong hoàng cung nhưng tính chính là nhất thanh nhàn sai sự, khác trong cung đều hâm mộ thật sự đâu. Bóng xanh cười nói, lấy ra khăn hủy diệt mồ hôi trên chán. Này ấm bao nhưng trầm thật sự, bên trong nhất bên ngoài này một tầng chính là thiêu lửa nóng than ngân xương, như vậy mới có thể giữ ấm không phải. Tương Nhan cũng không phải một cái hà khắc chủ tử, ở thời đại này tiền hô hậu ủng là địa vị chương hiển, là không thể không sự tình, nhưng là Tương Nhan lại không thể làm ra đối phía dưới này những nô bộc có cái gì khắt khe sự tình. Làm người nô tài cũng không dễ dàng, Tương Nhan luôn là có thể suy bụng ta ra bụng người, tử tế cùng bọn họ, cho nên quan sư cung người hiện tại nhân tâm tương đối tệ Đối với tương nhan ủng hộ đó là tuyệt đối thiệt tình. Lại nói hội thoại, nói trong cung hôm nay hiểu biết, bóng xanh cùng thu chi trước sau chân liền đi ra ngoài. Thích xương lưu tại cuối cùng, muốn nói lại thôi. Tương nhan vừa thấy, vùng trong tay thư, ngồi thẳng thân mình, nói, có chuyện cứ việc nói thẳng, chúng ta chi gian còn có cái gì không thể nói. tích xương nếu mày, vẫn là thở dài nói, hôm nay nô tỳ nghe được một cái nghe đồn, không biết thật giả, nhưng là đối với nương nương tới nói cũng không phải là sự tình tốt. Ngà, Thương Nhan tức khắc tới hứng thú, cười hỏi, cái gì nghe đồn? Tích xương hàm răng khe cắn môi đỏ, nghị nghị vẫn là nói, hiện giờ hậu cung đều ở truyền, nói là nương nương chuyên sủng mấy tháng bụng lại không có một chút tin tức, lại cực lực mượn sức đại hoàng tử, nói ngài dấp tâm bất lương, ý đồ đem đại hoàng tử mượn sức bên người cùng hoàng hậu chống lại. Tương Nhan sừng sốt, sắc mặt tức khắc trở nên thập phần khó coi, nếu thực sự có như vậy nghe đồn, kia nàng đảo còn thôi, chỉ sợ thần hy muốn đi theo nàng tao đường. Đôi tay không khỏi gắt gao mà nắm ở bên nhau, từ giữa môi phun ra mấy cái lạnh băng tự, từ nơi nào chuyển đến như vậy tin tức. Hiện tại còn không biết, trong cung dân cư đông đảo, muốn tra lên kỳ thật cũng không dễ dàng. Thích xương nhíu chặt mày, sắc mặt cũng là một mảnh mây đen. Tương Nhan không nghĩ tới những cái đó đáng chết cư nhiên sẽ đem chủ ý đánh tới thần hy trên đầu, kia mới bao lớn hải tử, sao có thể như vậy bị người lợi dụng? Tương Nhan nghĩ đến đây, lại không cách nào làm chính mình bình tĩnh lại, mặc kệ như thế nào nàng tuyệt đối không thể làm người khi dễ tiểu thần hy đi nói cho tống nguyên hải mặc kệ hắn dùng cái gì thủ đoạn nhất định phải đem tin tức này nơi phát ra cho ta tra được bất luận kẻ nào muốn lợi dụng cái kia đáng thương hài tử ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua nàng thương nhăn nhìn tích xương kích động phân phó nói tích xương gật đầu hẳn là xoay người muốn đi đi rồi hai bước lại quay lại thân tới nhìn thương nhăn nói nương nương đại hoàng tử là cái lây dính không được người ngài về sau vẫn là cách hắn xa một chút đi miễn cho bị người lợi dụng liền ngài cũng đáp đi vào. chương 182 Tích xương than nhẹ một tiếng chậm rãi đi ra ngoài, tương nhan nhìn nàng bóng dáng, biết nàng là vì nàng hảo, chính là nàng làm sao có thể buông đứa bé kia, tiểu thần hy như vậy đang yêu, còn không biết này hậu cung hiểm ác, vẫn luôn đem chính mình trở thành hắn mô phi, dù cho chính mình nói qua rất nhiều biến, chính là hắn như cũ cô chấp cho rằng nàng là hắn mô phi. Nhớ tới tiểu thần hy cặp kia ngập nước đôi mắt, tương nhan trong lòng chính là mềm nút, Mặc kệ như thế nào, nàng là tuyệt đối không thể bỏ xuống hắn mặc kệ. Ai muốn dám động hắn, chính là cùng nàng là địch, tương nhan cũng tuyệt đối sẽ không nơi tay mềm, nếu liền một cái hài tử cũng không chịu buông tha người, như vậy sống ở trên thế giới này cũng chỉ là một cái rác rưởi mà thôi. Tương nhan trong lòng hạ quyết tâm, ngược lại thực mau liền đã ngủ. Từ rượu trở về thời điểm đã là sau nửa đêm, nhìn đang ở ngủ say tương nhan, nhẹ nhàng mà lắc đầu, khỏe miệng lộ ra một tia mỉm cười, toàn bộ hậu cung cũng chỉ có nàng sẽ không chờ hắn trở về thẳng ngủ. Chính mình đi tịnh phòng rửa mặt trải đầu thay quần áo xong, về tới phòng ngủ, ngồi ở mép giường, nhìn tương nhan ngủ say khuôn mặt, có lẽ liền như vậy nhìn nàng, chỉ cần biết rằng nàng ở chính mình bên người, trong lòng liền sẽ cảm thấy thực thỏa mãn. Từ rượu có chút thất thần cười, không biết từ khi nào khởi, tương nhan thế nhưng đã thành hắn trong lòng duy nhất. Trên người hắn luôn là phát ra nhàn nhạt mùi hoa vị cùng hậu cung khác nữ tử kia nồng đậm son phấn vị kiên quyết bất động. Nàng cũng không sẽ vô nguyên tắc đón ý nói hủa chính mình, nàng cũng không sẽ buông chính mình kiêu ngạo, nàng cũng cũng không sẽ tiến hành vô nguyên tắc thỏa hiệp, chính là tiến cung tới, rất nhiều lần thỏa hiệp lại đều là bởi vì chính mình. Từ diệu biết tương nhan vẫn luôn không khoái hoạt, chính là đối mặt chính mình thời điểm lại sẽ không lộ ra chính mình đau thương, nàng luôn là đem chính mình miệng vết thương che giấu sâu nhất, từ diệu vẫn luôn không rõ, chính mình đối nàng đã là trăm ngàn sủng ái tại một thân, vì nàng đã mấy tháng chưa từng cùng khác phi tử cùng túc chính là hắn tổng có thể cảm giác được tương nhăn cũng không vui vẻ theo thời gian tăng trưởng hắn tổng sợ hãi có một ngày hắn sẽ mất đi nàng nghĩ đến đây từ diệu phục hạ thân tử vươn hai tay gắt gao mà khoanh lại tương nhan, sợ nàng nháy mắt liền biến mất rất giống nhau ngủ đến chính thuộc tương nhan, bị từ diệu như vậy dùng sức một ôm tức khắc bừng tỉnh lại đây đương thấy rõ ràng là từ diệu thời điểm không khỏi nhẹ nhàng thở ra vươn tay vô về hắn cái chán ôn nhu hỏi nói làm sao vậy từ diệu lại không có trả lời Trực tiếp in lại nàng môi, tương nhan môi ấm áp, nhu, nhu. từ diệu môi lại là lạnh băng, kia nhẹ nhẹ lạnh lẽo, làm tương nhan thần chí lại thanh tỉnh chút, muốn nói chuyện, lại bị từ diệu ngăn lại, cùng nàng miệng lưỡi tương truyền, tương nhan có thể phát hiện ra từ diệu có chút cấp bách, có ngày xưa chưa từng có cấp bách. Tương nhan không hiểu được từ diệu như thế nào sẽ có như vậy thay đổi, đêm nay hắn tựa hồ có chút thất thường, căn bản không dung nàng có quá nhiều tự hỏi đường sống, từ diệu nhiệt tình cùng cấp bách tức khắc thổi quét tương nhan. Cả phong toàn xuân Chiền miên qua đi, tương nhan động cũng không nghĩ động hoa ở từ rượu trong lòng ngực, lúc này mới thấp giọng hỏi khởi vừa rồi không có tiếp tục đề tài. Từ rượu dùng sức ôm chặt tương nhan, nhớ tới hôm nay ở nghi nguyên điện kia chàng tranh luận, thấp giọng nhẹ lẩm bầm nói, nếu ta cần thiết muốn đi khác phi tần nơi đó, ngươi sẽ làm sao? chương 183, tương nhan thân thể cứng đờ, trong lúc nhất thời thế nhưng hồi không ra lời nói tới, nàng đã sớm biết sẽ có như vậy một ngày, chính là trăm triệu không nghĩ tới cư nhiên sẽ đến đến nhanh như vậy. Nhưng là, nàng thật sự không nghĩ trả lời vấn đề này, tương nhan đơn giản từ từ rượu trong lòng ngực tránh thoát ra tới, chính mình cuốn chăn gấm xoay người sang chỗ khác không để ý tới hắn. Tương nhan đang giận lẫy đúng vậy, nàng như thế nào có thể trơ mắt nhìn chính mình ái nam nhân đi ôm nữ nhân khác, đi theo nữ nhân khác làm loại chuyện này, nàng thật là không tiếp thu được, nàng tư tưởng tổng hội cất giấu nhất sinh nhất thế chỉ có lẫn nhau ngọc đẹp, dù cho nàng vào cùng, chính là này mấy tháng tới từ rượu cũng không từng đi qua khác phi tử nơi đó. Làm nàng đã theo bản năng mà đem này bối rối che ở ngoài cửa, đương kim này, Từ Diệu tự mình vạch trần tầng này dưới cửa sổ. Tương Nhan trong lòng mất mát có thể nghĩ, Từ Diệu nhìn Tương Nhan giận dối động tác, chỉ cảm thấy đầu đều đau, hắn biết Tương Nhan nhất định sẽ tức giận, chính là Tương Nhan, có rất nhiều sự tình ta cũng là thân bất do kỷ, khai mùa xuân khi ấm áp, bình thuộc đại quân liền phải xuất động, lâm thiệp dư phụ thân hổ gầm đại tướng quân đó là nguyệt thành tử chiến đến cùng cường đại hậu viên. Nếu là nơi này ra cái gì sai lầm, tiền tuyến mấy vạn binh lính sẽ phát sinh, cái dạng gì hậu quả liền ta cũng không thể đoán trước. Tây Bắc Biên Thủy, tái ngoại dị tộc ngoa ngoe dục dịch, Vân Thục Phi phụ thân đó là biên giới đại quan chấn thủ biên quan, nếu là trưởng kỳ vắng vẻ Vân Thục Phi chỉ sợ từ rượu chưa nói ra tới, nhưng là tương nhan minh bạch. Từ rượu chịu như vậy ăn nói khép nép đối tương nhan giải thích, làm một triều thiên tử đã là tuyệt vô cận hữu sự tình. Tương nhan dù cho trong lòng minh bạch, chính là lý trí thượng lại không tiếp thu được Chỉ cần tưởng tượng đến từ Diệu từ sau này sẽ cùng nữ nhân khác lăn dường, liền giống như tận mắt nhìn thấy chính mình trượng phu cùng tiểu tam lêu lồng, đương nhiên tương nhan còn không phải từ Diệu chân chính thế tử, chỉ có hoàng hậu mới là, nhưng là tương nhan lại là đem từ Diệu trở thành trượng phu tới hái. Cho nên đột nhiên nghe thấy cái này tin tức, biết từ Diệu cần thiết vì Giang Sơn muốn hy sinh rất bọn họ chi gian cảm tình, tương nhan liền có chút chua sót, chỉ cảm thấy tâm đều không. Cho nên đột nhiên nàng có thể minh bạch độc cô hoàng hậu vì cái gì lấy ghen tị danh dương đời sau, dương kiên nạp phi đó là thật cẩn thận, suốt cuộc đời, phi tần cũng chỉ là hiểu rõ mấy cái, đại đa số còn chỉ là bài trí. Nếu, không yêu, kia thật tốt, nhậm ngươi hoa tâm khắp thiên hạ, phong lưu biến hậu cùng, nàng cũng sẽ nguy nga bất động, qua chính mình tiểu nhật tử. Chính là cố tình ái, cố tình yêu một cái đế vương, yêu một cái không phải hồn quân đế vương, nếu hắn là Lý Long Cơ. Chính mình giờ phút này cũng sẽ vui sướng đến nhiều đi. Ngươi đừng nói nữa, ta minh bạch, ngươi có ngươi khó xử, ngươi vì thiên hạ thái bình, ba cái ngang hàng, vì lấp kín trong triều đại thần miệng lưỡi thế gian, vì biên quan tướng sĩ, vì ngươi bảo hộ quốc thổ, vì hậu cung bình an hòa thuận, cho nên ta cần thiết làm ra nhượng bộ." Tương nhan thanh âm từ chăn gấm chung hơi mang nghẹn ngào truyền ra tới. Từ Diệu tâm đột nhiên nắm khẩn, hắn liền biết chính mình nhất định thương tổn nàng, chính là nếu là có đẹp cả đôi đàng biện pháp Hắn lại như thế nào sẽ nhẫn tâm thương tổn nàng? Hoàng đế cũng không phải mọi chuyện hài lòng, trừ phi hắn muốn làm cái hôn quân, muốn cho thiên hạ thần dân khởi nghĩa vũ trang, hắn thật sự làm không được. Bất chấp tương nhan phản kháng, liền người mang bị một lần nữa ủng tiến trong lòng ngực, hung hăng mà, dùng sức, gắt gao mà ôm lấy nàng, ở nàng bên thai lẩm bẩm, chờ có một ngày, thiên hạ thái bình, trong triều quyền to đều quy về trong tay, chờ chấm có thể tùy tâm sử dụng. Cho ta điểm thời gian, ta cũng yêu cầu thời gian a. Tương Nhan nghe vậy lại là khóc đến càng thương tâm. Nàng nói cho chính mình, chỉ cần yếu đối như vậy một lần, chỉ này một lần, mà thôi. Tráng đêm chuyển miên tuội hồ muốn bồi thường chính mình đối Tương Nhan thua thiệt, Tương Nhan cũng phá lệ phối hợp, đương hết thể quy về bình tĩnh. Tương Nhan nhẹ nhàng mà đối Từ Diệu nói, nếu ngươi muốn bồi thường ta, liền cho ta một khối tùy thời xuất nhập cửa cung lệnh bài đi, đương trong cung không thở nổi thời điểm, ta cũng nghĩ ra đi tán khẩu khí. Ta chỉ có này một cái yêu cầu mà thôi, chỉ thế mà thôi. Từ Diệu ngày thứ hai. Liên chuyên dụ thánh chỉ, biết được hậu cung, tự mình ban cho Tương Nhan một khối xuất nhập hoàng cung kim bài, quay lại tự nhiên, không đáng ngăn trở, người vi phạm chém không tha. Vốn là không bình tĩnh hậu cung lại một lần khơi dậy ngập trời sóng to, nghe nói hoàng hậu ở Dực Khôn cung giận dữ, vì thế còn cùng Từ Diệu theo lý lập biện, chỉ tiếc đều là không hề kết quả, Từ Diệu tâm ý đã định, lại vô cứu vãn đường sống. Tương Nhan thành minh hạ quốc trong lịch sử, đệ nhất vị hậu phi có được tùy thời xuất nhập hoàng cung tư cách, tiền vô cổ nhân. Sau cũng không người tới, thật sự là thiên, cổ thở dài. Mà dân gian đối với tương nhan các loại truyền thuyết sớm đã là ồn ào huyên áo, các dạng thanh âm không dứt bên hai. Khôi phục lâm chiều sau, các đại thần dắt tay nhau thượng thư, hy vọng từ Diệu Thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, lại bị Từ Diệu cự tiếp, may mắn kế tiếp, Từ Diệu không hề chuyên sủng cùng Tương Nhan, bắt đầu mưa móc đều dính, hậu phi nhóm đoàn khí chậm rãi bình ổn xuống, dưới, các đại thần cũng chỉ hào lắc đầu lại thở dài, không biết ra như vậy một vị hậu phi, là minh hạ quốc họa cùng phúc. Hậu cung cùng triều đình hoàn toàn bình tĩnh trở lại đã là nửa tháng sau sự tình, Từ Diệu cả ngày vội đến chân không chạm đất, cùng Tương Nhan gặp mặt thời gian càng thêm thiếu. Đã nhiều ngày lại bắt đầu sủng hạnh còn lại phi tần, Hậu cung đột nhiên phảng phất lại lần nữa tỏa sáng sức sống, Tương Nhan không hề là hậu cung thần thoại, cái thứ nhất đánh vỡ Tương Nhan chuyên sủng chính là Vân Thục phi, Từ Diệu lựa chọn nàng, chính yếu vẫn là trấn an Vân đại tướng quân tâm. Bốn phi đều là có tư cách bạn giá cả một đêm, cũng chính là có tư cách ở hoàng đế bên người ngủ cả một đêm còn lại chiêu nghi dưới là không được chỉ có thể nửa vãn đây là hậu cung quy chế cấp bậc tàn khốc cho nên không thể không nói tương nhan vẫn là màu nữ thời điểm có thể giả giá cả một đêm không thể không nói lúc ấy hoàng hậu muốn lợi dụng nàng đối phó vân thục phi có quan hệ chỉ là hiện giờ hết thể đều thay đổi tương nhan cùng hoàng hậu cũng đã sớm quyết liệt vân thục phi lại lần nữa được sủng ái lâm tiệp dư mắt thấy cũng muốn giải trừ đủ cấm tương nhan biết hết thể lại nếu không giống nhau vân thục phi được sủng ái kia một ngày thật là một cái hảo thời tiết Buổi tối trăng sáng sao thừa, màu bạc ánh trăng vẩy đầy toàn bộ đình viện, quan sư trong cung im lặng, Tương Nhan đem sở hữu đèn đều tiêu diệt, toàn bộ quan sư cùng một mảnh đen nhánh, Tương Nhan khoác thật dày áo lông chồn, một mình một người ngồi ở trong viện, ngẩng đầu nhìn bầu trời minh nguyệt. Lý Bạch đã từng nói qua, cử bôi yêu minh nguyệt, đối ảnh thành tâm nhân, đó là kiểu gì cô độc, hôm nay chính mình có phải hay không cũng thừa nhận tới rồi loại này thống khổ. Tương Nhan gọi người đưa lên một bầu rượu, nàng cũng tính toán tới cái một say phương hữu. Chỉ là bầu rượu vừa mới rơi lên, lại bị người một phen đoạt qua đi, tương nhan nhìn xem không như cũng lòng bàn tay, không khỏi giận thượng trong lòng, ai to gan như vậy. chương 184, quay đầu nhìn lại, lại thấy bạch trọng dao trong tay cầm nàng vừa rồi nắm bầu rượu sao, vẻ mặt tức giận nhìn chính mình, tương nhan tức khắc cảm thấy buồn cười, khỏe miệng lộ ra một cái châm trọc mỉm cười, nói, ngươi nhất định đang cười ta đúng hay không? Hiện giờ rơi vào loại tình trạng này. Bạch Trọng giao liền biết đêm nay Từ Diệu đi Vân Thục Phi nơi đó, Tương Nhan liền nhất định sẽ không vui, cho nên mới sẽ vội vã đuổi lại đây. Loại cảm giác này hắn nhất rõ ràng, liền giống như Tương Nhan lựa chọn cùng Từ Diệu ở bên nhau giống nhau, hắn cũng là đau triệt nội tâm, như vậy cảm giác xuất hiện ở Tương Nhan trên người, nhìn nàng chịu như vậy khổ, hắn so nàng còn muốn khó chịu vạn phần. Quan sư cung cùng khắc cung điện là không giống nhau, tất cả cung nữ thái giám nghỉ tạm phòng toàn bộ đều ở hậu viện, tiền viện chỉ có sóng lăn tăn cùng Tích Xương hai người phòng. Sóng Lăn Tan đem trước điện đi thông sau điện cửa nách một quan, toàn bộ trước điện sẽ không bao giờ nữa sẽ có người đạp bộ tiến vào, liền thành một tương đối bí ẩn không gian. Sóng Lăn Tan cũng không biết Bạch Trọng Giao trung tình với Tương Nhan, nàng chỉ là nghe Tích dương nói qua, Tương Nhan cùng Bạch Trọng Giao đều là Dương Châu người, Đồng Hương Chi Gian càng hẳn là tương đối hiểu biết một ít. Hơn nữa Bạch Trọng Giao đối Tương Nhan sắc thật chiếu cố có thêm, ở nàng sinh bệnh trong lúc vẫn luôn là tận tâm tận lực chẩn trị, cho nên Sóng Lăn Tan mới không có đem Bạch Trọng dao trở với ngoài cửa. Ngược lại đem hắn thỉnh tiến vào Sóng lăn tăn cùng tích xương nốc Tại chính mình phòng đều không có ra tới Hơn nữa khoảng cách khá xa Chính là bạch trọng giao cùng tương nhan nói cái gì đó Kỳ thật cũng nghe không đến Bạch trọng giao không lưng ngồi ở tương nhan bên người Nhìn nàng nói Nếu ta hiện tại muốn mang ngươi đi Ngươi sẽ theo ta đi sao Tương nhan quay đầu nhìn bạch trọng giao Cười khổ một tiếng đi theo ngươi Là hiện giờ có thông hành lệnh bài Chẳng phải là càng phương tiện Chỉ cần ngươi muốn chạy Ta có thể mang ngươi đi chân trời góc biển." Bạch Trọng Dao nhìn tương nhan thực nghiêm túc nói, thực trịnh trọng biểu tình, không có một kia làm bộ, tương nhan cùng hắn tới nói, "Là nàng chân quý nhất đồ vật." Tương nhan nghe vậy biểu tình cứng lại, nhìn thanh lãnh anh trăng như nước giống nhau rối tung ở đại địa không một góc, lạnh băng không khí làm người có chút muốn phát run, thở ra bạch khí tại đây lạnh băng ban đêm phảng phất muốn động lại giống nhau, ở gương mặt biên vần quanh. Tương nhan thật lâu không có trả lời, Bạch Trọng Dao trong mắt hiện lên một tia thất vọng. Theo tương nhan ánh mắt ngẩn đầu nhìn về phía kia một loan đã viên hơn phân nửa ánh trăng, bạch trọng giao cảm xúc nháy mắt trở nên có chút bén nọ lên, lạnh lùng nói, nếu ngươi không chịu theo ta đi, nếu ngươi như cũ lựa chọn từ rượu, như vậy ngươi liền không tư cách ở chỗ này bị thương. Đây là chính ngươi lựa chọn, xứng đáng chính ngươi thừa nhận, càng khó chịu còn ở phía sau. Sáng mai rực khôn cung đại gia gặp mặt, lấy vân thuộc phi tính cách nàng sẽ dễ dàng mà từ bỏ cái này khoe ra cơ hội sao. Hậu cung này rất nhiều phi tần có bao nhiêu người muốn xem ngươi chê cười? ngươi nếu là không thể kiên cường mà đối diện như vậy liền theo ta đi. ngươi nếu là không theo ta đi cũng đừng ở chỗ này một bộ oán phụ dáng vẻ. tiến vào hoàng cung nên minh bạch, đây là sớm muộn gì sự tình. hoàng đế chưa bao giờ là một nữ nhân, chưa bao giờ là bạch trọng giao như vậy kích động vẫn là tương nhan lần đầu tiên nhìn thấy, không khỏi có chút sợ ngây người. hắn luôn luôn là tương đối nho nhã, nói chuyện đều là ôn nhu, đối nàng càng là nhu tình như nước. chính là đêm nay. Cư nhiên sẽ trở nên như vậy làm người phẫn hận. Tương Nhan đột nhiên đứng dậy, nhìn bạch trọng dao, ủy khuất nước mắt đôi đầy hốc mắt, lại như cú nghiến răng nghiến lợi nói, người nói không sai, ta chính là xứng đáng, ta không tư cách bi xuân thương thu, này hậu cung so với ta đáng thương nữ nhân có rất nhiều, so với ta thật đáng buồn nữ nhân cũng không ít, nhưng là kia có thể giống nhau sao. Các nàng muốn chính là từ rượu cho các nàng tại hậu cung địa vị cùng nhà mẹ đẻ thăng trước. Chính là ta đâu, ta muốn chỉ là hắn ái mà thôi. Còn lại ta đều nhìn không tới trong mắt, cho nên các nàng thất sủng thời điểm chỉ biết nghĩ như thế nào một lần nữa đoạt lại từ Diệu Tâm, củng cố chính mình vị trí, mà ta thương tâm thời điểm lại chỉ nghĩ một người trốn đi. Tương Nhan rốt cuộc bạo phát trong lòng phẫn nộ, hai hàng thanh lệ chậm rãi tràn ra, bạch trọng giao việc này rốt cuộc bất chấp khác, duỗi tay đem Tương Nhan quấn vào chính mình trong lòng ngực, trong miệng thấp giọng hô: "Ngươi cái ngu ngốc." Nhìn rất thông minh, kỳ thật là trên đời này nhất buồn ngu ngốc. Tương Nhan rửi vào bạch trọng giao trong lòng ngực, Hắn ôm ấp cùng từ rượu không giống nhau. Từ rượu trong ngực tổng hội có nhàn nhạt long tiên hương hương vị, nhàn nhạt, không nồng đậm, sẽ làm tương nhan nghe thực thoải mái. Nhưng là bạch trọng dao trên người lại không giống nhau. Hắn trên người phát ra chính là trúc diệp hương hương vị, thanh nhã, phiêu dẩn, liền giống như người của hắn giống nhau. Nghe quán long tiên hương, đột nhiên hỏi mát lạnh trúc diệp hương, tương nhan thật là có chút không thói quen, chính là nàng lại không có đẩy ra bạch trọng dao, ngược lại nằm ở trên vai hắn thấp giọng khóc lên, ai đoán sùi sùi thanh âm. Tại đây đêm khuya thấp thấp xoay quanh ở quan sư cung trong bóng đêm. Bạch trọng dao liền như vậy vẫn luôn bồi nàng, nhẹ nhàng mà vỗ tương nhan phía sau lưng, trong ánh mắt yêu thương lại so với ngày xưa tới càng nụng liệt. Bởi vì hắn biết, liền tính là thống khổ, tương nhan cũng sẽ không dễ dàng rời đi từ rượu, liền giống như chính mình lại thống khổ cũng cam nguyện chết đi hai cánh vì hắn lưu tại này thâm cung quá không lương ốn gối nhật tử. Nếu, thật sự ngốc không đi xuống, ngươi nói cho ta, Ta tùy thời mang ngươi đi bạch trọng giao túi đầu nhìn tương nhan nhẹ giọng mà hừ nói. Tương nhan khóc đủ rồi, nghe được bạch trọng giao nói, một túi đầu hung hăng mà đem nước mắt nước mũi đều bôi trên hắn trên người. Lúc này mới ngồi thẳng thân mình, lại nhịn không được bật cười bật cười, giống như là làm trò đùa giai hải tử giống nhau. Bạch trọng giao ngơ ngẩn nhìn tương nhan, tựa hồ không thể tin được đây là nàng sẽ làm sự tình. Thật lâu sau mới hồi phục tinh thần lại, nhìn nàng nói, hảo a, thật là hảo tâm không hảo báo, lần sau lại khóc cái mũi thời điểm. Ta cũng mặc kệ ngươi, làm ngươi khóc cái đủ mới là. Tương Nhan quay đầu, xinh đẹp cười, nói, Hảo à, chúng ta đánh đố, ngươi nếu là lại quản nhưng làm sao bây giờ. Bạch trọng giao này vẫn là đệ nhất nhìn đến Tương Nhan đối hắn như vậy hiền lành, cùng hắn ở chung tựa hồ đã không có ngày xưa hoành ở bên trong kia tầng lá mỏng, phản phất giờ khắc này Tương Nhan chân chân chính chính đem hắn làm như nàng có thể tín nhiệm người. Như vậy cảm giác, làm Bạch trọng giao kích động không thôi, nghe Tương Nhan nói, chơi tâm nổi lên, cái lại nói Làm sao bây giờ? Giao trộn. Chính tùy ý vui đùa hai người, lại một chút không có phát hiện, quan sư cung đại môn lén lút bị đẩy ra, tiến vào một người cao lớn uy manh thân ảnh. Chương 185. Từ rượu lặng lẽ đẩy cửa ra, nay đã là sau nửa đêm, ở giao hoa cung ứng phó Vân Thục Phi thật sự là mệt, còn luôn lo lắng tương nhăn có thể hay không sinh khí thương tâm, không biết vì cái gì trước kia nhìn Vân Thục Phi gương mặt kia tổng cảm thấy người so hoa kiểu, diễm quang bắn ra bốn phía, chính là này sẽ lại đi xem. Tổng cảm thấy không bằng tương nhan kia không chút phấn son thanh lệ làm hắn quính tâm. Tương nhan trên người vĩnh viễn không có những cái đó nồng đậm hương phấn vị, chỉ là nhàn nhạt đóa hoa tự nhiên mùi hương. Người được kia nồng đậm mùi hoa, chỉ biết làm hắn cảm thấy cả người không thoải mái, không được tự nhiên. Nguyên lai trong bất chi bất giác, hắn đã thói quen tương nhan hết thảy. Tuy rằng tương nhan đối hắn luôn là rất ít có cái gì yêu cầu, nhưng là nàng trong bất chi bất giác đối chính mình ảnh hưởng, cư nhiên đã coi như vậy thâm, thậm chí cũng đã ảnh hưởng tới rồi hắn sinh. Hoặc hàng ngày nhưng là đương tử diệu nhìn đến trước mắt một màn này khi quả thực không thể tin được hai mắt của mình tương nhan đang ở cùng bạch trọng giao vui cười phẫn nộ cùng lửa giận lập tức vây quanh hắn tử diệu lập tức đi nhanh tiến lên vượt qua thật dài sân nhìn hai người lạnh như lưỡi dao thanh âm giật khẩu mà ra các ngươi đây là đang làm cái gì tương nhan cùng bạch trọng giao đồng thời quay đầu tới khi bọn hắn nhìn đến vẻ mặt vẻ mặt phẫn nộ tử diệu là trong lòng khiếp sợ một chút đều không thua gì ngũ cấp động đất tương nhan nhanh chóng thu hồi trên mặt tươi cười Giờ này khắp này, nàng thật sự là khó có thể đối tử diệu triển lộ tươi cười. Nhìn đến tử diệu vẻ mặt bắt gian thành đôi biểu tình, đột nhiên tương nhan cảm thấy rất thông khoái. Đi con mẹ nó ra quốc thiên hạ, đi con mẹ nó hậu cung cân bằng, dựa vào cái gì này hết thể muốn hy sinh ta. Dựa vào cái gì ra quốc thiên hạ trọng trách muốn nàng một nữ nhân tới làm vật hy sinh. Bạch trọng giao có chút kinh ngạc mà nhìn đột nhiên đã đến tử diệu, trong ánh mắt ra một tia kinh ngạc, xuất hiện ra tới lại càng có rất nhiều một loại khâm phục dựa theo thời gian tới xem giờ phút này hắn hẳn là cùng cái kia cái gì vân Thục phi ở lan giường a chính là lại xuất hiện ở nơi này bạch trọng giao đã vui mừng lại có chút mất mát nhìn từ diệu nguyên lai đổ ngốc không ngừng hắn một cái tương nhăn nhìn từ diệu cư nhiên quên mất hắn thời gian này trở về có chút không đúng theo bản năng bắt lấy bạch trọng giao vãn khởi cánh tay hắn nhìn hắn nói ngươi có thể tìm nữ nhân khác chẳng lẽ ta liền không thể tìm nam nhân khác sao dựa vào cái gì nhà của ngươi quốc thiên hạ muốn hy sinh ta tình yêu Dựa vào cái gì ngươi hậu cùng bình tĩnh muốn thành lập ở ta thống khổ thượng? Dựa vào cái gì ta muốn giống ngu ngốc giống nhau tùy ý ngươi bài bố? Dựa vào cái gì? Đừng nói từ diệu, chính là bạch trọng giao cũng bị dọa tròn váng, nhìn tương nhan tựa hồ cảm thấy thực không thể tưởng tượng. Dù cho bạch trọng giao đã từng lang bạt quá giang hồ, tính cách tương đối tiêu sái, xem thế gian này hết thể sự tình đã không như vậy khắc nghiệt, nhưng là tương nhan nói, vẫn là làm hắn cảm thấy thực chấn động, thực kinh ngạc. Một nữ nhân như thế nào có thể tùy tùy tiện tiện liền nói ra ta liền không thể tìm nam nhân khác sao? Nay thật sự là quá kinh thế hai tục, đặc biệt là kia nào đó nam nhân lớn nhất hiểm nghi là chính mình thời điểm, đặc biệt là chính mình còn không có cấp hoàng đế đội nón xanh thời điểm, đặc biệt là còn không có mang nón xanh liền phải đầu rơi xuống đất thời điểm. Bạch Trọng Giao cảm thấy chính mình nhất sinh đụng tới tương nhan thật sự là quá, quá kích thích. Tiểu Bạch đồng chí không phải một cái đồ ốc, càng không phải một cái chỉ có đầy ngập nhiệt huyết mà không hề đầu góc ngu nốc. Ở mỗi vị đã đấu kỵ nổi điên nữ nhân trước mặt, ở một vị phẫn nộ phun hỏa nam nhân trước mặt, hắn vị này bi thôi không thể lại bi thôi, cùng chính mình ái mộ nữ tử không có tư buôn tiền cảnh dưới tình huống, hắn đành phải bo bo giữ mình lấy đồ ngày nào đó đông sơn tái khởi. Bạch trọng giao nghĩ đến đây, trên mặt lộ ra một cái hơi mang bi thương mỉm cười, nhìn từ rượu, đi nhanh đi qua đi, nhìn hắn nói, ta thật sự thực thích tương nhan. Lời còn chưa dứt, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, từ diệu đột nhiên xoay người lại. Một quyền huy hướng về phía Bạch Trọng Giao, tương nhan vừa thấy, kinh hô ra tiếng, dừng tay. chương 186, tương nhan đại trăng cũng không có khởi đến tác dụng, từ diệu thiết giống nhau nắm tay như cũ không chút do dự huy hướng về phía Bạch Trọng Giao, to rộng long bào họa ra một cái hoàn mỹ độ cùng, này một quyền mặc kệ là tốc độ vẫn là lực lượng, đều làm Bạch Trọng Giao trong mắt xuất hiện kinh ngạc, một cái hoàng đế có thể có như vậy lực độ cùng tốc độ. Chỉ tiếc lúc này đây, Bạch Trọng Giao tựa hồ không tính toán lại tiếp tục che giấu Thân mình hơi hơi lệch về một bên, khó khăn lắm tránh thoát này một quyền, ngay sau đó phản công mở ra. Tương nhan này vẫn là đệ nhất nhìn thấy cổ đại người võ thuật, tốc độ thật là mau à, xem đến nàng hoa cả mắt, trong lúc nhất thời đều thấy không rõ lắm ai chiếm thượng phong ai chiếm hạ phong, cấp nàng ở một bên không ngừng đều không cần đánh, không cần đánh, chính là này hai cái nam nhân chính là chút nào không để ý tới nàng, quyền tới chân hương đánh đến vui vẻ vô cùng. Không quá một hồi, tương nhan liền kêu mệt mỏi, nhìn hai người, đơn giản không hô chính mình lui về mái hiên hạ, dựa nghiêng vách tường, lạnh lùng nhìn hai người, trong lúc nhất thời ngược lại không biết nên nói cái gì hảo, không nghĩ tới bạch trọng giao cư nhiên cũng sẽ võ công, trên thế giới này ngạc nhiên sự thật là càng ngày càng nhiều. Từ diệu ra quyền từng quyền mang theo tức giận, bạch trọng giao thân thủ nhanh nhẹn, chính là ứng phó từ diệu này như sóng gió ngực nắm tay kia cũng là nơi trốn tiểu tâm lúc nào cũng chú ý, nói cách khác này một quyền kề tại trên người, kia cũng không phải đùa giỡn. Đại khái hai người công lực không phân cao thấp. Đánh hồi lâu cũng không phân ra cái thắng bại tới, hai người trên người đều thấy hãn, Từ Diệu thu hồi nắm tay, mũi chân một chút vững vàng dừng ở tương nhan bên người, Bạch Trọng Giao vừa thấy cũng dừng quyển cước, vững vàng mà đứng ở địa phương. Từ Diệu tinh tế đánh giá Bạch Trọng Giao, sắc mặt một mảnh ngưng trọng, người rốt cuộc là ai? Dương Châu hoài nhân đường Bạch trưởng quẩy cháu trai sắc thật là ta. Bạch Trọng Giao lạnh lùng nhìn Từ Diệu liếc mắt một cái, khỏe miệng gợi lên một cái châm trọc mỉm cười nói, Từ Diệu nhìn thoáng qua Bạch Trọng Giao, Trong mắt hiện lên một tia kim quang, một cái đại phu lại có như vậy cao cường võ nghệ, nếu là ngươi đi khảo võ cử, này Võ Trạng Nguyên chỉ sợ cũng dễ dàng liền bắt được tay. Bạch Trọng Giao nghe vậy, ha ha ha cười, vô vô trên người dính vào bụi đất, dơ lên đầu nói, Võ Trạng Nguyên. Minh Hạ Quốc ngoại thích hành hành, chính là khảo cái Võ Trạng Nguyên lại có tác dụng gì, còn không phải trở thành người khác đá cây chân, nếu muốn xuất đầu, chỉ sợ ngao cái 10 năm 8 năm cũng không hy vọng không phải sao. Tư Diệu bị Bạch Trọng Giao như vậy đỉnh đầu đâm không khỏi lửa giận bay lên. ngươi có biết ngươi nói như vậy đã phạm vào tử tội. Bạch trọng giao nhấc chân chậm rãi từ diệu trước năm thức xa, dừng bước, tử tội. ta phạm đến tử tội nhiều, điểm này tính cái gì? cũng không biết chúng ta anh minh cơ trí võ hoàng đế sẽ như thế nào xử trí ta đâu. từ diệu đôi mắt nhíu lại, không nghĩ tới hắn cư nhiên như thế cường hành, cùng bình thường ôn văn nho nhã dáng vẻ quả thực chính là hai cái dạng, song quyền không khỏi nắm lên. bạch trọng giao không để ý tới từ diệu, nhìn tương nhan, tiến lên một bước nói. Ngươi nếu không chịu theo ta đi, ở chỗ này liền phải hảo hảo bảo hộ chính mình, ngươi phải biết rằng chính mình chân chính cường đại lên người khác mới không thể khi dễ cùng ngươi, nếu là chỉ dựa vào này bao cỏ hoàng đế, ngươi liền chơi xong rồi. Nhớ kỹ ta nói, hậu cung chỉ có ẩn nhẫn không được, ngươi cường đại hơn lên. chương 187, từ diệu vẻ mặt xanh mét, nhưng là trong lòng rồi lại có chút bi ai Bạch Trọng Giao nói đúng một câu, hán sát thật thực bất đắc dĩ, nhưng là này lại không thể làm lấy cớ, Bạch Trọng Giao nói rất đúng. Liền chính mình nữ nhân đều bảo hộ không được, chẳng phải là một cái bao cỏ hoàng đế. Tương Nhan nhìn Bạch Trọng Giao, đột nhiên trong lòng có một loại khủng hoảng, hắn công đạo chuyện này để làm gì, chẳng lẽ? Người phải đi sao? Bạch Trọng Giao nhìn Tương Nhan, gật gật đầu. Vẻ mặt hiện lên một tia cô đơn, cười khổ nói, ngàn dặm đáp mái che nắng, thiên hạ không có không tiêu tan đến hội. Nơi này không thích hợp ta, kỳ thật cũng không thích hợp người, chỉ là người nguyện ý vì người nam nhân này cao nguyện ủy khuất chính mình chính là ta lại không muốn tiếp tục ủy khuất chính mình ở chỗ này xem ngươi chịu tội. Tương an, ngươi phải biết rằng, đưa ngươi hái nam nhân không thể bảo hộ ngươi thời điểm, ngươi phải học được bảo hộ chính mình, không cho chính mình chịu ủy khuất, không cho chính mình chịu khi dễ, ai khi dễ ngươi liền hung hăng mà còn trở về. Ra cái sọt tự nhiên từ hoàng đế thế ngươi bọc, nếu là đem ngươi biếm lênh cùng, vậy thật tốt quá, ngươi liền chờ ta nửa đêm phi tiến hoàng cung đem ngươi mang đi, cùng ta tiếu ngạo giang hồ, bị rực tề phi chẳng phải là thay chân hoàng cung là nhà ngươi hậu viện sao nói đến là đến nói đi là đi từ diệu cảm thấy thật mất mặt cái này bạch trọng giao quả thực chính là cả gan làm loạn quá không đem hắn nhìn đến trong mắt hắn hoàng cung không tính là tường đồng vách sắt chính là như tưởng tự do xuất nhập chỉ sợ cũng không dễ dàng bạch trọng giao cuồng tiếng một tiếng trong phút chốc nho nhã bề ngoài phủ lên một tầng cuồng vọng, nhìn từ diệu nói ngươi là hoàng đế không sai chính là lại quản không đến trên giang hồ chúng ta người giang hồ tự thành nhất thể có chính mình luật lệ chúng ta có chúng ta phong cách hành sự, chúng ta có chính chúng ta lực lượng. Từ trước đến nay người giang hồ tranh đấu, dân không báo, quan không truy xét, còn không phải là đạo lý này sao? Nay hoàng cung đại nội chống đỡ được Dương Châu Hải nhân đường xuất thân bạch ngựa y lẻ, lại ngăn không được trên giang hồ mỗi người nhắc tới là biến sắc quỷ thủ thần y lẻ. Từ Diệu nghe chi thần sắc tức khắc đại biến, nhìn bạch trọng giao đôi mắt híp lại, tương nhan lại có chút nghe không hiểu, cái quỷ gì tay thần y lẻ, rất lợi hại sao? Người giang hồ, người giang hồ. Đói thích thần à, Bạch Trọng Giao cư nhiên là trong truyền thuyết người Giang Hồ, tương nhan vẫn luôn rất muốn biết Giang Hồ rốt cuộc là bộ dáng gì. Kim Dung võ hiệp viết cái kia hảo à, chỉ tiếc nàng vẫn luôn không thấy được. đương nhiên, nàng một giới bị nhốt ở hậu viện nữ lưu, thiên địa chỉ có sân lớn nhỏ, càng không thấy được. Cho nên, đương nàng biết Bạch Trọng Giao cư nhiên sẽ là người Giang Hồ thời điểm, miễn bản có bao nhiêu chấn kinh rồi, truyền thuyết á truyền thuyết, hôm nay rốt cuộc nhìn thấy chân nhân, chỉ là tương nhan lại cao hứng không đứng dậy. Bạch trọng giao chính mình vạch trần chính mình thân phận, không ngoài chính là đối từ diệu giải thích hắn cùng chính mình chi gian là thanh thanh bạch bạch, nhưng là lại không chút nào che giấu đối chính mình ái mộ chi tình, hắn đây là ở vì chính mình tranh thủ cái gì sao? Quỷ thủ thần ý, ý. Hảo, không nghĩ tới chấm cư nhiên sẽ nhìn thấy danh chấn thiên hạ quỷ thủ thần y ý, ý Chỉ là, ngươi nếu là lấy vì như vậy là có thể hù trụ chấm, đó chính là mười phần sai. Ngươi nếu tới, liền cứ viết tới. Chấm Hoàng Cung cũng không phải là cái cái thùng giống, tùy thời phụ bồi. Từ diệu vốn là thiên tri kiêu tử, lại từ nhỏ ở Hoàng Quyền tranh đấu trung chứng lên, trên người tự nhiên mà vậy liền tản mát ra kiêu căng chi khí, muốn hắn chịu thua, đó là nằm mơ. Hắn nữ nhân, hắn chính quyền, đều từ hắn tới bảo hộ. Bạch Trọng Giao đã sớm biết từ rượu không phải một cái bao cỏ, nhìn đến hắn kiêu căng biểu tình, trong lòng than nhẹ một tiếng, nói, ta ở Dương Châu thời điểm liền nhận thức tương nhan, ta khi đó muốn mang nàng đi, nàng không chịu sau lại nghe nói nàng chúng độc, ta buông đỉnh đầu thượng sở hữu sự tình đuổi tiên cung hiện giờ tương nhan tại hậu cung cũng coi như là dừng bước nàng lại không chịu theo ta đi chính là ta còn có rất nhiều sự tình muốn đi làm không thể ở chỗ này chỉ hoãn từ rượu, ngươi nếu là dám cô phụ tương nhan không nói đến ta muốn mang đi nàng ngươi này thiên hạ ta cũng sẽ làm nó chấn động bất an nhân tâm hoảng sợ chúng ta người giang hồ không có gì đại bản lĩnh chính là có thể đánh có thể sát đối mặt trần chuối nguy Thương nhan có chút không rõ. Từ diệu lại hào khí can vân, nhìn bạch trọng giao nói, chấm mai thống lĩnh thiên hạ, chẳng lẽ còn sợ ngươi kẻ hèn giặc cỏ sao? Bạch trọng giao, không cần đem người giang hồ xem quá mức với vô địch, giang hồ tiền nhiệm võ lâm minh chủ chết như thế nào, ngươi chẳng lẽ liền không có một chút hoài nghi? Bạch trọng giao đồng tử một trận co rút lại, thân thể hơi cương, nhìn từ diệu, là ngươi làm. Chấm nói qua, chỉ cần các ngươi an phận thủ thường, sẽ cho các ngươi một phương có yên vui. Nhưng là khúc tông thiền gian ngoan không, rõ, lưu chi gì dùng. Chấm đã thư khoan dung, nếu là các ngươi cho rằng chấm khoan dung là mềm yếu, như vậy chấm cũng không ngại quét ngang giang hồ. Từ Diệu nhìn Bạch Trọng Giao từng câu từng chữ kiên định mà nói, chỉ bằng hiện tại, ngươi có thời gian kia cùng tinh lực, còn có quân đội nhưng dùng sao? Bạch Trọng Giao không chịu nhượng bộ, đối diện Từ Diệu, chính là trong lòng lại dâng lên một tia khí lạnh, không nghĩ tới khúc minh chủ cư nhiên là Từ Diệu phái người trừ bỏ, nguyên lai hắn vẫn luôn xem thường Từ Diệu. Tin tức này đến quan trọng muốn. Từ Diệu nghe vậy lại không chút nào để ý, đã không có lúc trước căng chặt, cả người thả lỏng lại, đi dạo xuống bậc thang, đi đến Bạch Trọng Dao phía trước, nhìn hắn, nói, "Ngươi có thể thử một lần, chỉ cần hậu quả ngươi có thể gánh vác đến khởi." Bạch Trọng Dao nhìn lướt qua Từ Diệu, hắn xem tới được Từ Diệu trên người trên mặt phát ra cường đại khí tràng, tràn ngập tự tin. Thu hồi trên mặt biểu tình, ngược lại thay đổi một bộ tươi cười, ở Từ Diệu bên thay nói, "Tạo phản ta nhưng không nghĩ." Nhưng là ngươi nếu là bạc đãi tương nhan, tin tưởng ta nhất định có thể đem nàng từ nơi này cứu ra đi, điểm này bản lĩnh ta còn là có. Ngươi vĩnh viễn cũng không có cơ hội. Từ rượu cắn răng nói. kia nhưng không nhất định, nữ nhân tâm có thể bao dung ngươi một lần hai lần, chính là chưa chắc có lần thứ ba. Chờ đến tương nhan đối với ngươi hoàn toàn thất vọng thời điểm, chính là ta cơ hội tới, tin tưởng sẽ có kia một ngày. Ngươi còn chưa từng gặp qua tương nhan một khắc mặt, cường thế một mặt đi. Chọc bao nàng. Ngươi hậu cung thực mau liền sẽ gà bay chó sủa, tin tưởng sẽ có kia một ngày. Bạch trọng dao xoay người sang chỗ khác, nhấc chân muốn đi, rồi lại đảo ngược trở về. Cuối cùng một câu, đương cửu con mọc ra sừng, người nói ta có thể hay không ngư ông đắc lợi. chương 188 Bạch trọng dao đi rồi, đi được thực tiêu sái, nháy mắt đã không thấy tăm hơi. Tương Nhan cơ hồ muốn cho rằng chính mình xem hoa mắt, bởi vì hắn tốc độ thật sự là quá nhanh. Hiện tại Tương Nhan có chút tin tưởng, lăng ba vi bộ xác thật tồn tại. Từ diệu không có kêu gọi thị vệ bắt trào bạch trọng dao, bởi vì hắn biết không quản tương nhan có thích hay không bạch trọng dao, hắn đều không thể thấy chết mà không cứu, huống chi có thể hay không bắt lấy hắn cũng là hay nói, hắn không nghĩ tương nhan đối hắn có oán trách, cho nên nói anh hùng khí đoạn thời điểm, phần lớn là vì chính mình ái nữ nhân, hắn dù cho thân là vua của một nước cũng không thể ngoại lệ. Từ diệu xoay người sang chỗ khác, nhìn tương nhan, chỉ thấy nàng còn có chút ngốc lăng, hiện nhiên còn không có từ khiếp sợ chung khôi phục lại. Từ Diệu bừng tỉnh đại ngộ, tương nhan cũng không biết bạch trọng giao thân phận thật sự, cho nên bị dọa tới rồi. Nghĩ thông suốt điểm này, vừa rồi còn có chút buồn bực tâm tình, hơi chút hòa hoán một ít, bất quá hắn vẫn là thực không vui, thực không vui. Có một số việc chúng ta cũng nên tán gấu một chút, có phải hay không? Từ rượu một phen bế lên tương nhan khiêng trên vai, đẩy ra đại điện môn đi nhanh đi vào. Kia thật lớn mở cửa thanh, làm vẫn luôn không có lộ diện sóng lăn tăn cùng tích xương cơ hồ là đồng thời đi ra, chuyện vừa rồi các nàng tự nhiên là đã biết, chẳng qua đánh chết cũng không thể nói đã biết, hai người nhìn nhao cười, sóng lăn tăn nói, ngươi đi ngủ, ta đi đem đại điện môn đóng lại liền trở về. tích xương gật gật đầu, lập tức trở về phòng trong sóng lăn tăn phủ thêm phiên trồn trắng mao trường bào, chạy một mạch đem đại điện môn đóng lại, lại nhanh chóng chạy trở về. tương nhan một đường bị tử diệu khiêng trở về phòng ngủ, tương nhăn cũng không dái dua, thẳng đến tử diệu đem nàng thả xuống dưới, tương nhan lúc này mới chậm rãi đứng dậy, sửa sang lại một chút tóc bình bình quần áo, sau đó nhìn Từ Diệu, lại không nói một lời. Đêm nay hắn không phải hẳn là ở Vân Thục Phi nơi đó sao? Từ Diệu nhìn Tương Nhan, nhìn chằm chằm nàng nói, ngươi vừa rồi không phải rất lợi hại sao? Như thế nào này sẽ bị Miêu đem đầu lưỡi cắn rớt? Tương Nhan bị Từ Diệu như vậy vừa nhắc nhở, lúc trước nói ra lời nói hùng hồn tức khắc lại trở về tới, sắc mặt từng đỏ, lại không chịu chịu thua nói, kia thì thế nào? Ta nói không phải lời nói thật sao? Từ Diệu nhìn Tương Nhan quật ngạo nâng lên cằm một bộ không chịu nhận thua dáng vẻ, không biết nên hỉ hay là nên giận, suy nghĩ thật lâu sau mới nói nói, ta xác thật đi vân thuộc phi nơi đó, chính là ta chỉ là ăn một bữa cơm, lại lo lắng người nào đó sẽ ghen cho nên liền tìm cái lấy cơ chạy ra tới, sau đó cùng cái ngốc tử giống nhau chạy đến ngươi nơi này tới, lại phát hiện ngươi đang theo nam nhân khác vui cười, còn bị ngươi cái kia không thể xưng là gian phu kẻ ái mộ uy hiếp, tưởng ta đường. Đường vua của một nước, cư nhiên nghèo túng đến tận đây. Ngươi nói ngươi nên như thế nào đổi thường ta? Tương nhan sừng sốt, hắn còn có lý, nghe hắn nói như vậy, giống như chính mình thành ngang ngược vô lý, than nhẹ một hơi, tương nhan nhìn từ Diệu thực nghiêm túc hỏi, nếu ta thật sự rời đi, ngươi sẽ như thế nào làm? Từ Diệu sừng sốt, có lẽ là chưa bao giờ nghĩ tới vấn đề này, càng không nghĩ tới tương nhan sẽ hỏi cái này vấn đề, từ Diệu nhất thời có chút phản ứng không kịp, tương nhan nhìn hắn, không biết vì cái gì hồi lâu không có suy nghĩ trở về vấn đề, đột nhiên toát ra ở trong đầu chỉ cần lại chịu đựng năm nay này một năm, sang năm chính là 3 năm một lần nhật thực, nàng liền có thể xuyên qua thời không, nàng liền có thể đi trở về về nhà ý niệm, đột nhiên trở nên cực nóng lên. Nhìn đến tương nhan trịnh trọng thần thái, một đôi thủy nhuận mắt to, mang theo một chút phiền muộn, từ rượu theo bản năng muốn đem tương nhan đụm tiến trong lòng ngực, lại bị tương nhan lách mình tránh ra, từ rượu hơi mang không vui nhìn tương nhan, chẳng lẽ ngươi thật sự muốn đi theo Bạch Trọng giao đi sao? Ngươi có phải hay không thích thường hắn? Tương Nhan lắc đầu, sau này lui một bước, đem chính mình cùng từ rượu chi gian khoảng cách kéo lớn, lúc này mới nói, nếu ta muốn đi theo hắn đi, đã sớm đi rồi nơi nào còn dùng chờ cho tới hôm nay, bạch trọng giao là người rất tốt, hắn vì ta làm một ít ta không có cách nào hồi báo hắn, có lẽ hắn rời đi ta áp lực có thể tiểu một ít. Nhưng là người liền như vậy kỳ quái, hắn thích ta, chính là ta lại cố tình thích người, muốn cùng người bạch đầu dai lão, chẳng sợ bởi vậy cần thiết từ bỏ một ít ta thực coi trọng đồ vật, ta căng nguyện. Nhưng là, ta đối với ngươi toàn tâm toàn ý, chính là ngươi lại không thể ngang nhau hồi báo, ngươi có ngươi hậu phi, ngươi có một đoàn nữ nhân, mà ta chẳng qua là trong đó ngươi nhất coi trọng một cái, ngươi vứt bỏ không giới cùng hoàng hậu kết tóc chi tình, cho nên đương hoàng hậu tìm lấy cơ khó xử cùng ta thời điểm, ngươi lựa chọn trung lập. Lần trước, nếu không phải sóng lăn tăn cùng Bạch Trọng giao liều mình cứu giúp, chờ ngươi đổi tới thời điểm, có lẽ nhìn đến chính là một cái đã bị sửa trị điên điên khùng khùng thần trí không rõ ta, chẳng lẽ đây là ngươi nguyện ý nhìn đến? Tương Nhan nói tới đây nhìn Từ Diệu ánh mắt dần dần trở nên sắc bén lên, không đợi Từ Diệu trả lời, Tương Nhan ngay sau đó nói, này hậu cung nữ nhân, mỗi người so với ta hậu trường đại, chân chính tính lên, ta nhà mẹ đẻ là như thế, không nói đến ở trên triều đỉnh không thể vì ta nói một chút lời nói, càng không thể vì ta buôn ba hành tẩu, liền đơn nói này mấy tháng tới nay, hậu phi cùng trong triều đại thần nhiều lần liên thủ nhằm vào với ta, chẳng lẽ ngươi trong lòng liền không có một chút? Gian nan khổ cực ý thức sao? Các nàng có nhà mẹ đẻ, có địa vị, có quyền thế, các nàng có thật lớn cái chán. Chính là ta đâu? Ta có cái gì? Ta cái gì cũng không có, mà ta có thể dựa vào cũng bất quá là ngươi sủng ái mà thôi. Sủng ái, sủng ái, ái tự phía trước thêm một cái xung tự, nếu là đã không có sủng, tại đây hậu cung ta liền xuyên khẩu khí đều là thực chuyện khó khăn. Ngay cả ngươi, không phải cũng là vì quốc gia mà lựa chọn khuất phục, cho dù đó là ngươi không yêu nữ nhân, Chính là ngươi vẫn như cũ có thể đối với các nàng mặt mang mỉm cười, chuyện trò vui vẻ, ngươi không cảm thấy mệt sao? Ngươi không mệt, nhưng là ta mệt. Ta không cần cả ngày nhìn chính mình ái nam nhân đi cùng nữ nhân khác thân mật, từ diệu, nếu không chiếm được hoàn chỉnh ngươi, ta đây tình nguyện một đinh điểm cũng không cần. Ta cũng không hiếm lạ ngươi ngẫu nhiên bố thí ta còn muốn cảm động đến rơi nước mắt, như vậy nhật tử, không phải ta muốn. Từ diệu sợ ngây người, đây là có ý tứ gì? Còn không có phản ứng lại đây. Chỉ thấy Tương Nhan một tay đem hắn đẩy ra ngoài cửa, sau đó dùng sức đóng lại phòng ngủ môn, rơi xuống môn xuyên. Nhìn gắt gao đóng cửa cửa phòng, Từ Diệu tựa hồ không thể tin được Tương Nhan cư nhiên sẽ làm như vậy, một trương khuôn mặt tuấn tú từ thanh biến hồng, từ hồng biến tím, có tím biến hắc, qua thật lâu sau phục hồi tinh thần lại, ở ngoài cửa dùng sức đấm môn, "Hô, liếu Tương Nhan, ngươi làm gì vậy?" Chương 189. Tương Nhan nghe được Từ Diệu giống giận, cưỡng bách chính mình ngăn chặn trong lòng sợ hãi, như cũ cách muốn nói Nếu như không thể thiệt tình lấy đãi trung chính không du, không bằng sớm tách ra. Ta vốn chính là một cái đối cảm tình bá đạo người, ẩn nhẫn này mấy tháng, cũng đủ. Ngươi đi đi, từ hôm nay trở đi, ngươi ta không liên quan với nhau. Không liên quan với nhau. Thức hảo, thức hảo, xem như ngươi lợi hại. Ngươi cư nhiên nói không liên quan với nhau, ngươi chẳng lẽ không có tâm sao. Nhìn không tới ta đối với ngươi một mảnh tâm sao. Từ rượu hung hăng mà ở trên cửa đấm một quyền. Toàn bộ ván cửa kịch liệt đông đưa lên, tương nhan theo bản năng lui về phía sau một bước, lại vẫn quật cường cách ván cửa nói, Ngươi tâm không chỉ có ta, còn có ngươi hoàng hậu, còn có ngươi phi thần, ta bất quá là trong đó một cái thôi. Thiên hạ nam tử cái nào không phải tam thê tứ thiếp? Hùng chi chấm là hoàng đế, tam cung lục viện đó là thiên kinh điểm nghĩa, không nói đến minh hạ quốc, chính là tiền triều mấy chục cái hoàng đế, có cái nào chỉ có một nữ nhân? Lại có cái nào chuyên sủng một cái phi tử mấy tháng lại không đi nữ nhân khác nơi đó một bước? Liêu tương nhan, người rốt cuộc có hay không tâm? Người có hay không nghĩ tới chấm tình cảnh, nếu là này giang sơn như thùng sắt giống nhau củng cố, nếu là không có này đó loạn trong giật ngoài, chính là xem như vì ngươi vứt đi lục cung lại có gì sợ? Từ diệu bị cực đại kích thích, hắn không nghĩ tới tương nhan cư nhiên sẽ đột nhiên trở nên như vậy ương ảnh, hắn khó xử nàng có từng nghĩ tới. Nghe được từ diệu nói, tương nhan biết. Ở như vậy xã hội chính mình yêu cầu thật sự là thiên phương dạ đảm chính là cảm tình nếu có thể như nước máy giống nhau, đem long đầu một quan, nói thú liền lên rừng, trên thế giới lại nơi nào tới như vậy si nam và nữ. Trên thế giới có rất nhiều loại cảm tình, có rất nhiều trầm dại ở trung bồi dưỡng ra tới cảm tình, chính là tục ngữ nói lâu ngày sinh tình, như vậy cảm tình kỳ thật nhất có chống lại đánh năng lực, có rất nhiều tuổi khô lửa bút, một xúc tức châm, chính là thường thường như vậy cảm tình thực yêu đớt, chịu không nổi gió táp mưa xa Còn có rất nhiều nhất kiến trung tình lại muốn chịu chút chắc trở nói như vậy, như vậy cảm tình liền ở vào mặt trên hai loại chi gian, đã có sở trường, cũng có khuyết. Điểm, tỷ như hiện tại, từ diệu cùng tương nhan liền ở vào một loại hiện tại còn vô pháp điều hòa trong mâu thuẫn. Nhất kiến trung tình, chính là nói không ra nguyên nhân ái, chính là thích, tìm không thấy lý do. Từ diệu đối tương nhan ở hắn xem ra hắn đã hết lực, có thể cho đều cho, không thể cấp hắn cũng cho, hắn cho tương nhan nữ nhân khác chưa bao giờ có quá phong cảnh. Chính cái gọi là trường tín cung trung, ba nghìn đệ nhất, chiêu dương trong điện, tám trăm xong song. Hắn không thể minh bạch tương nhan cái gọi là trung trinh, bởi vì ở hoàng gia giáo dục trung, từ nhỏ giáo huấn chính là chế độ một chồng nhiều vợ. Hơn nữa này đó thê tử phi tần nhất định phải có thể cho chính mình mang đại rút ích, đây là cái gọi là đế vương tri thuật. Tương nhan cùng tư diệu, hoàn toàn là hai loại hoàn toàn bất đồng giáo dục, một cái là xã hội phong kiến nô tính giáo dục, một cái hiện đại xã hội bình đẳng giáo dục. Thời gian dài nhất định sẽ sát ra mâu thuẫn hòa hoa. Tương Nhan không chịu mở cửa, từ rượu chịu đủ đả kích, rốt cuộc Từ Diệu vẫn là đi rồi, nghe hắn càng lúc càng xa tiếng bước chân, tương Nhan trong lòng đau nhức khó nhịn, lại lưu không ra một giọt nước mắt, Nguyên Lai, đương đem chính mình trong lòng nói ra tới, lại không chiếm được đối phương hứa hẹn, là như thế này khó chịu tư vị. Một đêm vô miên, phương đông tiệm bạch, trong phòng cũng bắt đầu trở nên sáng ngời lên, trong viện cung nữ thái giám đều đã rời giường bắt đầu quét tước đình viện, tân một ngày liền phải bắt đầu rồi. Chính là hôm nay cùng ngày hôm qua đối với tương nhan tới nói lại là thiên cùng địa thay đổi. Sóng lăn tăn bên ngoài nhẹ nhàng mà gõ cửa, tương nhan vẫn luôn ngồi ở trên giường quận thân mình, nghe được thanh âm chậm dãi thu hồi như đi vào coi thần tiên suy nghĩ, cứng đờ thân hình xuống giường dỗi tay mở cửa xuyên, lại đi rồi trở về ngồi ở trên giường phát ốc. Tối hôm qua thanh âm như vậy đại, chỉ sợ toàn bộ quan sư cũng không có một cái không biết, sóng lăn tăn nhìn tương nhan nhấc chân đi đến, tích xương đi theo phía sau, bóng xanh lại không có tiến vào Hiển nhiên là bị tích sương tìm cái lấy cớ chi khai. Bóng xanh tính tình nhất thẳng, liền sợ nói không cái gì không trải qua đại nào nói làm tương nhàn càng thương tâm thôi. Nương nương, nên đi rửa mặt trải đầu thay quần áo, một hồi dùng quá đồ ăn sáng còn muốn đi rực khôn cung thỉnh ăn đâu. Sóng lăn tăn tận lực làm chính mình ngựa khí nghe tới cùng bình thường không có hai dạng, trên mặt lộ ra ôn hòa tươi cười nói. Đúng vậy, nương nương, này nhưng chậm trễ không được, nô tỳ đỡ ngài đứng lên đi. Tích sương vội tiến lên một bước. Theo sóng lăn tăn nói đôi nói, tiến lên dục muốn nâng dậy tương nhan. Tương nhan lại chính mình đứng lên, hít sâu một hơi, nhìn hai người nói, ta không có việc gì, các ngươi không cần lo lắng cho ta. Nói xong liền chính mình đi tịnh phòng, tích xương vội theo ở phía sau, sóng lăn tăn đôi mắt hiện lên một tia lo lắng, nàng phát hiện tương nhan không giống nhau. Lúc này tương nhan nhiều chỉ sợ liền nàng chính mình đều phát hiện không đến sắp bén. Mở ra hồng siểng, sóng lăn tăn vì tương nhan kia hôm nay muốn xuyên quần áo. Ngày hôm qua nói tốt muốn xuyên kia một bộ hồ điệp lan loé lửa lông cập góp chân trường bào, kia áo gấm thượng theo châu châm theo, dùng cực thật nhỏ năm màu lưu ly châu xuyên thành từng đóa mỹ lệ hải đường hoa, đã độc đáo lại điện nhã. Chính là hiện tại, xem tương nhan vừa rồi biểu tình, chỉ sợ này bộ quần áo sấn không được tương nhan trong mắt sắc bén, đem kia kiện quần áo được hảo, sóng lăn tăn tùy tay là xem, ở hồng xiển phía dưới, áp đáy hồng chính là một kiện lấp lánh tỏa sáng ve kim cẩm phiên lông trồn mao miên váy. Vẽ kim cẩm vốn chính là cực kỳ hoa lệ lấy tơ vàng dệt liền, hiện giờ mặt trên còn dùng gạo lớn nhỏ chân châu, móng tay rút cái lớn nhỏ đá quý tạo thành các loại màu sắc và hoa văn, thật sự là kim mỹ huy. Hoàng, cực kỳ loa mắt, sóng lăn tăn còn ở do dự, cái này quần áo sở di áp đáy hòm. chính là bởi vì tương nhăn ngại nó quá hoa lệ, quá rêu rào, cho nên tư ý cục đưa tới sau vẫn luôn không có mặc quá. Cái này quần áo khá tốt, liền nó đi, hôm nay cái liền xuyên nó. Tương Nhan lúc này từ trong tịnh phòng đã trở lại, nhìn đến sóng lăn tăn trên tay quần áo, trên mặt tức khắc có ý cười. Tích xương kinh ngạc nhìn Tương Nhan, nương nương, ngại không phải vẫn luôn ngại nó quá hoa lệ sao. Người tâm cảnh sẽ trở nên, hiện giờ ta chính là thích này hoa lệ quần áo. Phân phó đi xuống, này quan sư điện cũng quá tố nhã, đem hoàng thượng ban thưởng những cái đó kim, ngọc, men, đồ đồng trắng men, chai lọ vại bình, buồn cảnh, chạm ngọc, đều cho ta mang lên còn có này màn lụa tất cả đều thay mắt sáng nhan sắc này đó phấn đều thay đổi đi xuống chờ ta từ dực khôn cung trở về liền phải nhìn đến quan sư cung trở nên xa hoa lộng lây, tráng lệ huy hoàng có nghe hay không tương nhan thần sắc nghiêm túc nói sóng lăn tăn cùng tích xương đối xem một cái vội đáp ứng rồi xuống dưới tuy rằng trong lòng có chút dị nghị chính là ở tương nhan rõ ràng tức giận đưa khẩu ai còn dám nói ra tương nhan dùng qua đồ ăn sáng đổi hảo quần áo trải nhất hoa lệ vọng tiên chín hoàn búi tóc Trâm nhất hoa lệ vàng dòng khảm bảo nam phượng ánh sáng mặt trời trâm, tinh tế tua phía dưới rũ nhất lóa mắt ngọc bích, viên viên chừng ngón cái lớn nhỏ. Sóng lăn tăn cảm thấy hôm nay tương nhan phá lệ không thích hợp, chỉ phải thật cẩn thận đi theo tương nhan phía sau, lại dặn dò Tống Nguyên Hải nhiều mang lên mấy cái cơ linh tiểu thái giám, tối hôm qua thượng từ rượu rốt cuộc đi giao hoa điện, Vân Thục Phi hôm nay tự nhiên muốn ở tương nhan trước mặt dương mi thổ khí một phen. Nếu là trước kia, có lẽ tương nhan sẽ không đi so đo. Chính là cố tình hôm nay tương nhan lại ăn mặc như thế đẹp đẽ quý giá, nói rõ là có ngạnh giang chi tâm, còn có cái kia tâm tư âm trầm.